Nhậm Tuấn Tiệp cười ha ha, bá phụ, đừng như vậy. Hắn giả trang ra một bộ khuyên nhủ dáng vẻ kỳ thật, lại là tại bỏ đá xung giếng, tùy ý chào phúng. Nói không chừng, người ta Diệp Tinh Hà thực lực đủ mạnh, Thiên Phú đủ cao, tiến nhập chân chính Tác Hạ Học Cung, mà không phải chúng ta này chút Tác Hạ Học Cung ngoại viện đâu. Nghe xong lời này, Ô Thanh Tế, Ô Hoàng Quang đều là sùi cười ra tiếng. Chỉ bằng hắn chút thực lực ấy, tiến vào chân chính Tác Hạ Học Cung, khả năng sao? Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, không thèm để ý. Thấy Diệp Tinh Hà không nói lời nào, Nhậm Tuấn Tiệp còn tưởng rằng hắn yếu thế, bị chính mình bắt ngậm miệng không trả lời được. Càng là đã ý. Diệp Tinh Hà lười nhắc nói rõ lý do, đã ngươi không tin, cái kia cũng không có cái gì tốt giải thích. Tốt. Đinh Nhã Dung ở bên cạnh dàn xếp, đến, dùng nữa. Nàng cũng không tin Diệp Tinh Hà có thể tiến vào Tác Hạ học cùng, nhưng nàng không đành lòng Diệp Tinh Hà khó xử. Sau đó, mấy người ở nơi đó đang thiếu, hoàn toàn đem Diệp Tinh Hà cô lập, không thèm để ý hắn. Nhậm Tuấn Tiệp hỏi, "Thanh tế ta nhớ được ngươi ba tháng trước đó gia nhập thiên đương phái thế nào nghe xong cái này ố thanh tẽ hương phấn lên hết thảy thuận lợi ta sau khi đi vào được một vị quý nhân thưởng thức hiện dưới tay đã là chồng coi một cái đường khẩu mọi người một hồi khen ngợi Nhập tuấn tiệp nhìn diệp tinh hà lướt mắt đông nhiên lớn tiếng cười nói đúng rồi bá phụ lần này trả lại ngài mang theo ít đồ dứt lời đứng dậy đem sơn hồng hộ vương mở ra lập tức dị hương sông vào muối tiếp theo Nhập tuấn tiệp theo bên trong xuất ra một gốc linh thảo Giai ước chừng hai thước, như ngón út độ lớn, mặt ngoài hào quang màu đỏ rực rỡ. "Bá phụ, ta biết ngươi trước một hồi Lãnh binh thiếu phỉ, bị thương, một mực lòng buồn bực. Nay một gốc trăm năm bổ khí thảo, có thể thông phổi khí, giúp ngươi chữa thương." Tô Hoàng Quang giật mình, có thể là nhị phẩm linh thảo, trăm năm bổ khí thảo. Nay một gốc cầm tới trên thị trường, ít nhất 10 vạn lượng bạc đi. Chương 191, bản thân cảm giác tốt đẹp. Hiển chất, này có thể quá quý giá. Mặc dù nói như vậy, lại nhận lấy, vô cùng hài lòng bộ dáng. Không có cái gì, chỉ cần bá phụ ưa thích thuận tiện." Tô Hoàng Quang lướt lướt râu ria cười to, "Ưa thích, dĩ nhiên ưa thích." Tô Thanh Tế hé miệng cười một tiếng, rất là vui vẻ. Nhậm Tuấn Tiệp mang theo vài phần trào phúng nhìn về phía Diệp Tinh Hà nói, liền là không biết vị này tốt hạ học cùng cao đổ, mang tới lại là cái gì bảo vật ta. Vừa dứt lời, Tô Tú Nhi liền đã rất là chịu khó đi bên cạnh, đem Diệp Tinh Hà hộp quà mở ra. Nhìn thoáng qua, Nhậm Tuấn Tiệp khinh thường cười to, "Đây là cái gì ra dưới? Ngươi đây là đưa một gốc nát ảo." Thanh Tế. Ô Hoàng Quang mang theo vài phần trào phúng, nhìn xem Diệp Tinh Hà, bọn hắn ý tứ đã rất rõ ràng. Ngươi xem một chút người ta Nhậm Tuấn Tiệp đưa đồ vật, nhìn lại một chút ngươi Diệp Tinh Hà đưa đồ vật, căn bản không thể đánh động, tặng cái gì dưới dưới. Diệp Tinh Hà đã bó tay rồi. Đám người này quả nhiên là có mắt không trọng, chính mình mang tới cái kia tịch diệt linh sâm, hắn giá trị ít nhất cũng là trăm năm bổ khí thảo mấy chục lần. Bọn hắn lại là đem này trăm năm bổ khí thảo nhìn tới như bạo vật, lại đem cái kia gốc tịch diệt linh sâm nhìn tới như cỏ rác. Diệp Tinh Hà trong lòng dính nhau tới cực điểm, đã lười phải tiếp tục ở lại nơi này. Hắn đứng dậy thản nhiên nói, ta còn có một số sự tình, cáo từ trước. Dứt lời, quay người hướng môn đi đến. Ô thanh tễ, ô hoàng quang, vững vàng ngồi ở chỗ đó, không động chút nào, không có nửa phần đưa tiên ý tứ. Nhâm Tuấn Tiệp Kinh thường nói, làm sao? Đưa như vậy cái rách dưới tới, còn nói khoác chính mình là tắc hạ học cung đệ tử, kết quả từng cái bị ta nhìn đấu. Liên tục hai lần bị ta đánh mặt, mặt mũi nhịn không được rồi đúng không? một hồi hung hăng cản quấy cười to, Diệp Tinh Hà trong mắt lanh quang lóe lên. Nếu không phải cho Lý Thuần Dương một lần mặt mũi, Diệp Tinh Hà sớm đã đi. Đinh Nhã dung hướng Âu Thanh Tế tiếp liên tiếp mấy mắt, thậm chí tâm mắt đều là trở nên có chút nghiêm nghị lại. Âu Thanh Tế lúc này mới mặt mũi tràn đầy không tình nguyện đứng dậy, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, im lặng nói ra: Diệp Tinh Hà, ngươi vừa tới đến Thương Ngô Cổ Thành, ví như không chỗ nào có thể đi lời, không bằng tới chúng ta Thiên Lương Phái đi. Chúng ta Thiên Lương Phái cũng trông coi vài trăm người, trên trăm cửa tiệm đường khẩu mười cái, mà lại cùng rất nhiều đại năng đều có quan hệ sâu đậm. Nếu là bị đại năng nhìn chúng, chỗ tốt rất nhiều, dù sao cũng so ngươi tại bên ngoài không lý tưởng mạnh. Thiên đương phái chính là thương nô quận thành một cái không lớn không nhỏ thế lực. Diệp Tinh Hà Thản nhiên nói, không cần. Quay người đi ra ngoài. Âu Thanh Tế lập tức vẻ mặt khó coi, dưới cái nhìn của nàng, Diệp Tinh Hà làm thật không biết điều. Đinh Nhã Dung nói, Thanh Tế, ngươi đưa tiền hắn. Âu Thanh Tế mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, nhưng vẫn là đi ra ngoài. Một đường im lặng. Hết sức sắp đi đến cửa. Ô Thanh Tế nhìn xem Diệp Tinh Hà, cắn hàm răng, đột nhiên nói khẽ, "Diệp Tinh Hà, giữa chúng ta là không thể nào. Ngươi biết, hai chúng ta thân phận địa vị khoảng cách rất lớn, ta tương lai không có khả năng gả cho loại người như ngươi." Diệp Tinh Hà nghe, dùng một loại rất là ánh mắt cổ quái nhìn xem Ô Thanh Tế. "Nay Ô Thanh Tế, thật sự là bản thân cảm giác tốt đẹp." Trong lòng của hắn chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn tới, chẳng qua là vì thực hiện một thoáng đối lý thuần dương hứa hẹn thôi. Nói thật, Diệp Tinh Hà căn bản chướng mắt nàng. Mà nàng, còn bản thân cảm giác phá lệ tốt đẹp. Diệp Tinh Hà mỉm cười, hiểu lầm, ta đối với ngươi cũng không có hứng thú gì. Quay người rời đi. Âu Thanh Tế lắc đầu, Cao giọng nói ra, Diệp Tinh Hà, ta biết, ngươi dạng này, đơn giản là đối ta tiến hành phản kích. Nhưng ta nói chính là nghiêm túc. Diệp Tinh Hà im lặng tới cực điểm. Nữ nhân này, không khỏi bản thân cảm giác quá lương tốt đi. Diệp Tinh Hà rời đi, đi bộ cũng như đi xe, hướng Tác Hạ Học cùng hướng đi bước đi. Hắn cũng không nổi, một đường đi, một đường đánh giá phong cảnh. Thương lâu quận thành bên trong có núi có nước, phong cảnh rất tốt. Hoặc là thanh nhã ưu tĩnh, hoặc là lộng lây xa hoa. Diệp Tinh Hà rẽ ngang, đi vào một đầu cực kỳ rộng rãi lộng lây đường lớn. Đường lớn độ rộng đủ mấy trăm mét, chiều dài rộng rãi trăm dặm. Đây là toàn bộ Thương lâu quận thành phồn hoa nhất đại đạo. Theo cửa thành bắt trực tiếp sọ xuyên qua đến Nam thành môn, hai bên có vô số cao lớn xa hoa kiến trúc, lầu các liên miên, trông không đến phần cuối. Trên đường cái người đến người đi, khói lửa nhân gian, mười trượng hồng trần, gao to âm thanh tiếng quát mắng chờ một chút trợ búa thanh âm trong nháy mắt chính là nổ vào diệp tinh hà trong lỗ thai. trên đường cái đủ loại yêu thú lui tới nhiều nhất lại là một loại thân dài ước chừng 4 mét hình dạng như to lớn cá sấu yêu thú không cao phần lưng rộng thùng thình mà bằng phẳng phía trên giả dạng làm rộng lớn sẽ kéo rất là đơn sơ nhưng đủ để dung nạp 4-5 người nay loại yêu thú tên là thanh nham cự ngạc thừa thai tại nam phương duyên hải đầm lấy lớn là thương ngô quận thành một đại kỳ quan thanh nhang cự ngạc sức chiến đấu cực yếu không có gì lực công kích, thịt cũng không thế nào ăn ngon, có thể nói không còn gì khác, nhưng lại có một cọc chỗ tốt, dễ dàng thuần phục, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn. Bởi vậy, chính là bị thuần phục, hàng loạt xem như ngồi cưỡi yêu thú. Nhưng cũng tiếc, chúng nó tốc độ chậm, lực buộc phát cũng yếu, trong khi kỳ thú không thế nào hợp cách, nhưng dùng tại thương nô quận thành bên trong thông hành lại đầy đủ. Bởi vậy, có thật nhiều thương nô quận thành người liền thuần phục hoặc mua sắm này chút yêu thú, trong thành đi khắp, cung cấp người ngồi, thu lấy phí tổn. Đống nhiên. Một tiếng âm u tiếng kêu, một đầu thanh nam cự ngạc, trực tiếp tại Diệp Tinh Hà bên cạnh ngừng lại. Xe kéo phía trên, một cái trung niên áo bảo giám hắn tử, tham dò đến xem hướng Diệp Tinh Hà. Cười tủm tỉm nói, vị công tử này, cần phải ngồi. Lời tuy khách khí, nhưng trong lời nói mang theo vài phần ngạo nghệ cùng nhìn xuống. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt lắc đầu, không cần, ta muốn đi đi nhìn một chút. Cái kia thanh nam cự ngạc người đánh xe, lập tức hừ lạnh một tiếng, vừa nhìn liền biết nông thôn đến không có tiền dân đen, tại đây giả cái gì? quỳ nghèo Cái này người mắt cho coi thường người khác. Diệp Tinh Hà nhử như mày, còn không nói chuyện. Đống Nhiên, Đại Diệu nhẹ nhàng rung động. Diệp Tinh Hà đống Nhiên cảm giác một cái khổng lồ cường hãn khí tức, tại sao lưng cấp tốc tiếp cận? Mặt đất đều là bị dâm đạp toàn diện rung động. Tiếp theo, một đạo vui vẻ thanh âm vang lên. Sư phụ, ngươi vậy mà tại chỗ này. Một đầu cự đại mã long đứng ở Diệp Tinh Hà bên cạnh, thể dài tới 15 mét, bốn đầu chân lớn như là to lớn lập trụ, đạp trên mặt đất, tựa hồ liền cự thạch đều có thể bị đập nát. Làn da màu xám. Nhìn qua vô cùng cứng rắn. Lúc này đánh lây phát ra tiếng phì phì trong núi, một đôi con mắt thật to nhìn chằm chằm diệp Tinh Hạ. Này, chính là một đầu thần cương cảnh yêu thú. Trên thân khí thế cực kỳ cứng hãn. Yêu thú trên lưng xây một tòa thật to sé kéo, phía trên đúng là xây dựng một tòa tinh xảo nhỏ tiểu lâu các. Nạm vang thẩm ngọc, so cái kia thanh nham cự ngạc không biết xa hoa gấp bao nhiêu lần. Đầu này cường hãn thần cương cảnh yêu thú đến, trực tiếp dọa đến đầu kia thanh nham cự ngạc toàn thân đều đang run rẩy. Một tiếng kêu sợ hãi kém chút nắm trên lưng người đánh xe cho nhấc xuống tới. Lâu các cửa sổ mở ra, một khuôn mặt tươi cười lộ ra, cười duyên dáng. Chương 192, thế giới ngầm bá chủ, Đường Thái Hà. Chính là Tiết Linh Nhi. Diệp Tinh Hà cũng là trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới tại đây bên trong đụng phải Tiết Linh Nhi. Tiết Linh Nhi nhảy xuống, trong mắt lập loè hào quang, "Sư phụ, ta đều nghe nói chuyện của ngươi." "Chuyện gì?" "Hừ, biết rõ còn cố hỏi." Tiết Linh Nhi kêu hừ một tiếng, "Đương nhiên là ngươi tại Tắc Hạ học cung đại chiến thần uy tin tức." Diệp Tinh Hà bật cười, "Ngươi tin tức còn rất linh thông." "Đúng thế, cha ta cũng là thành bên trong nhân vật có lai lịch lớn." Tiết Linh Nhi khanh khách một tiếng, nhìn xem Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy chờ mong, "Sư phụ, người bây giờ mạnh bao nhiêu rồi?" Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, cũng không có dấu diếm nàng. "Thần Cương cảnh đệ nhất trọng lâu, nhưng chân chính sức chiến đấu không kém gì thần Cương cảnh đệ tứ trọng lâu." Tiết Linh Nhi lập tức hít sâu một hơi, nhìn xem Diệp Tinh Hà, như xem quái vật. Trong ánh mắt lộ ra cực độ vẻ chấn động. Tiết Linh Nhi trong lòng phát ra vô lực rên rỉ, "Lão Thiên gia, sư phụ ta còn là người sao? Hắn mới 15 tuổi a." So ta tuổi tác còn muốn nhỏ một chút, thực lực đã vậy còn quá mạnh. Tiếp theo, Tiết Linh Nhi nói rõ ý đồ đến, "Nguyên Lai, like, Tiết Linh Nhi phụ thân Tiết Chính Tín có chuyện muốn nhờ Diệp Tinh Hà." Tiết Linh Nhi đang chuẩn bị đi tác hạ học cung tìm hắn tới lấy, không biết sư phụ ngươi có thời gian hay không. Tiết Linh Nhi có chút thất vọng. Diệp Tinh Hà mỉm cười, "Chuyện của các ngươi, tự nhiên có thời gian." Hai người lên cái kia cự đại điểu long thấy cảnh này, thanh nam cự ngạc người đánh xe, nghẹn họ nhìn chân chối, cả người đều ngốc tại nơi đó. đồng dạng đều là vật cưới, thế nhưng hắn đây là bình thường nhất, người ta thì là mạnh mẽ thần cương cảnh yêu thú, tựa như là nhà lá cùng sa hoa cao lầu chi ở giữa chênh lệch. mà lại cái này quần áo lộng lẫy nữ tử vậy mà hô sư phụ hắn. lúc này này thanh nam cự ngạc người đánh xe, như thế nào biết này quần áo bình thường người trẻ tuổi, tuyệt đối bất phàm, không nhưng có thực lực cường đại, mà lại thân phận tôn quý, hắn vậy mà như thế hiền hách ta mới vừa rồi còn đang cười nhạo hắn là nông thôn đến dân đen, liền thanh nam cử ngạc cũng không ngồi nổi. đơn giản hài hước. trong lòng của hắn rất là thấp thỏm e ngại, nhìn xem diệp tinh hà, trên mặt lộ ra một vẻ nịnh nọt nụ cười. vị công tử này, vừa rồi tiểu nhân thất lễ, ngài chớ cùng tiểu nhân chấp nhặt có điều. diệp tinh hà lại làm sao có thể để ý tới hắn? nhìn cũng không nhìn liếc mắt, trực tiếp thẳng leo lên cái kia cự đại địa long, trực tiếp đem hắn bỏ qua. tại tiết linh nhi không chế phía dưới, rất nhanh, cự đại địa long hướng tây mà đi. một đường đi tới. Diệp Tinh Hà nghe Tiết Linh Nhi nói rõ lý do, mới biết, nguyên lai, like, Tiết Chính Tín tại Thương Lô quận thành, cũng là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Chỉ bất quá, hắn thuộc tại thế giới ngầm, cũng không phải thật sự địa tầng phía dưới, mà là cùng Thương Lô quận Bạch Đạo thế lực vừa vặn tương phản. Thương Lô quận thành, nhân khẩu ngàn vạn, rồng rắn lẫn lộn. Thế giới ngầm, Bạch Đạo, Quan Đạo, Tam phương thế lực, giáp rối phức tạp. Quan Đạo đại biểu chính là Thương Lô quận quận trưởng. Đại biểu đại sở Triều Đình, thống trị mảnh đất này. Bạch Đạo thế lực đại biểu Thì liền là tác hạ họ cùng cùng với rất nhiều tông môn gia tộc các loại Mà thế giới ngầm thế lực, thì là do vô số cái bang phái tạo thành Những bang phái này, thống trị thương nô quận thành thế giới ngầm Không kém gì bạch đạo cùng quan đạo Tiết chính tín thủ hạ, có một cái có chút mạnh mẽ bang phái, liệt viêm rút Bang chúng tiến lên, bên trong thần cương cảnh trở lên hào thủ, cũng có hơn 10 người nhiều Diệp tinh hạng nghe, cũng không khỏi hơi kinh ngạc Nay liệt viêm bang thực lực, so lăng vân tông có thể mạnh hơn nhiều Liệt viêm bang, thế lực lớn Mà trước đó Đan Dương thành tòa kia phòng đấu giá, chẳng qua là hắn một cái nhỏ tiểu sản nghiệp mà thôi. Rất nhanh, đi vào một tòa đại trạch trước đó. Soi ô hoàng quang trong nhà, muốn tráng lệ không biết gấp bao nhiêu lần. Một đường tiến vào mấy đại môn, còn chưa tới trung đỉnh, Tiết Chính Tín tới mở tiếng cười liền vang lên. Diệp huynh đệ đại giá quang lâm, làm thật rồng đến nhà Tôn. Lời còn chưa dứt, liền ra đón. Diệp Tinh Hà lông mày hơi độc lòng, thấu thị mệnh hồn phát động. Đem Tiết Chính Tín quét một lần, tiếp lấy liền chậm rãi gật đầu. Tiết Chính Tín mặc dù còn có chút trung khí không đủ, thế nhưng trước đó quanh quần tại trung quanh thân thể hắn cái kia đạo khói đen, lại đã biến mất không thấy gì nữa. Sự thăm dò của hắn không chút nào che lấp. Tiết Chính Tín cũng cảm thấy, cười ha ha một tiếng, còn muốn đa tạ Diệp huynh đệ, ngươi lấy đi cái kia quỷ vương về sau, ta thân thể này chính là mỗi ngày một khá hơn. Hiện tại, cơ hồ đã khôi phục. Dứt lời, không người một cái thật sâu. Diệp Tinh Hà mỉm cười, "Lão huynh khách khí." Hai người tiến vào trong tính đường, tách ra ngồi xuống, thì nữ dâng trà nước. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà, tiết chính tín xúc động thở dài, hôm đó sự tình, đối ta đã kích quá lớn. Diệp huynh đệ, ngươi có biết đưa ta món bảo vật kia người, đó là bằng vào ta một vị nhiều năm huynh đệ, kết quả không nghĩ tới vậy mà như thế tính toán tại ta, nhu đổ cơ nghiệp của ta. Nếu không phải Diệp huynh đệ ngươi, chỉ sợ ta hiện tại đã là bệnh nguy kịch. Bất quá, hắn cắn răng, tàn nhẫn cười một tiếng, hắn đã là bị ta dự định cả người xương cốt, nhét vào vạn xà quật bên trong, tiêu tên trọn vẹn 7 ngày 7 đêm, mới vừa chết đi. Hai người nói vài câu, Tiết Chính Tín cười ha ha một tiếng, ta liền đi thẳng vào vấn đề. Lần này, Thỉnh Diệp huynh đệ tới, có một chuyện đem ủy thác, lại là có một vị thế giới ngầm tiền bối muốn gặp một lần Diệp huynh đệ. Thế giới ngầm tiền bối? Có thể bị Tiết Chính Tín vị này thế giới ngầm đại hảo, đều xưng là tiền bối, lại là người nào? Bên ngoài vang lên một tiếng giàn mua hảo sàng tiếng cười, lão phu tới chậm, mong được tha thứ. Vừa dứt lời, một vị thân mặc hắc bảo lão giả cao lớn đi đến. Tóc trắng như tuyết, mặc dù đã có bảy 8 chục tuổi, nhưng sắc mặt hồng nhuận phấn phơ. Hai mắt sáng ngời có thần, tầm mắt lưu chuyển ở giữa, tự có không nói ra được uy nghiêm. Tại bên cạnh hắn, còn đi theo một tên trung niên áo đen, vóc người không cao, cực kỳ tinh anh. Một đôi mắt như như chim ưng sắc bén. Hai người tầm mắt rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Tiết Chính Tín chỉ cái kia áo bào đen láo giả, cười nói, "Diệp huynh đệ, vị này chính là ta nói cái vị kia Đường Thái Hà, Đường Tiền Bối." "Đường Thái Hà?" Diệp Tinh Hà nghe, không khỏi chấn động trong lòng. Hắn mặc dù là lần đầu tiên tới Thương Lô thành, Nhưng đường Thái Hà tên tuổi, lại là nghe qua. Trước đó rời đi tòa kia tiểu thế giới về sau, Diệp Tinh Hà cùng Bùi Nam Tình hai người ở chung được mấy ngày. Nghe Bùi Nam Tình nói lên này thương nô quận thành bên trong mọi người vật, liền có đường Thái Hà. Cái này người, chính là thương nô quận thành, dưới mặt đất bá chủ một trong. Toàn bộ thương nô quận thành, có ba thành thế lực ngầm, quán hấn rượu, hiệu cầm đồ, phòng đấu giá, sòng bạc các loại, đều là trong lòng bàn tay của hắn. Dưới tay người này, có chư hơn cao thủ thậm chí còn nắm trong tay một cái có chút mạnh mẽ tổ chức sát thủ liền thương nô thái thú đều đối với hắn có mấy phần kiên kỵ đến mức bội nam tình này tiên chi tiêu nữ đều nghe qua tên tuổi của hắn diệp tinh hà quét mắt nhìn hắn một cái chỉ cảm thấy cái này người thực lực thâm bất khả chắc chỉ sợ cùng lý thuần dương đều tương xứng diệp tinh hà cũng không bối rối ngược lại có chút hiếu kỳ cùng chờ mong chương 193, này thiên đương phái liền là lao phu tặng ngươi lễ vật vị này thế giới ngầm đại năng thấy mình lại có chuyện gì Đường Thái Hà cười ha ha một tiếng, "Diệp Tiểu Hữu, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên." Hắn chỉ chỉ bên cạnh áo bào đen trung niên, "Vị này là Lệ Ma An, thủ hạ ta tướng tài đắc lực." Mấy người ngồi xuống. Đường Thái Hà tầm mắt tại Diệp Tinh Hà trên thân chạy đi một vòng, mang theo vài phần xem kỹ. Hắn tự nhiên nhìn ra được, Diệp Tinh Hà mặc dù quần áo đơn giản, nhưng tự có một cô hơn người khí chất. Hắn đột nhiên mở miệng, mang theo vài phần thăm dò chi ý, "Diệp Tiểu Hữu, ta nghe tiểu tiết nói, trước đó ngươi nhìn ra cái kia khối bên hông ngọc bội mê hoặc?" Diệp Tinh Hà gật đầu, may mắn mà thôi. Khẳng định không phải may mắn, khối ngọc bội kia ta mấy người đều đã từng thấy qua. Nhưng nói ra thật xấu hổ, không ai nhìn ra trong đó môn đạo, đều bị lừa gạt. Lệ Hòa An bỗng nhiên mở miệng, không biết Diệp huynh đệ là dùng cái biện pháp gì hiểu rõ. Diệp Tinh Hà nhướng mày, đây là tại nhìn trộm bí mật của ta. Thanh âm hắn nhàn nhạt, nhạt, ta như hỏi ngươi Lệ Hòa An, áp đáy hồng tuyệt chiêu là cái gì? Ngươi sẽ nói cho ta biết không? Lệ Hòa An lập tức liền tầm mắt lạnh lẽo, trong mắt lóe lên mấy bôi hung ác chi ý. Hắn luôn luôn là vinh mặt hất hàm sai khiến người. Giống Diệp Tinh Hà trực tiếp như vậy đưa hắn đỉnh trở về tình huống hắn đã thật lâu chưa từng thấy qua. Đường Thái Hà nhìn hắn một cái, tấm mắt băng lãnh, nhàn nhạt, nhạt nói đến, "Cùng An." Lệ Hòa An trong lòng nhảy một cái, tranh thủ thời gian túi đầu. Mặt mũi tràn đầy cung kính, không dám lại nói. Chẳng qua là, cái kia cấu nghi vẫn cùng khinh thường vẫn như cũ viết lên mặt. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, dōng nhiên quét Lệ Hòa An liếc mắt, thẳng nhiên nói, "Lệ tiên sinh, ngày sau cùng đối địch trận thời điểm." Thần Cương cũng đừng đi Thiên Phụ Thần khiếu. bằng không chính mình trước kinh mạch vỡ nát mà chết. Lời vừa nói ra, Lệ Hòa An cùng Đường Thái Hà lập tức sắc mặt đại biến. Ba tháng trước đó, Lệ Hòa An cùng một cái cường địch giao đấu thời điểm bị âm độc trưởng lực đả thương Thiên Phụ Thần khiếu. Mặc dù đánh giết kẻ địch, nhưng Thiên Phụ Thần khiếu, một mực vô phương khôi phục. Bất quá hắn che giấu vô cùng tốt, chứ hắn cùng Đường Thái Hà không người biết được, mà bây giờ lại bị Diệp Tinh Hà liếc mắt nhìn ra. Hai người liếc nhau đều từ đối phương trong mắt thấy một vẻ rung động. Lệ Hòa An không người một cái thật sâu, "Diệp đại sư, tại hạ vừa rồi có điều mất lễ, mong rằng chớ trách." Tại trong miệng hắn, Diệp Tinh Hà đã biến thành Diệp đại sư, rất là tôn trọng. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, không nói gì. Một câu nói kia về sau, Đường Thái Hà đối Diệp Tinh Hà không còn chút nào nữa hoài nghi. Liên Lệ Hòa An nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt đều là kính sợ có phép. Đường Thái Hà nói tiếp, "Lần này, Thỉnh Diệp Tinh Hà tiểu hữu tới, là bởi vì nói đến đây, Hắn đống nhiên kịch liệt ho khan, toàn thân đều đang run rẩy, trên mặt cũng là trở nên hoàn toàn trắng bệnh. Rất nhanh, hắn duỗi ngón tay, có màu đen máu đen tí tách mà ra. Lệ Hòa An tranh thủ thời gian lấy ra một viên màu xanh biết đan dược cho hắn ăn ăn vào. Đường Thái Hà tầng tầng thở dốc một lát, phương mới dừng. Tiết Chính Tín ở bên cạnh cười khổ giải thích nói, Đường Tiên Bối, tại ba tháng trước đó bị gian nhân đánh lén vây giết, bản thân bị trọng thương, thương thế mặc dù khép lại, nhưng cũng bên trong một loại kỳ độc. Loại độc này tính cực, khó sử dụng nổ chúng ta đi thăm thần ý, ý rốt cục theo một vị nào đó luyện đan đại sư nơi đó mưu được một bình nhỏ bích ngọc đan. nhưng này loại bích ngọc đan chỉ có thể nhường thương thế không chuyển biến xấu, lại không cách nào giải độc. hắn thở dài, nói tiếp, vị đại sư kia cho chúng ta chỉ bảo một con đường sáng, hấp thu khí linh vào cơ thể mới có thể nổ. khí linh, diệp tinh hà như mày, đường thái hà thanh âm vang lên, bảo vật năm này tháng nọ tồn tại, hấp thu thiên địa chi tinh hoa, nhật nguyệt chi linh khí, tự nhiên có linh. bởi vậy liền sinh ra khí linh. Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu. Khí Linh, cực kỳ hiếm thấy. Có được khí Linh bảo vật, số lượng rất ít. Mà một khi có được, bảo vật phẩm chất liền sẽ cực kỳ tăng lên, uy lực cũng sẽ cực lớn để cao. Khí Linh, có thể hiểu thành một loại sinh linh. Không có cái gì trí tuệ, nhưng trung quy cũng tính sinh linh một loại. Tính tình hóa bát, hoặc hung ác cay nghiệt. Nói trắng ra là, thông qua đem khí Linh luyện hóa, để nó thay ta tiếp nhận loại kịch độc này. Diệp Tinh Hà gật đầu. Nguyên Lai, like, còn có loại thủ đoạn này. Hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động. Đã là loáng thoáng đoán được cái gì? Mỉm cười nói, đường tiên bối, có thể là muốn cho ta hỗ trợ đi xem một chút. Không sai. Đường Thái Hà mỉm cười nói, ta nhận được tin tức, tại mấy ngày sau, có một cái cực kỳ trọng yếu đấu giá hội. Nghe nói, bên trong có vài kiện dị bảo, có khả năng có khí linh tồn tại. Bất quá, trong đó tốt xấu lẫn lột, ta cũng không có nắm chắc. Hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà chắp tay một cái, rất là thành khẩn nói, mong rằng Diệp Tiểu Hưu giúp ta. Diệp Tinh Hà không chút do dự đáp ứng. Xem ở tiết chính tín cùng tiết linh nhi trên mặt mũi, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Diệp Tinh Hà trong lòng cười nhạt, này thật đúng là tìm đúng người. Hắn thấu thị mệnh hồn, có thể thấy bảo khí. Khí linh, cũng chuyện đương nhiên. Vừa xem hiểu ngay, bất kỳ vật gì đều không thể gạt được hắn. Đường Thái Hà cười to, Diệp Tiểu Hữu quả nhiên sảng khoái, yên tâm, tuyệt đối sẽ không nhường các hạ vô ích ra tay. Dứt lời, hắn phất phắt tay. Bên cạnh Lệ Hòa An đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt, hai tay phụng bền trên một cái lệnh bài. Lệnh bài, tinh thiết tạo thành. Màu sắc chân bóng, đã là có rất nhiều năm đầu. Mặt trái, điêu khắc có một đầu to lớn diều hâu, hai vướt như sát. Chính diện, viết hai cái mạnh mẽ chữ nhỏ, thiên ương. Đây là, diệp tinh hà trên mặt lộ ra một vẹt vẻ nghi hoặc. Đường Thái Hà cười ha ha một tiếng, thiên ương phái, là thủ hạ ta một bàn phái. Mặc dù không lớn, nhưng bên trong cũng có được mấy trăm người, trông coi một mảng lớn quảng trường, tiền thu cũng không có nhiều, nhưng hàng năm luôn có cái bên trên ngàn và lượng. Thiên ương phái, ta liền đưa cho tiểu hữu. Diệp Tinh Hà lập tức sửng sốt một chút. Đi lên liền đưa một bang phái cho mình, này làm thật là đại thủ ta. Thiên đương phái phải không? Diệp Tinh Hà khỏe miệng lộ ra một vẻ nhiều hứng thú nụ cười, có ý tứ. Lời còn chưa dứt, bên ngoài vang lên thanh âm trầm thấp, "Lão tổ, Tư Hồng quang tới." Hắn tới rồi. Cũng là vừa vặn, khiến cho hắn tiến đến. Sau một lát, bên ngoài thanh âm tiếng động, một bóng người đi đến. Cái này người, là một người trung niên văn sĩ. Một bộ áo bào trắng, nhìn qua có chút thanh tú, tướng mạo cũng coi là tuấn tú chẳng qua là trên trán lại mang theo vài phần hung ác nham hiểm hung ác chi ý cái này người trên thân khí thế có chút mạnh mẽ diệp tinh hà đoán chừng, ít nhất cũng đạt tới thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu tả hưu sau khi đi vào thấy diệp tinh hà lập tức sững sờ hắn cung kính hành lễ gặp qua lão tổ đường thái hà chỉ chỉ diệp tinh hà nói vị này là diệp tinh hà tiểu hưu kể từ hôm nay hắn chính là thiên đường phái ban chủ ngươi đừng quên cùng hắn làm giao tiếp hắn lại đối diệp tinh hà nói đây là tư quang thủ hạ ta tướng tài đắc lực Chương 194, lại gặp Âu Thanh Văn. Hiện tại Thiên Lương phái không có bang chủ, tạm thời là hắn thay ta trông coi, bất quá về sau, Thiên Lưỡng phái liền là của ngươi. Nghe được Đường Thái Hà, Tư Hồng Quang trong ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ chấn động. Thiếu niên này, là ai? Như thế đến Lao tổ coi trọng, vừa lên đến, liền đưa hắn một cái Thiên Lưỡng phái. Hắn nhưng là biết này Thiên Lưỡng phái phân lượng. Ý vị này, hàng năm bên trên ngàn vạn lượng bệnh ngân, lớn nhất khối địa bàn, mang ý nghĩa khá nhiều đắc lực nhân thủ. Phân lượng cực nặng. Chẳng qua là trong lòng của hắn rung động một chút không có triển lộ ra cung kính gật đầu đúng lao tổ tông thuộc hạ hiểu rõ vừa nhìn về phía diệp tinh hà diệp huynh đệ về sau có việc cứ việc nói tại hạ tất nhiên cống hiến sức lực hai người chào hỏi vài câu tư hồng quang ngồi xuống cũng vẫn như cũ đang suy đoán diệp tinh hà lai lịch lại qua một canh giờ diệp tinh hà mới vừa rời đi bất quá hắn cũng không là một người rời đi mà là ngồi đầu kia cự đại địa long địa long phía trên đẹp đẽ hoa mỹ cung điện cũng khá dùng dung nạp bốn năm người Diệp Tinh Hà dựa vào ở phía trên, khi mắt, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn ra phía ngoài. Lúc này, bên ngoài một mảnh đèn đuốc sáng trưng, như cùng một cái lưu động ngân hà, rớt xuống đất mặt. Cự đại điệu long lung la lung lay, một đường hướng về trước mà đi. Chưa tới nửa giờ sau, một thiếu niên chất phát thanh âm vang lên, "Chủ nhân, chính là chỗ này." Cự đại điệu long chậm rãi dừng lại. Trước mặt là một tòa rộng rãi trạch viện, phương viên đủ mấy trăm mét, đại khí trang nghiêm. Một cái khỏe mạnh gáo khỉnh thiếu niên, từ phía trên nhảy xuống tới, mong muốn nâng Diệp Tinh Hà Không có việc gì, ta tự mình tới." Diệp Tinh Hà theo trên xe kéo nhảy xuống. khỏe mạnh kháo khỉnh thiếu niên, sờ lên đầu, một mặt cười ngây ngô cùng sau lưng Diệp Tinh Hà. Thiếu niên tên là Hồ Đầu, chính là đầu này cự đại địa long người đánh xe. Hiện tại, hắn đi theo đầu này cự đại địa long, bị Đường Thái Hà cùng một chỗ đưa cho Diệp Tinh Hà. Cùng nhau bị đưa tới, còn có trước mặt này tòa thật to chạy viện. Dung Đường Thái Hà lời liền là, "Diệp công tử như thiếu niên này anh kiệt, ra cửa toàn bộ nhờ đi bộ, không khỏi quá mức keo kiệt." Chỉ có này mạnh mẽ vỗ cười mới xứng với địa vị của ngươi. Đến mức Diệp công tử ở tại Tắc Hạ Học Cung, chắc chắn cũng là không tiện tại bên ngoài qua đêm, tự nhiên cũng phải có cái nho nhỏ lối ra. Này, liền là cái kia nho nhỏ lối ra. Nhìn xem trước mặt Sa Hoa Đại Trạch, Diệp Tinh Hà khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Đường Thái Hà làm thật có chỗ hơn người. Đẩy cửa vào, hổ đầu nắm Cự Đại Điểu Long, tranh thủ thời gian đi theo vào. Diệp Tinh Hà dạo qua một vòng, chia làm nội viện ngoại viện. Ngoại viện rộng rãi, đủ để dung nạp cái kia Cự Đại Điểu Long. Trong nội viện đình đài lầu Các, cũng có chút tinh xảo hoa mỹ vừa tiến nội viện mấy tên nha hoàn liền ra đón các nàng rõ ràng cũng sớm đã đạt được thông trì cung kính hành lễ ra mắt công tử trong đó một tên dẫn đầu bộ dáng thị nữ cười duyên một tiếng công tử nước tắm đã đốt tốt cơm tối cũng đã chuẩn bị tốt ngài xem lúc nào dùng Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở một hơi đống nhiên mỉm cười ngước mắt nhìn cái kia đầy trời sao lực lượng cảm giác cường đại thật tốt ăn cơm xong nhẹ nhàng khoan khoái tắm rửa một cái Diệp Tinh Hà thay đổi một bộ màu trắng khoan bào đại tụ, đem mấy cái kia mị nhãn như tờ, thật không thể bổ nhào vào hắn trên giường thị tẩm thị nữ, hảo ý xin miễn. Một thân một mình, ngồi xếp bằng, cửa sổ mở ra, gió lạnh thổi qua, mang theo nồng đậm lạnh lẽo. Diệp Tinh Hà bình tĩnh lại, bắt đầu tu luyện thanh đế trường sinh sách cổ, tiếp tục hấp thu thanh long trong nội đan linh khí. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, ánh mặt trời chiếu tiến đến. Diệp Tinh Hà cao mày, thanh long trong nội đan lực lượng vẫn là không cách nào hấp thu. Tắt hạ học cung luyện khí tháp lại cơ hồ bị ta sinh sinh hút phế chỉ còn lại có hấp thu linh thạch con đường này ta phải nắm chặt thời gian nhiều kiếm một ít linh thạch thời đại thượng cổ linh khí nồng đậm lắng động ngưng tụ hóa thành từng đầu thiên sinh linh khoáng. trong mỏ quạng khai thác ra tới chính là loại linh thạch này linh thạch không chỉ chính là chân quý tiền tệ mà lại càng nhưng làm tu luyện tài liệu sử dụng đem hắn bóp nát trực tiếp liền có thể hấp thu hạo đại linh khí diệp tinh hà rũi lưng một cái toàn thân khớp xương một hồi nổ vang trong lòng đối với linh thạch tràn ngập khao khát chỉ có chiếm được càng nhiều linh thạch, hắn có thể mở ra càng nhiều thần khí, không ngừng tăng lên thanh đế trưởng sinh sách cổ tu vi. Muốn bảo vệ muội muội, muốn tìm tới thân thế của ta, muốn để cho mình không nhận quất đủ, chỉ có không ngừng tăng cường thực lực. Sáng sớm, Diệp Tinh Hà ra cửa, Hồ đầu đang ở phía trước đình viện, bận rộn. hắn trần chuôi hai tay, lộ ra kiên cố cơ bắp, từ cái này nước trong giếng đánh một cái buồn lớn nước lạnh, rồi tại cự đại địa long trên thân, sau đó dùng thô to bản trải tại trên người nó xoạt tới xoát đi, cái kia to lớn hung thần ác sát địa long thoải mái nằm trên mặt đất thẳng hừ hừ. thậm chí chờ mình lộ ra cái bụng đến, lại mang theo vài phần đáng yêu. Nay cự đại địa long, thực lực mạnh mẽ, tính khí nóng nảy, rất là kiên ngạo. Nhưng ở hổ đầu trước mặt, lại phá lệ nghe lời. Diệp Tinh Hà nhìn một màn này, bỗng nhiên trong lòng hơi động, tự hồ, này hổ đầu, có thể làm cho yêu thú phá lệ đối với hắn thân thiện. Hổ đầu dương mắt trông thấy Diệp Tinh Hà, công tử ra cửa, có thể cần dùng xe. Diệp Tinh Hà khoát khoát tay, không có việc gì, ta đi qua, ngươi chờ một lúc đi qua tiếp ta là được rồi. Nơi đây, quán rượu cửa hàng săn sát rất là náo nhiệt. Nhìn xem cái này phố xá sầm uất bên trong sân nhỏ, Diệp Tinh Hà dương mắt, chính là chỗ này à. Sân nhỏ bên cạnh, trên tường khảm nạm một tảng đá lớn, phía trên sách viết hai chữ chữ, Thiên ưng. Hôm qua, Đường Thái Hà nếu đem Thiên Đường phái toàn bộ đưa cho Diệp Tinh Hà. Cái kia Diệp Tinh Hà, hôm nay tự nhiên muốn đến xem. Sân nhỏ diện tích khá lớn, phủ lên bàn đá xanh, sạch sẽ gọn gàng, môn nửa mở. Diệp Tinh Hà bước vào trong đó. Sân nhỏ rộng lớn, Bốn phía có vài chục tòa lầu các, gian phòng rất nhiều. Không ngừng có người ra ra vào vào, bận rộn. Tòa bác chiêu nam, chú thích, quay lưng về phía bắc, nhìn về phương nam, chính là chính sảnh, có chút hùng vĩ. Diệp Tinh Hà vừa vừa bước vào sân. Một tiếng bắc kẹt, một cái phòng môn mở ra, một bóng người theo bên trong đi ra. Thấy Diệp Tinh Hà, lập tức sửng sốt một chút, kinh ngạc nói ra, "Diệp Tinh Hà, ngươi tại sao cũng tới?" Lại là Ồ Thanh Tế. Nàng đầu tiên là ngây ngốc một chút, sau đó đến, "Ngươi làm sao tìm đến nơi này?" ta nhớ được hôm qua cũng không có nói cho ngươi nơi đây địa chỉ. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, mặc kệ hắn. Ô Thanh Tế tuổi hầu nghĩ tới điều gì, lập tức trên mặt liền lộ ra mấy phần kinh thường, lắc đầu, Diệp Tinh Hà, ngươi làm sao như thế rối trá? rõ ràng mình tại Thương Lâu quận thành sống không nổi, tìm không thấy việc phải làm, hôm qua rồi lại không muốn hạ thấp mặt mũi. ta nói nhường ngươi gia nhập thiên đứng phái, ngươi còn nói không cần. nàng khinh thường nói, vậy ngươi hôm nay làm sao chính mình tìm đến đây? ngươi lai, like, nàng là nghĩ như vậy. Diệp Tinh Hà căn bản lười nhắc cùng Âu Thanh Tế nói rõ lý do. Thanh Tế tự cho là đúng, còn cho là mình tới, là muốn tới này Thiên Nướng phái, như cái sinh lộ. Thật tình không biết, hiện tại toàn bộ Thiên Nướng phái đều đã là Diệp Tinh Hà. Chương 195, ngươi chắc chắn chứ? Do xét đồ vật của mình, có vấn đề sao? Âu Thanh Tế nhìn xem hắn, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, ngươi nếu tìm tới, được rồi, ta trước mang ngươi giản xếp lại. Chờ một lúc hỏi một chút đường chủ, xem xem chúng ta Thiên Nướng phái còn cần hay không nhân thủ. Nàng như mày, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, chẳng qua là thực lực ngươi thấp, chỉ có thể theo tầng dưới chốt nhất bang chúng làm lên. Lời còn chưa dứt, bên cạnh trong phòng lại là đi tới một người, dáng người cao gầy, có tới tiếp cận chừng một thước tám, so Ô Thanh Tệ cao hơn ra một cái đầu, chân dài eo nhỏ, tướng mạo không phải tuyệt mỹ, lại là loại kia cực kỳ gia tính, dáng người càng là cực kỳ sôi động, vẻ mặt ngạo mạ, mắt cao hơn đầu. Nàng tựa hồ nghe đến Diệp Tinh Hà cùng Ô Thanh Tệ đối thoại, khanh khách một tiếng, trong lời nói mang theo không nói ra được chế nhạo. Trâm trọng chi ý, "Nha, Ô Thanh Tế, cái này là ngươi theo chúng ta nói Diệp Tinh Hà à. Ô Thanh Tế giới thiệu nói, "Diệp Tinh Hà, nàng là Chu Mạn Hề, Thiên Ưng phái ngoại đường." Chu Mạn Hề trên dưới đánh giá một fan Diệp Tinh Hà, dáng dấp cũng là còn không sai, đáng tiếc là người ăn bám, ý cha phúng, không che giấu chút nào. Nàng cười khanh khách nói, "Ngươi không phải rất có cốt khí nhà, còn không hợp ý nhau Thiên Ưng phái." Ô Thanh Tế liền địa chỉ đều không cho ngươi, làm sao? Chính mình còn hỏi ngươi một đường tìm tới đây rồi. "Ngươi thật là có cốt khí a." Tại cốt khí nhị chữ bên trên, phá lệ nhấn mạnh. Chu Mạn Hề như vậy chào Phúng Diệp Tinh Hà, Ô Thanh Tế cũng không ngăn cản, chẳng qua là ở bên cạnh nhìn xem. Thấy Ô Thanh Tế mong muốn đem Diệp Tinh Hà đưa đến chính sảnh, Chu Mạn Hề bỗng nhiên hô, "Thanh Tế, này liền là của ngươi không đúng, chúng ta Thiên Dung phái chính sảnh là dùng tới đón đợi người nào địa phương. Đó là tôn quý khách nhân, Diệp Tinh Hà tính là thứ gì?" Hắn cũng xứng đến đó. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt quét nàng liếc mắt. "Không biết sao?" Chu Mạn Hề tiếp xúc đến ánh mắt kia về sau, lập tức trong lòng nhảy một cái, khắp cả người thân lạnh. đó là dạng gì ánh mắt? hắn ánh mắt, vậy mà đáng sợ như thế. khi nàng lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện Diệp Tinh Hà đã là tự mình đi đến trong chính sảnh, ngồi xuống. Ô Thanh Tế cũng là ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Diệp Tinh Hà như vậy cả gan làm loạn. tranh thủ thời gian thấp giọng nói, Diệp Tinh Hà, nơi này là ngươi ngồi địa phương sao? mau ra đây. thấy Diệp Tinh Hà không hề bị lay động, lập tức cắn răng, thật có phải hay không tốt xấu? lúc này Chu Mạn Hề đã lấy lại tinh thần. Ta vừa rồi làm sao vậy? Làm sao đột nhiên đối diệp tinh hạ như vậy sợ hãi? Thực lực này nhỏ bé an bám, có cái gì đáng giá ta sợ hãi? Nàng thẹn quá hóa giận. Đột nhiên con ngươi chuyển động, thanh âm đột nhiên cất cao, "Thanh tế, không phải ta nói ngươi, nhà ngươi mặc dù không phải nhà đại phú đại quý, nhưng là phụ thân ngươi chính là thành vệ quân trung tầng sĩ quan, mẫu thân ngươi cũng là mọi người khuê tú. Tìm cái dạng gì không tốt? Cho dù là chúng ta thương nô quận thành quyền quý nhà con thứ, ngươi cũng là hoàn toàn xứng với." làm sao tìm như thế cái chỉ có túi da phế vật? ngươi nhìn ta, nàng trong thanh âm mang theo không nói ra được khoe khoang. Ta mặc dù là tiểu môn tiểu hộ xuất thân xa, không bằng ngươi, thế nhưng vị hôn phu ta có thể so sánh này Diệp Tinh Hà mạnh hơn nhiều. Chu Mạn Hề thanh âm cố ý thả rất lớn, rõ ràng nói đúng là cho Diệp Tinh Hà nghe. Cùng hắn so, Diệp Tinh Hà tính là thứ gì? Lời con chưa dứt, cửa sân bên ngoài truyền đến thịch thịch đạp, mặt đất rung động tiếng. Tiếp theo thì là một hồi quái dị tê tê tiếng vang, đứng tại ngoài cửa. Phích một tiếng, vật nặng rơi thanh âm. Tiếp theo, một cái hung hăng càn quấy thanh âm chính là truyền vào. Ma này, nhìn ta mang cho ngươi tới cái gì? Một bóng người nhanh chân đi tiến vào. Đây là một cái to tráng đại hán, thân cao cơ hồ gần 2 mét, mặc trên người một bộ đẹp đẽ rắp ra, bộ vị mấu chốt, còn khảm nạm lấy hoàng kim chế tạo rắp lá. Nhìn qua sáng lên long lánh, cực kỳ mỹ lệ hiền hách. Hán tướng mạo có chút xấu xí, ánh mắt càng hung ác mà tá bạo. Sau khi đi vào, thấy ô thanh tế trong mắt lóe lên một vệt thèm nhỏ dai chi ý. Tiếp theo, thì là rơi xuống chu mạn hề trên thân. Chu Mạn Hề gặp hắn, như gặp bảo, bước nhanh đi ra phía trước, ôm cánh tay của hắn, cực kỳ thân mật. Cái này người là Đồ Dương Huy, Chu Mạn Hề vị hôn phu, cũng là thiên đứng phái đường chủ một trong. Tiếp theo, Chu Mạn Hề thấp giọng nói với Đồ Dương Huy cái gì? Đồ Dương Huy nhìn trầm chằm Diệp Tinh hạ ánh mắt, phá lệ khinh miệt. Mặc dù Đồ Dương Huy cùng Chu Mạn Hề đã có vị hôn phu thê danh phận, nhưng Đồ Dương Huy sắc bên trong xói đói, sớm đối ố thánh đễ, có ngấp ngẽ chi ý. Trước đó Nghe nói Diệp Tinh Hà cùng Ô Thanh Tế quan hệ, trong lòng sinh ra sớm ra âm lãnh hận ý. "Tiểu tử, không nghĩ tới, ngươi còn dám chính mình đưa tới cửa. Tất, ta đây liền để ngươi mất hết mặt mũi." Hắn xài bước đi đi lên, "Diệp Tinh Hà, ngươi muốn vào Thiên Dư phái, tìm việc phải làm." "Bất quá." Hắn mặt mũi tràn đầy ý ngạo nghễ, "Chúng ta Thiên Dư phái cũng không phải tốt như vậy tiến vào, thực lực hiền hách, lại có cường đại công pháp võ kỹ có khả năng học tập truyền thừa. Thỉnh thoảng, càng có cường hãn tiền bối sẽ tới chỉ bảo. Muốn đi vào ta Thiên Dư phái, cũng không biết có bao nhiêu như ngươi loại này hắn nhìn từ trên xuống dưới Diệp Tinh Hà đã không có ra thế bối cảnh lại không người dẫn tiến thực lực còn thấp xứng tiến vào chúng ta Thiên Đương Phái sao hả phải không Diệp Tinh Hà cười nhạt nói cái kia nếu là ta muốn tiến vào Thiên Đương Phái cần muốn làm gì đâu thấy Diệp Tinh Hà bộ dạng này nụ cười nhạt nhạt đồ Dương Huy càng là trong lòng dâng lên một cô âm lệ khí trên mặt lộ ra một vệ vẻ trêu tức ta chính là thế ngoại đường đường chủ tại đây bên trong nói chuyện cũng có chút phân lượng như vậy đi Hắn chỉ chỉ trước mặt mặt đất, ngươi chỉ cần là quỳ ở trước mặt ta dập đầu ba cái, bái ta làm thầy, ta liền để ngươi tiến vào Thiên đứng phái. Ồ, để cho ta dập đầu ba cái? Còn bái ngươi làm thầy? Diệp Tinh Hà trong mắt vẻ lạnh lùng chợt lóe lên, ngươi chắc chắn chứ? Ta đương nhiên xác định. Đồ Dương Huy cười ha ha. Đột nhiên, nụ cười trên mặt vừa thu lại, cười lạnh nói, thế nào, ngươi không nguyện ý? Diệp Tinh Hà gõ gõ ngón tay, mỉm cười nói, có chút. Đồ Dương Huy lệ khí đại thịnh, gầm nhẹ nói, ngươi này dân đen dám cùng ta nói như vậy. Thôi được. Hắn chậm rãi xoan năm đấm, ép tới đằng trước, chuẩn bị ra tay, đem Diệp Tinh Hà đánh thành trọng thương. Ta hôm nay liền để ngươi nhớ lâu một chút. Diệp Tinh Hà kiên nhẫn, đã sắp đến cực hạn. Hắn đã không muốn lại cùng những người này chơi tiếp tục. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà liền dự định ra tay, đồng thời triển lộ chính mình Thiên ứng phái bang chủ thân phận. Ô Thanh văn vẻ mặt khó coi. Vừa rồi, Diệp Tinh Hà nói chuyện với Đồ Dương Huy thời điểm, nàng một mực yên lặng không nói. Nàng cảm thấy Diệp Tinh Hà để cho mình, rất là mất mặt. Nhưng bây giờ, thấy Đồ Dương Huy muốn ra tay với Diệp Tinh Hà, không khỏi trong lòng nhảy một cái. Diệp Tinh Hà chung quy là mẫu thân xem cho người, nếu như bị đánh thành trọng thương, không tốt cùng mẫu thân bàn giao. Tranh thủ thời gian cười nói, "Đồ Đường chủ, xin bớt giận, Diệp Tinh Hà không phải cố ý." Chương 196: Gặp qua Diệp công tử. Hắn không hiểu chuyện, Ngài đừng chấp nhặt với hắn. Nàng nhìn về phía Diệp Tinh Hà, nghiêm nghị nói, "Diệp Tinh Hà, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì?" Tranh thủ thời gian cho đồ đường chủ đổi tội đồ dương huy phi một tiếng một cục đầm đặc nôn trên mặt đất nhìn về phía diệp tinh hà mặt mũi tràn đầy khinh miệt không biết điều hôm nay nếu không phải ô thanh tế xin tha cho ngươi ta trực tiếp liền phế bỏ ngươi Cúp nhanh lên ô thanh tẽ cũng là nhìn xem diệp tinh hà mặt mũi tràn đầy hờ hững chi sắc diệp tinh hà ngươi đi nhanh lên đi đừng ở chỗ này đảo loạn để cho ta mất hết mặt mũi trong lời nói lộ ra không nói ra được thiếu kiên nhẫn đồ dương huy mặt mũi tràn đầy đắc ý trên mặt lộ ra một vẻ khoe khoang chi sắc. ma này, ta đầu kia thạch giáp cự tích vật cưới đã đến. Mang ngươi đi ra ngoài chơi một vòng, như thế nào? cái gì? thạch giáp cự tích vật cưới. nghe xong lời này, tư hồng quang trên mặt lập tức lộ ra một vệt vẻ hưng phấn. là thối thể cảnh cựu trọng yêu thú, thạch giáp cự tích sao? ta nghe nói, cái kia vật cưới có thể là cửu quý, chọn vẹn muốn mấy chục vạn lượng bạc, thương lâu quận thành rất nhiều con em quyền quý, cũng không có chứ. nàng hưng phấn cơ hồ muốn nhảy dựng lên. liền ô thênh nghe trên mặt cũng là lộ ra một vẻ vẻ hâm mộ. Tư Hồng Quang nhìn về phía Ô Thanh Tế, cười khanh khách nói, "Thanh Tế, có muốn đi chung hay không? Phía trên có thể ngồi mấy người đâu." Ô Thanh Tế nhẹ nhẹ cắn môi một cái. Chung Quy không có có thể nhịn được cái kia Cố Hư Vinh cùng khoe khoang tâm tính, khẽ gật đầu một cái. Đồ Dương Huy càng là đắc ý cười to, nhìn xem Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống. "Thấy không? Diệp Tinh Hà, Ô Thanh Tế muốn theo ta đi." Lúc này, đột nhiên bên ngoài truyền tới một thanh âm trầm thấp. "Sáng sớm" liền áo nhiệt như vậy, một cái bạch trí gì thư sinh đi đến, trung niên tuổi tác, có chút thanh tú, chỉ bất quá, bên cạnh hắn cái kia chen chúc mấy tên tầm mắt hung ác ngang hiểm, thực lực cường hãn cường giả, lại triển lộ ra hắn thế giới ngầm cường giả thân phận. Diệp Tinh Hà gặp, lông mày nhíu lại, cái này người chính là Tư Hương Quang, hắn hôm qua vừa gặp qua, thấy Tư Hương Quang, đồ Dương Huy đám người trên mặt đều lộ ra vẻ tính sợ, rồn rập không lưng, cung kính hành lễ, gặp qua đại nhân. Không những như thế, lúc này trong sân những người khác. Nghe nói Tư Hồng Quang đến, cũng dồn dập vọt tới trong sân. Bên trên trăm người, cùng nhau hành lễ. Bọn hắn nhìn về phía Tư Hồng Quang trong ánh mắt tràn ngập kính sợ. Ban đầu hung hăng càn quấy cuồng vọng đồ Dương Huy, tại Tư Hồng Quang trước mặt, trong nháy mắt trở nên dịu dàng ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. Chê cười, đây chính là Tư Hồng Quang. Thương lâu cổ thành, thế giới ngầm, phải tính đến nhân vật đứng đầu. Nghe nói thủ hạ bang phái 34, mà Thiên đứng phái, chẳng qua là hắn bên trong phi thường nhỏ yếu một cái thôi. Cái này người, tâm ngoan thủ lãnh. Thực lực thâm bất khả chắc. Chỗ có đắc tội qua hắn người, đều chết rất thảm. Trong mắt bọn hắn, Tư Hồng Quang, cái kia chính là thiên. Trong đám người, càng có mấy người, ánh mắt bên trong ngoại trừ e ngại, còn có mấy phần mịn ngọt cùng nịnh bỡ. Thiên Ứng Phái môn chủ, mấy tháng trước đó, Ly Kỳ bỏ mình, không biết tung tích. Môn chủ vị trí, một mực không công bố. Nếu như có thể nắm Tư Hồng Quang nịnh bỡ tốt, nói như vậy bất định, chính mình liền sẽ trở thành đời tiếp theo Thiên Ứng Phái môn chủ. Nhất là Đồ Dương Huy, ánh mắt bên trong càng là mang theo vài phần nóng bỏng thầm nghĩ trong lòng, tư hồng quang khó được qua tới một lần, ta phải biểu hiện tốt một chút. hắn chính là thiên đương phái mười cái đường chủ một trong, đối với môn chủ vị trí cũng có lòng mơ ước. tư hồng quang hết sức hưởng thụ bị mọi người cùng bái. hắn mỉm cười, khoát khoát tay, đều đứng lên đi. mọi người lúc này mới dám đứng thẳng người. tư hồng quang tầm mắt vừa nhấc, lại là thấy được đang ngồi trong phòng khách, thảnh thơi thảnh thơi diệp tinh hà. hắn chậm rãi gật đầu. hôm nay hắn liền là chuyên môn làm diệp tinh hà mà đến. trừng mắt lên, đang muốn nói chuyện. Ở bên cạnh, Đồ Dương Huy sớm đã nhìn mặt mà nói chuyện rất lâu. Coi là Tư Hồng Quang là muốn hỏi Diệp Tinh Hà lai lịch, vượt lên trước cười nói, "Đại nhân, cái này người tên là Diệp Tinh Hà, hôm nay trước kia sông tới gây rối." Hắn nhìn về phía Tư Hồng Quang, mặt mũi tràn đầy linh nọ, "Đại nhân, ta cái này phế đi tu vi của hắn, cắt ngang tứ chi của hắn, đem hắn ném ra." Tư Hồng Quang nghe được mí mắt kinh hoàng, trong nháy mắt vẻ mặt chính là âm trầm xuống. Hắn không thể trực tiếp nắm Đồ Dương Huy cho bổ. "Ngươi mẹ nó, ngươi cái cậu vật. Diệp Tinh Hà có thể là lão tổ thượng khách, thậm chí lão tổ đều đối này Diệp Tinh Hà khách khí có thừa, năm toàn bộ Thiên Nương phái đều đưa cho hắn, ngươi cũng dám như thế đắc tội hắn? Hắn lửa giận trong lòng, điên cuồng bay lên. Tại cái kia cỗ trong điên cuồng, càng là mang theo một chút sợ hãi. Tư Hồng quang trộm trộm nhìn thoáng qua Diệp Tinh Hà vẻ mặt, thấy Diệp Tinh Hà vẻ mặt nhàn nhạt, nhạt, càng là trong lòng hoảng sợ. Càng như vậy, càng nói rõ. Diệp Tinh Hà trong lòng tức giận chi sâu, trong lòng hung hăng nhảy một cái. Nếu là Diệp Tinh Hà đem việc này nói cho lão tổ, Lão tổ chắc chắn trách ta hành sự bất lực, hậu quả khó mà lường được. Trong lòng của hắn vừa hận, vừa sợ, vừa giận. Thấy sắc mặt hắn âm trầm, Đồ Dương Huy coi là Tư Hồng Quang đã đối diện Tinh Hà thật sự nổi giận. Càng cảm giác mình vô ngông ngựa đúng rồi. Những người khác cũng đều là tại thăm dò lấy Tư Hồng Quang sắc mặt. Mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Cái này gọi Diệp Tinh Hà, làm thật vận khí không tốt. Ban đầu sẽ chỉ bị đuổi ra ngoài, nhưng bây giờ lại đụng vào Tư Hồng Quang nơi này, bị phế sạch tu vi, cắt đứt tứ chi, đều là nhẹ không có lấy mạng của hắn, coi như hắn tiện nghi. Thuộc hạ này liền thu thập hắn. Đồ Dương Huy hướng Diệp Tinh Hà đi đến. Lúc này, tư hồng quang thanh âm bỗng nhiên vang lên. "Chấm đã." Đồ Dương Huy sửng sốt một chút, quay người nhìn lại. Chỉ gặp tư hồng quang mặt âm chậm đi tới. Hắn trước sững sờ, tiếp lấy trong lòng lại là vui vẻ. "Nguyên Lai, đại nhân lại muốn đích thân thu thập Diệp Tinh Hà." Nghe nói thủ đoạn khác cực kỳ tàn nhẫn, ha ha, chỉ sợ Diệp Tinh Hà lần này lưu cái mạng cũng khó khăn. Tư hồng quang đi nhanh tới. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Tư Hồng Quang cùng Diệp Tinh Hà trên thân. Nhưng sau một khắc, ngoài tất cả mọi người dự liệu một màn phát sinh. Tư Hồng Quang đi vào đồ Dương Huy trước mặt, vòng tròn bàn tay, một bạt thai chính là hung hăng tát vào mặt hắn. Một bạt thai này dùng sức cực lớn, trực tiếp nắm đồ Dương Huy phiến đầu tầng tầng nghiêng một cái, mấy cái giang hòa với một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới, tát đến hắn thất điên bắt đảo, cả người đều ngốc ở nơi đó, hoàn toàn bối rối. Mọi người cũng ngây dại, đây là có chuyện gì? Nhưng tiếp theo để bọn hắn càng thêm rung động không dám tin một màn phát sinh. Tư Hồng Quang, trong mắt bọn hắn, như là thần chỉ mạnh mẽ tư hồng quang. Vậy mà đi tới Diệp Tinh Hà trước mặt. Sau đó, không người một cái thật sâu. Trên mặt, lộ ra cung kính mỉm cười, gặp qua Diệp công tử. Gặp qua Diệp công tử. Lại bình thường bất quá một câu. Nhưng, cũng phải muốn nhìn người nào nói ra được câu nói này a? Tất cả mọi người sợ trơn váng. Tư Hồng Quang là ai? Như thế một vị đại lão một dạng tồn tại, vậy mà tại Diệp Tinh Hà trước mặt, túi đầu hành lễ. Vô cùng cung kính gọi hắn một tiếng, diệp công tử. chương 197, đánh mặt. Đánh mặt. Đánh mặt. Nhìn xem, thái độ của hắn, đối diệp tinh hà, không chỉ là ngang hàng luận giao. Thậm chí, càng mang theo vài phần định bỡ cùng định ngọt. Cũng là mang ý nghĩa, vị này diệp công tử thân phận, vô cùng có khả năng, còn cao hơn tư hồng quang A. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Tất cả mọi người, đều bị chấn động nói không ra lời. Diệp công tử, tại hạ tới chậm mong rằng thứ tội. Diệp Tinh Hà chậm rãi đứng dậy, "Này Thiên đương phái, làm coi như không tệ, Tư Hồng Quang, ngươi quản rất tốt." Lời nói bên trong chảo phúng, mọi người nghe được rõ ràng. Tư Hồng Quang khuôn mặt đỏ bừng lên, chợt xoay người, đem Đỗ Dương Huy nhấc lên, lạnh giọng nói, "Ngươi cái cổ vật, đều tại ngươi, cũng dám đắc tội Diệp công tử? Chính chính phản phản, quạt hắn 10 cái bạc hai." Đem Đỗ Dương Huy đánh khuôn mặt giống như đầu heo. Đỗ Dương Huy nhìn một chút Tư Hồng Quang, lại nhìn một chút Diệp Tinh Hà. Ban đầu bao la mờ mịt mắt, lập tức tỉnh táo lại. Trong ngay mắt Trên mặt trước đầy kinh khủng. Hắn không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra được, Tư Hồng Quang đối diện Tinh Hà Hạng gì kiêng kỵ e ngại. Nay chẳng phải là mang ý nghĩa trong lòng của hắn, dâng lên một cái khiến cho hắn run sợ suy nghĩ. Diệp Tinh Hà lai lịch, cực kỳ khủng bố. Ta vừa rồi, vì sao muốn trêu chọc hắn? Trên mặt hắn, viết đầy kinh khủng, còn có hối hận. Tiếp xúc đến Tư Hồng Quang cái kia âm lệ giống như gián độc ánh mắt, lập tức, cả người càng là run lên. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu đang văng vọng, xong. Mọi người, như ở trong mộng mới tỉnh, lúc này bọn hắn mới ý thức tới này Diệp công tử lai lịch thân phận hạng gì đáng sợ nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt lại không nửa phần trước đó treo tức khinh miệt có chẳng qua là rung động cùng rung dậy mà có mấy tên nữ tử ánh mắt bên trong càng là mang theo nóng bỏng chi ý không biết đang suy nghĩ gì Chu Mạn Hề đứng ở nơi đó nghẹn họng nhìn chân chối sau một khắc vẻ mặt tạm đạm ta vừa rồi ta vừa rồi như thế Diệp Tinh Hà có thể hay không ghi hận tại ta nghĩ đến cái kia đáng sợ hậu quả Nàng toàn thân đều đang run rẩy. Ô Thanh Thế thì hoàn toàn tròn váng, nàng cảm rất mình, cả người đều bối rối, trong đầu một thanh âm đang văn vọng. Làm sao có thể? Diệp Tinh Hà, tại sao có thể có lớn như vậy lai lịch? Giờ khắc này, trong nội tâm nàng dâng lên một cố khó tả, tên là hối hận cảm xúc. Đồ Dương Huy gào khóc, đại nhân, cầu ngươi, đừng có giết ta. Xem ở ta làm thiên đứng phái làm nhiều chuyện như vậy mức, cầu ngươi. Tư Hồng Quang hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại. Đồ Dương Huy là dưới tay hắn tướng tài, Hắn lại như thế nào nguyện ý giết hắn? Chẳng qua là, lần này sự tình, không phải hắn có thể quyết định. Hắn nhìn cũng không nhìn Đồ Dương Huy liếc mắt, lạnh lùng nói, "Cầu ta vô dụng, phải đi cầu Diệp công tử." Đồ Dương Huy bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn xem Diệp Tinh Hà, cúi đầu, thanh âm không lưu loát vô cùng. "Diệp, Diệp công tử, cầu ngươi tha ta." Diệp Tinh Hà mỉm cười, chỉ chỉ trước mặt dơ bẩn mặt đất. "Quỳ trên mặt đất, cho ta dập đầu ba cái, ta liền tha ngươi." Đây cũng là mới vừa Đồ Dương Huy nói với Diệp Tinh Hà. Nhương Diệp Tinh Hà quỳ xuống đất cho mình dập đầu ba cái, liền thu lưu hắn tiến vào Thiên ứng phái. Lập tức, tất cả mọi người tầm mắt đều là rơi vào Đồ Dương Huy trên thân. Nếu như Đồ Dương Huy làm thật làm như vậy, như vậy không hề nghi ngờ, sẽ mất hết thể diện. Từ đó về sau, tại Thiên ứng phái, luôn làm cho hề. Hắn sẽ làm như vậy sao? Đồ Dương Huy cắn răng, yên lặng không nói. Diệp Tinh Hà nhìn cũng không nhìn nàng liếc mắt, chẳng qua là giơ lên ba ngón tay, thản nhiên nói, sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Ngươi chỉ có Ba cái hô hấp thời gian, ba đồ dương huy trong lòng, từng tầng run rẩy một cái, trong lòng cuối cùng một chút do dự, không còn sót lại chút gì. Bảy một tiếng, quỳ rạp xuống đất, quỳ gối hướng về phía trước. Đi vào Diệp Tinh Hà trước mặt, từng tầng dập đầu ba cái. Mang theo tiếng khóc nức nở, la lớn, "Diệp công tử, mới vừa rồi là ta sai rồi, van cầu ngươi, tha cho ta đi." Diệp Tinh Phong nhìn cũng không nhìn hắn, chẳng qua là gõ gõ ngón tay. Mỉm cười nói, "Ta nhớ được, mới vừa cũng không chỉ ngươi." Nghe thấy lời này, Chu Mạn Hề lập tức hai chân mềm luôn, kém chút quỳ dạp xuống đất. Nhưng tiếp theo, nàng trong lòng hơi động, không biết đang suy nghĩ gì, doanh doanh tiến lên, cũng là quỳ xuống. Trên mặt không nói ra được định nội định nội, Diệp công tử, nô gia vừa mới đắc tội ngài, ban đêm cho ngươi bồi tội được chứ? Mị nhãn như tơ, mặt như hoa đào, mọi người xôn xao. Nay Chu Mạn Hề, đúng là tại công nhiên câu dẫn Diệp Tinh Hà, đồ Dương Huy càng là soạt một thoáng, vẻ mặt khó xử tới cực điểm. Chu Mạn Hề là vị hôn thê của hắn, mà bây giờ. Thì đang câu dẫn Diệp Tinh Hà. Này đến hắn cùng chỗ nào. Diệp Tinh Hà quét Chu Mạn Hề lướt mắt, thản nhiên nói, ngươi xứng sao. Chu Mạn Hề cứng lại ở đó, một câu đều nói không nên lời. Đây quả thực là bị người hung hăng quạt mấy cái bặt ai, sau đó một cước đem mặt dẫm lên nát bét trong bùn. Chết để không còn mặt mũi. Trung quanh thiên đứng phái người, không ít đều là phát ra một hồi cởi vang. Diệp Tinh Hà chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía ô Thanh Văn. Ô Thanh Văn trong lòng hoảng hốt, thấp hỏng, hối hận, cực kỳ phức tạp. Tranh thủ thời gian gạt ra một vẹn nụ cười, nhìn xem Diệp Tinh Hà. Nhưng sau một khắc, Diệp Tinh Hà nói lời, để cho nàng như bị xét đánh. Tố thanh tễ, trở về nói cho lệnh tôn. Nhà hắn con gái, ta Diệp Tinh Hà, cao trèo không lên. Ngay sau, cũng sẽ không còn có cái gì lui tới. Nghe xong lời này, lập tức tất cả mọi người là hương phấn lên. Nguyên lai, like, bên trong có nội tình khắc ca. Chắc hẳn, Diệp công tử có cái gì thân bằng bạn cũ, mong muốn tác hợp hai người bọn họ. Có thể nhặt được diệp công tử dạng này, một vị lai lịch bối cảnh thâm hậu tuổi trẻ tuấn kiệt, có thể là Ô Thanh Tế đời này chuyện may mắn, nam mơ đều muốn cởi tình. Có người một tiếng cười nhạo, nhưng chỉ sợ Ô Thanh Tế mắt chó coi thường người khác. Ha ha, đáng đời, vô ích mất đi dạng này một cái cá chép vượt lòng môn cơ hội. Mọi người tiếng cười nhạo truyền vào Ô Thanh Tế trong hai, càng làm cho nàng không nói ra được khó xử, hoàn tìm không được một cái lỗ để chui vào, đều không có mặt mũi đứng ở chỗ này. Tư Hồng quang nhàn nhạt hơi nói, "Chư vị, hôm nay Chúng ta đi tụ họp một chút, ta cũng có chút sự tình muốn cùng mọi người nói. Mọi người tự nhiên dồn dập hẳn là. Lúc này, đột nhiên, bên ngoài đại địa đều chấn động lên. Tựa hồ liền phong ốc đều bị chấn động đến có chút lay động. Sau một khắc, cái kia thấp bé viện trên tường, đúng là có một cái đầu lâu to lớn giọ sét đi qua. Há to miệng rộng, đem trong viện một gốc cây me nửa cây lá cây, đều cho nuốt vào, ở nơi đó ngụm lớn nhai nuốt lấy. Thu to thân thể, năm tường viện đều đè sập một nửa. Lộ ra phía ngoài trên đường cảnh tượng, Mọi người tất cả giật mình, này lại là một đầu cự đại địa long vật cưới. Cự đại địa long phía trên có hoa mỹ xe kéo, còn có trước mặt người đánh xe, rõ ràng là một vị nào đó cường giả vật cưới. Chẳng qua là mọi người tò mò, Bực này hiển hách mạnh mẽ vật cưới là của ai? Chỉ sợ chỉ có Tư Hồng Quang đại nhân mới có dạng này tư cách ta. Có thể là bọn hắn lại không nhìn thấy Tư Hồng Quang trong mắt lóe lên cực kỳ hâm mộ. Đầu này vật cưới, lúc trước hắn thèm nhỏ dãi đã lâu, muốn cho Đường Thái Hà ban thưởng cho hắn đường thái hạ đều không có đáp ứng, liền hắn bực này thân phận địa vị đều không có dạng này hiển hách vật cưới, quỳ trên mặt đất đổ dương huy cùng chu mạn Hề, đều lang ngưởng đầu lên, thấy cự đại địa long vật cưới đầu tiên là rung động, sau đó thì mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ. Lúc này cái kia cự đại địa long vật cưới bên cạnh chính là đổ dương huy trước đó mua về thạch giáp cự tích vật cưới, nhưng thạch giáp cự tích trên mặt đất long mạnh mẽ huy áp phía dưới rung lầy bầy, nằm trên mặt đất như một bãi bùng não. Lúc này địa long cổ người đánh xe vị trí một cái khỏe mạnh khéo khỉnh thiếu niên đứng lên nhìn xem Diệp Tinh Hà chất phát nói ra công tử ta tới đón ngài Diệp Tinh Hà đi thẳng về phía trước Cự Đại điệu Long đầu buông xuống dưới tiếp tới mặt đất dịu dàng ngoan ngoãn do Diệp Tinh Hà đạp tại trên đầu chính mình tiến vào xe kéo thấy cảnh này mọi người càng là xôn xao Nguyên Lai đầu này Cự Đại điệu Long vật cưới, đúng là Diệp công tử Diệp công tử đến cùng cái gì đường về Tư Hồng Quang đại nhân đối với hắn khách khí như vậy mà hắn lại còn có một đầu tôn quý như thế mạnh mẽ yêu thú Diệp Tinh Hà nhìn về phía Đồ Dương Huy, tự tiếu phi tiếu nói: Này vật cưới, so với ngươi đầu kia thản làn đến, như thế nào? Trong nay mắt vừa mới khôi phục bình thường Đồ Dương Huy sắc mặt bá một thoáng, lại một lần biến đến đỏ bừng. Mọi người thấy hắn phát ra một hồi trầm thấp tiếng cười nhạo. Đồ Dương Huy biết chính mình lại một lần bị hung hăng đánh mặt, thấy Diệp Tinh Hà như thế hiện hách to lớn địa Long vật cưới, nhìn lại mình một chút đầu kia thạch giáp cự tích, vô cùng keo kiệt, không đáng giá nhắc tới, đơn giản nhỏ bé đến hài hước. Nghĩ đến chính mình mới vừa rồi còn tại Diệp Tinh Hà trước mặt, Diêu Võ Dương ai. Khoe khoang chính mình đầu này thạch giáp cửu tích, còn nói Diệp Tinh Hà căn bản mùa không nổi, đời này cũng không có khả năng có được mạnh mẽ như thế tôn quý vật cưới. Cảm giác những lời kia đều giống như từng cái bạt hay phiến tại trên mặt mình. Mặt đều bị đánh sưng. Diệp Tinh Hà hôm nay ba không ngừng đánh mặt. Rất nhanh, mọi người đi tới một tòa xa hoa quán rượu trước đó. Chương 198, quyết chí bân. Rất nhanh, mọi người đi tới một tòa xa hoa quán rượu trước đó. Điêu Lương Hòa Đồng, cực kỳ xa hoa đại khí. Trên viết năm cái chữ lớn, không say không về lâu. Không say không về lâu. Diệp Tinh Hà nhíu mày. Đây là phụ cận lớn nhất quán rượu, cho dù là phóng nhãn toàn bộ thương lô của thành, đều là phải tính đến xa hoa chỗ. Mà lại, Diệp Tinh Hà hôm qua đối với cái này có chút ấn tượng. Từng nghe Tiết Linh Nhi đám người nói tới, nơi này cũng là đường thái hạ thủ hạ địa bàn. Trưởng Quý kia, thấy Tư hồng quang đều đi theo Diệp Tinh Hà bên cạnh, thần thái cung kính. Trong mắt tràn ngập kinh hãi. Tư hồng Quang là hắn muốn ngưỡng vọng, định mạo cả ba kết không lên tồn tại. mà hắn, đối thiếu niên này, khách khi đến gần như cung kính. thiếu niên này, thân phận tất nhiên cực kỳ đáng sợ. tranh thủ thời gian vì mọi người an bài lớn nhất bao xương. thức ăn như nước chảy dâng lên, rượu ngon phiêu hương. qua ba lần rượu, tư hồng quang ho nhẹ một tiếng, mọi người đều an tĩnh lại, nói với chư vị một sự kiện. hắn chỉ chỉ diệp tinh hà, bắt đầu từ hôm nay, vị này diệp công tử liền là thiên đường phái môn chủ. các vị muốn sống tốt nghe lệnh, hiểu chưa? trong dạm. Trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người khiếp sợ cực điểm. Cái này mười mấy tuổi thiếu niên, sau này sẽ là chúng ta môn chủ rồi. Tại sao có thể có loại tồn tại này? Cùng hắn so, chúng ta đơn giản tựa như một bầy kiến hôi một dạng. Đều đang suy đoán, vị này Diệp công tử, xuất thân từ cái nào hào môn thế gia, lại có kinh khủng bực nào nội tình. Có người phát ra một tiếng cười nhạo, Đồ Dương Huy trước đó còn muốn chèn ép Diệp công tử, hắn tính là thứ gì? Cùng Diệp công tử so sánh, hắn liền là bùn nhão bên trong một con giun dế. Mù hắn mắt chó muốn chết, ha ha, về sau có hắn ngày sống dễ chịu. mấy tên nữ đệ tử, trong mắt thì là hoa đào liên tục. nhìn về phía Diệp Tinh Hà, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Chu Mạn Hề bỗng nhiên tiến đến Diệp Tinh Hà trước mặt, cười khanh khách một tiếng. hướng Diệp Tinh Hà cánh tay nơi đó đụng đụng, mặt mũi tràn đầy đều là mỹ thái. môn chủ, ngươi vừa tới Thiên Đương Phái, mọi việc không quen. chờ một lúc yến hội tảng, không bằng thuộc hạ cùng ngài đồng hành, làm ngài giới thiệu một chút Thiên Đương Phái sự tình, như thế nào? nói chuyện thời điểm khiết răng trắng nhẹ khẽ cắn nở nang bờ môi bị nhãn như tơ nói rõ chưa từ bỏ ý định còn đang câu dẫn Diệp Tinh Hà Diệp Tinh Hà như mày vẻ mặt giống như cười mà không phải cười như ta nhớ không lầm tựa hồ ngươi là Đổ Dương Huy vị hôn thê để tên phế vật kia làm gì Chu Mạn Hề cười khanh khách nói tên phế vật kia mắt chó coi thường người khác đắc tội công tử ngài chết đều đáng đợi dứt lời nhìn về phía Đổ Dương Huy Đổ Dương Huy từ đó về sau ngươi ta tái vô quan hệ Đổ Dương Huy sắc mặt tái xanh không nói một lời. Có mấy người nhìn về phía Chu Mạn Hề, trong lòng căm hận. Bị cái này đổ đi cho được trước. Lúc này, Diệp Tinh Hà trong mắt bọn hắn, tuổi nhỏ hiền hách. Nếu là bợ đỡ được, chỉ sợ về sau vận mệnh của mình đều sẽ cải biến. Ô Thanh Tế khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. "Chu Mạn Hề, ngươi làm gì?" "Ta làm gì?" Chu Mạn Hề liếc mắt nhìn về phía Ô Thanh Tế, không chút nào yếu thế. "Ô Thanh Tế, ngươi không phải chướng mắt Diệp công tử sao? Ngươi không phải ghét bỏ hắn thực lực thấp, xuất thân ti tiện sao? Trước ngươi nói với ta Diệp công tử nói xấu." có muốn hay không ta cho ngươi lặp lại một lần. Âu Thanh Tế bị chắn đến một câu đều nói không nên lời, trong lòng tràn ngập hối hận. Tiếp theo, Tư Hồng Quang rời đi. Mọi người dồn dập hướng Diệp Tinh Hà mời rượu, mong muốn cùng vị này tân nhiệm môn chủ giữ gìn mối quan hệ. Bầu không khí rất náo nhiệt. Đồ Dương Huy trong lòng đáng chát phiền muộn, lại không dám rời đi. Một chén chén uống rượu, sau một lát, có chút mắt tiểu, xin lỗi đứng dậy chuẩn bị đi nhà xí. Vừa mới đi qua chỗ rẽ, đối diện đông nhiên đi tới một người, thấy Đồ Dương Huy lập tức sững sốt một chút. Bàn tay thô nặng nghề mà đập trên vai của hắn, "Tiểu tử, làm sao không nhận ra ta rồi?" Đồ Dương Huy Linh hồn sợ run cả người. Nhấc mặt xem xét, lập tức mặt mũi tràn đầy vui mừng, vất Trí Bân đại ca." Đối diện là một tên thân hình cao lớn như tháp sắt người trẻ tuổi. Trên thân khí thức, có chút mạnh mẽ, trong mắt lộ ra mấy phần khôn khéo. Hắn thấy Đồ Dương Huy bộ dáng như hiện tại, lập tức nhíu nhíu mày, "Ngươi làm sao bị người khi dễ?" "Cái này người, tên là Quất Trí Bân." Thương nô quận thành, thế giới ngầm một vị con trai của đại lão Tại thế giới dưới lòng đất, xuất thân hiền hách. Dù cho đối tư hồng quang, đều không thể nào e ngại. Mới vừa một mực mặt mũi tràn đầy đờ đẫn, bị Diệp Tinh Hà đánh mặt đánh tới tinh thần hoảng hốt độ Dương Huy, cuối cùng lấy lại tinh thần. Ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ hoán độc, "Vất chỉ đại ca, ngài có thể nhận biết Diệp Tinh Hà sao?" "Diệp Tinh Hà?" Nghe thấy danh tự, Vất Chỉ bân nhíu nhíu mày. Suy tư một lát, sau đó lắc đầu. "Chưa từng nghe nói qua." Đồ Dương Huy nghe xong, trong lòng trong nháy mắt giấy lên một tia hi vọng. Vội vàng nói, "Thương nô còn thành" Danh môn đại tộc xuất thân công tử, có không hán. Nhưng mà cái gì hiển hách nhân vật sao? Vất chỉ bân một tiếng mỉm cười, này thương lâu quận thành bên trong chuyện gì, đều không thể gạt được ta. Thương lâu quận thành bên trong tất cả danh môn con cháu thế gia, không có một cái nào gọi Diệp Tinh Hà. Đồ Dương Huy đem chuyện hôm nay, từ đầu chí cuối nói một lần. Vất chỉ bân nghe, tao mày. Tiếp theo, Giản ra, nét miệng cười một tiếng, hướng bao xương hướng đi đi đến. Đồ Dương Huy kinh hãi, tranh thủ thời gian kéo hắn một cái tay áo. Vất chỉ đại ca, ngươi đi làm gì? làm gì cho ngươi chút giận a? Vất chỉ bần cười to, đồ dương huy dọa đến toàn thân run lên. Diệp Tinh Hà, liền Tư Hồng Quang đều đối với hắn có chút khách khí. Đại ca ngươi dạng này đi, chỉ sợ quá lỗ măng à? Lỗ măng cái rắm Vất chỉ bân khinh thường cười một tiếng, này Diệp Tinh Hà không đáng giá nhắc tới tiểu bối mà thôi. Hẳn là không biết nơi nào leo lên một chút quan hệ, cáo mượn oai hùng. Hắn cười ha ha một tiếng, hôm nay liền để ta đưa hắn đánh về nguyên hình. Vất chỉ bân liền Tư Hồng Quang đều không thế nào e ngại. Đối Diệp Tinh Hà càng không để vào mắt, chuẩn bị hung hăng đánh mặt của hắn, cho Đổ Dương Huy ra một hơi. Đổ Dương Huy còn có chút lưỡng lự, vất chỉ bần vô vũ bả vai hắn, ngươi yên tâm, coi như là Tư Hồng Quang biết, cũng không sẽ như thế nào. Trên mặt hắn mang theo vài phần ý ngạo Nghễ xuất thân của ta, ngươi cũng biết, Lão Tổ Tông nhà ta là Đường Thái Hà, Tư Hồng Quang tính là thứ gì, chẳng qua là dưới tay hắn một con chó mà thôi. Nhà ta thế lực là Lão Tổ Tông phía dưới nhất mạch Tư Hồng Quang thế lực cũng là hắn thủ hạ nhất mạch các không can thiệp. Ta coi như là thu thập Diệp Tinh Hà, hắn cũng không dám làm gì ta. Đồ Dương Huy nghe nhãn tỉnh sáng lên. Bất chỉ bân cười đắc ý, dạng này người, đều có một cái đặc điểm. Cái gì đặc điểm? Thực lực thấp. Bất chỉ bân phun ra bốn chữ. Đồ Dương Huy nghe, đầu tiên là xương sở, tiếp lấy ngưng lông mày cẩn thận suy nghĩ một chút, vỗ tay một cái, đúng à? Hôm nay, từ đầu đến cuối, Diệp Tinh Hà xác thực chưa bao giờ triển lộ không thực lực. chương 199, ta nói ngươi không xứng, có vấn đề sao? Hắn như thực lực mạnh mẽ làm sao lại không triển lộ? Tất nhiên là thực lực nhỏ bé, tự thân không đáng giá nhắc tới, toàn bộ nhờ vợ đỡ được quý nhân. Không sai. Vất chỉ bân cười ha ha một tiếng, cho nên thu thập loại người này lại cực kỳ đơn giản. Trong rạp, Thiên ứng Phái mọi người ăn uống linh đình, bầu không khí nhiệt liệt. Đống nhiên Diệp Tinh Hà lông mày hơi hơi chớp chớp. Sau một khắc, phịch một tiếng tiếng vang, cái kia cửa bao xương đúng là trực tiếp bay lên, phía trên nứt ra một cái lỗ thủng to, trùng điệp đập xuống đất, bị người một cước đã bay. Một cái cao lớn thân ảnh đi đến, chính là Vất Trì Bân. Tại bên cạnh hắn, Đồ Dương Huy ánh mắt âm hiểm. Vất Trì Bân sau khi đi vào, ánh mắt trực tiếp rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, ngươi chính là Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nhìn lướt qua, trong lòng hiểu rõ, khẽ lắc đầu. Không nghĩ tới, Đồ Dương Huy còn tìm đến nhỏ núi. Đây là Vất Trì Bân. Hắn tại sao cũng tới? Không thấy Đồ Dương Huy cùng sau lưng hắn sao? Đây rõ ràng là giúp Đồ Dương Huy hạ giật tới. Vất Trì Bân cũng không phải tốt trêu trọng, nghe nói hắn năm ngoái tiến vào Tác Hạ Học Cung ngoại viện thực lực đạt đến thần cương cảnh tầng thứ hai lâu. Mọi người dồn dập trong lòng rung động. Thần cương cảnh tầng thứ hai lâu. Trước đó vị kia thiên đứng phái môn chủ cũng bất quá chỉ là bực này tu vi mà thôi. Toàn bộ thiên đứng phái hiện tại không một người có thể đến cảnh giới cỡ này. Đương nhiên, đây là bởi vì bọn hắn không biết Diệp Tinh Hà thực lực cường hãn bao nhiêu. Diệp Tinh Hà mỉm cười, dứt lời, "Muốn như thế nào? Muốn như thế nào?" Vất chỉ bân cười ha ha, "Ngươi khi dễ huynh đệ của ta, ta tự nhiên muốn làm cho hắn hạ giận." Hắn lướt qua Diệp Tinh Hà, cảm giác nhìn không ra Diệp Tinh Hà thực lực, hắn tự nhiên không cho rằng Diệp Tinh Hà thực lực mạnh mẽ hơn chính mình, chỉ cảm thấy hắn là thực lực thấp, giấu đầu lộ đuôi, lập tức yên tâm xuống dưới. quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, Diệp Tinh Hà không chịu nổi một kích, hắn lạnh lùng nói, huynh đệ của ta trước đó nói, muốn đánh gãy tư chi của ngươi, phế đi tu vi của ngươi, nếu hắn làm không được, ta đây liền đến thay hắn làm đến. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Vất tri Bân, nhiều hứng thú, ngươi cảm thấy, ngươi có thể làm được. Vất Chi Bân một tiếng gầm nhẹ, chỉ Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà hiện tại lăn dâng lên, đánh với ta một trận. Nghe xong lời ấy, tất cả mọi người là trong lòng giật mình, Vất Chỉ bân muốn kêu chiến môn chủ, ánh mắt mọi người rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, muốn nhìn hắn có dám hay không đương chiến. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, lười biếng nói, ngươi không xứng. Ha ha ha ha, Vất Chỉ bân trước sướng sở, mà đi sau ra khinh thường cười to. Diệp Tinh Hà, đừng giả bộ, không có thực lực liền là không có thực lực, hà tất tại đây bên trong đâu. thừa nhận chính mình là một cái phế vật rất khó sao? Mọi người nghe xong, trên mặt cũng đều là lộ ra mấy phần vẻ hoài nghi. Vất Trì Bân kiểu nói này, bọn hắn phát hiện, xác thực như thế. Từ đầu đến cuối, Diệp Tinh Hà cũng không triển lộ không thực lực. Môn chủ không dám đánh, chẳng phải là đọa chúng ta Thiên Ưng phái uy phong? Chẳng lẽ hắn thật không phải vất Trì Bân đối thủ? Ngươi không muốn sống nữa, dám như thế nghị luận hắn, hắn coi như là không có thực lực lại như thế nào? Trước đó nói chuyện người kia, quả nhiên không dám lại nói. Chẳng qua là thấp giọng nói lầm bầm, thực lực thấp, coi như đằng sau có người giáng chống đỡ lấy trung quy cũng không thể để lòng người phụ, không ít người đều là âm thầm gật đầu. cái này là thế giới ngầm, trần trùi quy tắc. có người tại đằng sau chống đỡ ngươi thượng vị không có vấn đề, nhưng nếu ngươi thực lực mình không đủ mạnh, cái kia không ai sẽ phục ngươi. diệp tinh hà nhìn về phía bất chỉ bân, thản nhiên nói: ta nói, ngươi không xứng. bất trị bân giữ tận cười một tiếng, ta xứng hay không, ngươi nói không tính. một tiếng hét lên, trực tiếp hướng diệp tinh hà đánh tới. một quyền đánh ra, quyền thế hách. trong nháy mắt, trong giảm, hết thảy bàn đế đều nhẹ nhàng run rẩy chuyển động, nắm tay phải phía trên, càng là bịt kín một tầng nhàn nhạt hào quang màu trắng, bạch quang xuất hiện trên không trung hào quang lấp lánh, suy suy rung động, tản mát ra vô cùng mạnh mẽ uy áp cùng khí tức kinh khủng. đây là thần cương a, không hổ là thần cương cảnh cường giả, nắm đấm mặt ngoài, thần cương trải rộng, uy lực lăng không tăng lên mấy lần. môn chủ sẽ là đối thủ sao? đánh không lại, thần cương có thể đoạn thạch mảnh và vụn, chỉ sợ một quyền này phía dưới, diệp tinh hà liền muốn bản thân bị trọng thương. mọi người dồn dập nghị luận. Không ai xem trọng Diệp Tinh Hà. Nghe thấy lời nói này, bất Chỉ Bân càng là đắc ý cười to. Nắm đấm mặt ngoài, bạch quang càng ngày càng nồng đậm. Thần cương cảnh đệ tam trọng lâu thực lực, triển lộ không bỏ sót. Diệp Tinh Hà lắc đầu, trên mặt lộ ra mấy phần thiếu kiên nhẫn chi sắc. Hắn không muốn ra tay, quá mức rêu dao. Nhưng lại luôn có không có mắt người nào lên. Nếu muốn chết, ta thành toàn ngươi. Diệp Tinh Hà chưa có bất kỳ động tác gì, chẳng qua là tại cái kia lập lòe hào quang màu trắng năm đấm, sắp lân cận thân thể của mình thời điểm, Ngón trỏ nhẹ nhàng điểm ra không sai, chẳng qua là rũi ra một ngón tay mà thôi. Quất Trì bân khinh thường cười to, người điên rồi sao? Nhưng sau một khắc, thanh âm của hắn hơi ngừng, trên mặt tươi cười đắc ý ngưng kết tại nơi đó. Nguyên lai, like, làm quả đấm của hắn cùng cái kia ngón tay đụng vào nhau về sau. Hắn lại phát hiện, quả đấm mình vô phương tiến thêm nửa phần. Thật giống như trước mặt không phải một cây thon dài ngón tay trắng nõn, mà là một tòa sát tượng. Trên mặt hắn lộ ra vẻ không dám tin, làm sao có thể? Làm sao không có khả năng Diệp Tinh Hà lạng tiếng cười dài, ngón tay búng một cái, lực lượng tuôn ra. Trong máy mắt, Vất Chỉ bân cảm giác một cố vô cùng to lớn lực lượng hung hăng lao qua, căn bản không phải chính mình có thể chống lại. Tạch tạch tạch. Thanh thúy vỡ vụn tiếng vang liên tục, Vất Chỉ bân tay phải bị toàn bộ chấn vỡ, mềm nhũn rũ xuống. Cỗ lực lượng này tùy ý hướng về phía trước, lại là đem cánh tay phải của hắn trực tiếp chấn vỡ. Tiếp theo, đánh vào hắn trên thân thể, Vất Chỉ bân hét thảm một tiếng, trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Hắn bưng bít lấy mềm nhũn rũ xuống như mì sợi cánh tay phải. Thế lương hồ, ta cánh tay, tay phải của ta phế đi. Tiếng đều rên liên hồi, trong dạng lãng ngắt như tờ. Diệp Tinh Hà chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt hắn, nhìn xuống ngất tri bần, hơi hơi ngồi sổ người xuống, tay vỗ nhẹ nhẹ lấy mặt của hắn, nhẹ giọng cười nói, ta nói sớm, ngươi không xứng. Có vấn đề sao? Không có vấn đề, dĩ nhiên không có vấn đề. Diệp Tinh Hà chỉ dùng một ngón tay, liền đỡ được thế công của hắn, làm vỡ nát cánh tay phải của hắn. Tất cả mọi người biết, ý vị này Diệp Tinh Hà thực lực vượt xaất chỉ bân. Nguyên Lai, like, Diệp công tử, thực lực đã vậy còn quá mạnh. Diệp công tử không chỉ bối cảnh vô cùng lợi hại, liền thực lực đều như thế cường hãn. Quá mạnh. Một ngón tay nghiền chết chếtất chỉ bân, hắn cảnh giới gì? Thần cương cảnh đệ tam trọng lâu. Quá kinh cùng đi, một thiếu niên làm sao lại đi đến loại cấp bậc này? Tất cả mọi người là kinh hãi vô cùng. Trước đó, còn cảm thấy Diệp Tinh Hà chỉ có bối cảnh, thực lực không đủ. Bây giờ suy nghĩ một chút, làm thật hài hước. Tất chỉ bân chỉ cảm thấy máu tươi xông lên. Máu sâu con ngươi bị nhục nhã đến cực hạn. Hắn dãy rủa đứng dậy, lảo đảo đi tới cửa. "Trương 200, ngươi có thể làm gì ta?" Trong mắt tràn đầy vẻ oán độc, "Tốt, Diệp Tinh Hà, rất tốt, có bản lĩnh ngươi cũng không cần đi." Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, "Ta như đi, không phải là bởi vì sợ ngươi. Ta nếu không đi, cũng không phải là bởi vì ngươi." Thần sắc hắn lạnh nhạt, "Ngươi con kiến cỏ này, không xứng ta để ở trong lòng, hiểu chưa?" "Vất trì bất tại cũng không mặt mũi ở lại nơi này," quay người rời đi. Chẳng qua là trong mắt của hắn cái kia hoán độc, nói cho tất cả mọi người, chuyện này không xong. Hắn thấy cảnh này, Đồ Dương Huy cũng sớm đã sợ ch váng. Diệp Tinh Hà tầm mắt quét tới, hắn trực tiếp dọa đến sủi lơ trên mặt đất, cuống quýt dập đầu. "Đừng có giết ta, đừng có giết ta, môn chủ, cầu ngươi." Diệp Tinh Hà, thậm chí nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt, hoàn toàn không nhìn. Nhìn về phía mọi người, mỉm cười nói, "Không nên bị quấy rầy hào hứng đến, tiếp tục can thiệp, uống rượu." Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà, như đối đại thần chỉ Ổ thanh tẽ trong lòng càng là hối hận. Ngươi lai, Diệp Tinh Hà không chỉ lai lịch khủng bố như thế, mà lại bản thân thực lực cũng cực kỳ cường hãn. Ta trước đó thật sự là mắt chó đuôi mù. Chu Mạn Hề, ánh mắt nóng bỏng, tràn ngập mê ly, mạnh mẽ như thế, lại tôn quý như thế. Đây mới gọi là nam nhân, đây mới gọi là nam nhân. Mọi người tiếp tục. Chẳng qua là trên mặt lại đều lộ ra mấy phần vẻ sầu lo. Nghe nói Vất Chỉ Bần cùng Tây Môn Tấn quan hệ mật thiết. Tây Môn Tấn là khối này thế giới ngầm người mạnh nhất luôn luôn bao che khuyết điểm, môn chủ sẽ là đối thủ sao?" Diệp Tinh Hà lại tựa hồ như giật mình không biết, vẫn như cũ ánh mắt tiến tĩnh. Một khắc đồng hồ về sau, đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dày đặc. Tiếp theo, bảy tám người tràn vào bao xương. Bị mọi người chen chúc ở trong đó, chính là một tên chừng 50 tuổi hung ác nham hiểm trung niên. Vóc người không cao, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trên mặt mang theo không nói ra được âm lãnh chi sắc. Ánh mắt sắc bén, phản phất có thể đem bất luận cái gì người nhìn thấu. Mà trên người hắn khí thế cũng là có chút mạnh mẽ, không thể khinh thường. Tại bên cạnh hắn, vớt Chi Bân, không lương túi đầu, thấp giọng nói gì đó. Hung ác nham hiểm trung niên, thỉnh thoảng chậm rãi gật đầu. Làm khi hắn đi vào, tất cả mọi người là không tự chủ được đứng dậy, mặt mũi tràn đầy kính lý nhìn xem hắn. Tây Môn Tấn, phương viên trong vòng hơn 10 dặm, thế giới ngầm bá chủ. Nghe nói, là Đường Thái Hà lão tổ thủ hạ thân tín. Tâm ngoan thủ lạc, thủ đoạn đủ để dừng tiểu nhi khắp đêm. Chỉ có Diệp Tinh Hà, một người ở nơi đó thảnh thơi thành thơi, uống rượu ăn thịt vẻ mặt lạnh nhạt, Tây môn tấn âm tản tầm mắt rơi vào diệp tinh hà trên thân, trên dưới đánh giá nàng liếc mắt, liền trở nên phá lệ kinh miệt. cúi đầu nhìn thoáng qua vớt trì bân, ngươi cũng là đủ phế vật, liền như thế một thằng nhãi con đều đánh không lại. Vớt trì bân tranh thủ thời gian cười theo, cho nên muốn lao động lao nhân ra ngải xuất mã, liền hắn cũng xứng ta ra tay. Tây môn tấn một tiếng cười nạo, hắn phất phất tay, bọn thủ hạ tranh thủ thời gian chuyển đến chỗ ngồi, Tây môn tấn tùy tiện lên trên ngồi xuống, trên dưới quét lấy diệp tinh hà, nhiên mở miệng. Tiểu tử ta xem thực lực ngươi cũng xem là tốt, nếu là tại trên địa bàn của ta, như vậy ta liền cố mà làm, thu ngươi coi thủ hạ. Nghe hắn ý tứ, nhường Diệp Tinh Hà làm dưới tay hắn, là lớn cỡ nào ban ơn. Diệp Tinh Hà mỉm cười, ta đây có phải hay không vẫn phải cảm ơn ngươi. Dĩ nhiên. Hiện tại, quỳ đến đất chỉ bần trước mặt, cho hắn dập đầu ba cái, lấy thêm ra 500 vạn lượng bạc, chỉ thương cho hắn. Hôm nay việc này, ta coi như chưa từng xảy ra. Mặt mũi tràn đầy vẻ mặt hất hàm sai khiến. Diệp Tinh Hà nhướng mày, nhiều hứng thú nhìn xem hắn. Tây Môn Tấn, Vất Chỉ Bân khiêu khích ta, nói năng lô mãng. Ta đem hắn thu thập một trầu, chuyện đương nhiên. Nghe ngươi tiểu nói này, cũng là ta không phải. Chuyện này, tự nhiên là Vất Chỉ Bân ăn thiệt tỏi. Nhưng Tây Môn Tấn, mặt mũi tràn đầy hung hăng càng quái, giữ tợn cười một tiếng. Vất Chỉ Bân là tiểu huynh đệ của ta, hiểu chưa? Ta mặc kệ hắn chiếm không chiếm lý, lão tử nói lời, liền là lý. Diệp Tinh Hà mỉm cười, ở ta nơi này, vô luận hắn có phải hay không là ngươi huynh đệ, đều không có khác nhau. Tốt, tiểu tử ngươi rất ngông cuồng. Tây môn tấn cười ha ha, đống nhiên tiếng cười vừa thu lại, mặt mũi tràn đầy âm tàn, cho thể diện mà không cần cầu vượng. Hiện tại Lão tử liền để ngươi biết, này mảnh đất trên mặt, người đó định đoạn. Tiểu tử, thực lực ngươi còn không sai, có thể chấn vỡ bất trị bân cánh tay, chắc hẳn đã đạt đến thần cương cảnh tam trọng. Thế nhưng, cùng ta so, ngươi còn non lắm mà. Tây môn tấn một tiếng hét lên, trên thân khí thế phô thiên cái địa, điên cuồng tu ra, trong nháy mắt đã đi đến thần cương cảnh đệ tam trọng lâu đỉnh phong chi cảnh. Mọi người tất cả đều run sợ. Thần cương cảnh đệ tam trọng lâu đỉnh phong. Thực lực như vậy, phóng nhãn thương lâu quận thành thế giới ngầm, chỉ sợ đều là nhị lưu cấp bậc nhân vật. Tây môn tấn, tuyệt đối coi là cao thủ. Nhưng cũng tiếc, tại Diệp Tinh Hà trước mặt, lại không đáng giá nhắc tới. Diệp Tinh Hà nhìn, vẻ mặt cười một tiếng, thần cương cảnh đệ tam trọng lâu đỉnh phong, rất lợi hại phải không? Quất chỉ bân lúc này, lại không vừa rồi nhát gan hèn mọn. Ở bên cạnh hung hăng càn quấy kêu lên, Diệp Tinh Hà, thấy được sao? Tây môn đại ca thực lực khủng bố, hoàn toàn có khả năng nghiền ép ngươi. Hắn mặt mũi tràn đầy oán độc, ngươi nhất định phải chết. Diệp Tinh Hà lắc đầu, xem ra vừa rồi thu thập ngươi vẫn là quá nhẹ, không có giải trí nhớ. Tây Môn Tấn nhanh chân đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt, tay cơ hồ muốn đâm trọn trên mặt của hắn. Tiểu tử, ta cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, ngoan ngoãn đến thủ hạ ta hiệu lực. Bất quá lần này, không phải làm thủ hạ ta, mà là làm chó của ta. Mà lại, ngươi còn muốn hướng mắt chỉ vân đập 30 khấu đầu, cũng không phải trước đó ba cái. Hắn một bộ cỡ nào cho Diệp Tinh Hà mặt mũi bộ dáng. Tựa hồ nhường Diệp Tinh Hà bên này làm đều là phá lệ khai ân, rất cho hắn thể diện. Diệp Tinh Hà đưa hắn chỉ ngón tay của mình đẩy ra, mỉm cười nói: Dám dùng tay chỉ ta? Hậu quả, ngươi nhận gánh nổi sao? Tây Môn tấn mặt mũi tràn đầy hung ác, âm lệ cười to: Ta chính là dùng tay chỉ ngươi, ngươi có thể làm gì ta? Ừm, ngươi có thể làm gì ta? Cho mặt cái thứ không biết xấu hổ, hiện tại lao tử liền phế bỏ ngươi. Một tiếng hét lên, bàn tay hướng về phía trước hung hăng đánh ra. Hào Quang màu đỏ lấp lánh, chính là mạnh mẽ hỏa diễm thần cương. Cùng lúc đó, ở trên đỉnh đầu hắn, càng là xuất hiện một đoàn bùng cháy hỏa diễm mệnh hồn. Trung quanh lập lòe dòng giá lục đạo tia sáng màu vàng. Tỏ rõ lấy, này chính là hoàng cấp lục phẩm mệnh hồn. Hỏa diễm mệnh hồn phía trên, hào quang vung vãi. Hắn trên bàn tay hỏa diễm thần cường, uy thế càng thêm mấy phần. Trong không khí trong nháy mắt trở nên vô cùng nóng bỏng, tất cả mọi người cảm giác hô hấp đều trở nên nóng lên. Cái kia không khí, càng bị này cực hạn nhiệt độ cao cho cháy tựa hổ có chút văn mẹo. Trường phong nhiệt độ cao, cực hạn cương mãnh. Phản phất bị dính vào một điểm, liền sẽ bị trực tiếp đốt cháy hầu như không còn. Vất chỉ bân hung hăng cản quấy cười to, một trường vô rơi, ngươi cả người đều sẽ bị trực tiếp đốt thành than cốc. Tây Môn Tấn trực tiếp vận dụng mệnh hồn, thay đổi dùng chính mình tối cường thế công. Hắn xưa nay là mỗi gặp địch thủ, liền toàn lực ứng phó người. Chương 201, ta nói, hậu quả, ngươi đảm đương không nổi. Đây cũng là hắn có thể đi đến bây giờ nguyên nhân. Diệp Tinh Hà lắc đầu, đông nhiên tầm mắt lạnh lẽo, Tây Mộ Tấn, ngươi cảm thấy, ta Diệp Tinh Hà không còn cách nào khác đúng hay không? Hắn đột nhiên đứng dậy, trên thân khí thế lập tức biến, mọi người cảm giác phảng phất một tôn cự sơn đứng lên, mang đến không có gì sánh kịp mạnh mẽ áp bách. Sau một khắc, diệp tinh hà trên thân thể, mấy cái thần khiếu sáng lên, hào quang sáng chói chợt lóe lên, đấm ra một quyền. Trong ngay mắt, toàn bộ bao xương đều là kịch liệt chấn động lên. Sau một khắc, nắm đấm màu vàng nhạt, cùng tây môn tấn liệt diễm thần trưởng, đụng vào nhau. Một tiếng vang thật lớn, liệt diễm thần trưởng phía ngoài tầng kia hóa diễm, trực tiếp bị huynh niên phá toái. Sau đó Nắm đấm hung hăng khắc ở lòng bàn tay của hắn phía trên. Tỉnh, tỉnh, tỉnh. Vài tiếng giòn vang liên tục vang lên. Tây môn tấn bàn tay xương cốt bị trực tiếp chấn vỡ. Sau đó, xương cổ tay bị trực tiếp chấn vỡ. Sau đó, là toàn bộ cánh tay bị trực tiếp chấn vỡ. Tiếp theo, cái kia cực hạn lực lượng cường đại đi tới hắn trên thân thể, đem nội tạng của hắn đều chấn động đến thụ thương. Hoa một tiếng, một ngụm máu tươi hỗn hợp có nội tạng mảnh vỡ trực tiếp phun tới. Tây môn tấn thân hình càng bị lệnh bay ra ngoài xa mười mấy mét. Thé xuống đất. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, hết sức kinh hãi, kim cương võ giả. Ngươi là kim cương võ giả? Ngươi như thế mạnh. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Diệp Tinh Hà không có sử dụng thần cương, chỉ bằng vào thể xác liền có thể đem đánh thành trọng thương. Nhất định là hiếm thấy kim cương võ giả. Lướt chỉ bân trên mặt, ban đầu tươi cười đáp ý, đọc lại, hóa thành cực hạn không dám tin cùng kinh hãi. So với chính mình bị Diệp Tinh Hà hạ gục thời điểm, còn khiếp sợ hơn. Trong mắt hắn, Tây Mộ Tấn là một nhân vật vô địa. Đa hiện tại lại bị Diệp Tinh Hà dễ dàng như vậy cho đánh bại cũng là thiên đứng phái mọi người không có cái gì quá lớn phản ứng bọn hắn sớm liền đã thành thói quen Diệp Tinh Hà sáng tạo kỳ tích thậm chí đều đã bị khiếp sợ bị tê Diệp Tinh Hà mỉm cười ta biết ngươi không muốn tin tưởng nhưng thật có lỗi ta chính là mạnh như vậy hắn nhanh chân hướng về Tây Môn Tấn bước tới Tây Môn Tấn trên mặt lộ ra một vệt bối rối chi sắc ngươi ngươi muốn làm gì lời còn chưa dứt một đạo sáng như tuyết kiếm quang lóe lên Tây Môn Tấn che tay phải Phát ra như như mổ heo tiếng kêu thảm thiết, máu tươi từ giữa ngón tay hào ạt chảy ra mà tại. Tại chỗ, đã là nhiều hơn một ngón tay. Tây Môn Tấn ngón tay. Tây Môn Tấn vô cùng thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm, Diệp Tinh Hà đúng là đem tay phải của hắn ngón trỏ cho trực tiếp chặt đứt. Máu tươi tuôn trào ra. Tây Môn Tấn bưng bít lấy đoạn chỉ chỗ, liên tục kêu thảm. Diệp Tinh Hà lại là sinh sinh đưa hắn cái kia ngón tay, cắt xuống. Tiện tay đem đoạn chỉ ném ở Tây Môn Tấn trên mặt, Diệp Tinh Hà từ từ nói, ta nói, hậu quả này, ngươi đảm đương không nổi. Tây Môn Tấn những người hầu kia, nhanh lên đem hắn đỡ lên. Tây Môn Tấn, trung quy cũng là thế giới ngầm tiêu hùng cấp bậc nhân vật. Cho đến lúc này, còn không chịu thua. Ngược lại là bưng bít lấy vết thương, nhìn xem Diệp Tinh Hà, phát ra một hồi làm người ta sợ hãi thê lương cười thảm. "Diệp Tinh Hà, lợi hại a. Dám ở trên địa bàn của ta đem ta đánh cho thê thảm như thế, thế nhưng ngươi cho rằng ngươi thắng sao?" Hắn mặt mũi tràn đầy hoán độc, "Ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi đắc tội ta, liền là đắc tội Đường Thái Hà lão tổ tông. Lão tổ tông sẽ để cho ngươi muốn sống không được." muốn chết không xong. Diệp Tinh Hà mỉm cười, thế nào nhiều như vậy nói nhảm, không phục liền đi gọi người. Ta tại chỗ này đợi lấy. Tốt, tính ngươi kiên cường. Tây Môn tấn hung hăng chỉ chỉ Diệp Tinh Hà, thấp giọng quát, còn chưa cút đi nắm lao tổ tông mời đến. Đúng, đúng. phía sau hắn những cái kia sớm đã bị bị hù hồn phi phách tán tùy tùng, như ở trong ngậm mới tỉnh. tranh thủ thời gian kẹt ra quân rời đi, đi viện binh. Tây Môn tấn giọng căm hận nói, ngươi nếu dám chạy, liền là cái cháu trai. Hắn hiện tại lo lắng nhất liền là Diệp Tinh Hà sẽ chạy. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, "Chờ một lúc, ngươi liền biết ai mới là cháu trai." Một tòa xa hoa đại trạch, chính là hôm qua Diệp Tinh Hà tới địa phương. Nơi đây là Đường Thái Hà tổng đàn chỗ. Trước đó đi cầu viện binh băng chúng, vừa vừa đến nơi đây. Đường Thái Hà cùng Tiết Chính Tín đám người đang có chuyện quan trọng ra cửa. Tiết Linh Nhi thấy đám kia chúng, mặt mũi tràn đầy bối rối, tao mày nói, "Chuyện gì xảy ra?" Nhìn thấy thiếu nữ này, đám này chúng tranh thủ thời gian cúi lầu xuống mặt lộ vẻ vẻ kính sợ, không dám nhìn thẳng với hắn. bọn hắn những người này lâu dài tại Tây Môn Tấn trước mặt, từng cái tin tức linh thông, tự nhiên nhận ra nữ tử này tên là Tiết Linh Nhi. Đường Thái Hà cả đời không có con cái, đối nàng cực kỳ yêu thương, nhấn mạnh bồi dưỡng với hắn. Xem ý tứ này, có chút muốn đem tương lai cơ nghiệp giao cho nàng. Đoan người đều trong bóng tối xưng nàng là là công chúa, hắn nào dám đắc tội như vậy đại nhân vật. Tiết Linh Nhi tầm mắt ở trên người nàng quét một vòng, nếu mày nói ra, ta nhận ra ngươi, ngươi là Tây môn Tấn thủ hạ. Phát sinh chuyện gì rồi? Hắn không dám sơ suất, tranh thủ thời gian luôn miệng nói, Đại tiểu thư, có người tại chúng ta không say không về lâu gây rối." Ồ, Tây Môn Tấn không phải lâu dài đợi ở nơi đó sao? Có người gây rối, hắn ép không đi xuống. Tiết Linh Nhi có chút bất mãn nói, "Người kia mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng thực lực cực cường, liền Tây Môn Tấn cũng không là đối thủ." Ồ, Tiết Linh Nhi nghe xong, trên mặt lộ ra một vẻ nhiều hứng thú chi sắc. Nàng được Diệp Tinh Hà chỉ bảo về sau, cảnh giới đột phá cực nhanh lại có đường thái hà vô tận tài nguyên tu luyện trợ giúp gần nhất liên tục tăng lên đẳng cấp sớm đã ngửa tay đường thái hà cười nói linh nhi ngươi đi qua đem việc này xử lý sợ tiết linh nhi không phải là đối thủ lại cho nàng phái hai tên cao thủ thực lực bá đạo khí thế như uyên thực lực đều đạt đến thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu tiết linh nhi gật đầu đáp ứng bao xương bên ngoài vang lên thanh thúy tiếng bước chân tiếp theo mấy đạo nhân ảnh liền là xuất hiện ở cửa bao xương trước nhất một người chính là một thiếu nữ tướng mạo xinh đẹp một thân đại hồng y hề bảo nóng bỏng như hỏa trước mắt mọi người sáng lên gặp hắn đến tây môn tấn mặt mũi tràn đầy hưng phấn tranh thủ thời gian tiến lên đón la lớn đại tiểu thư ngươi phải làm chủ cho ta hắn quay người ngón tay hướng diệp tinh hà mặt mũi tràn đầy bán động tiểu tử này cũng dám tại trên địa bàn của ta dương oai hơn nữa còn chặt đứt ta một ngón tay tay phải vươn ra máu tươi chảy ròng đại tiểu thư đến rồi tây môn tấn thủ hạ mọi người cũng là dồn dập hưng phấn hô to lên tiếng tiết linh nhi không chỉ thực lực mạnh mẽ mà lại hiện tại quyền thế lừng lẫy rất nhiều đường thái hà không tiện ra tay sự tình đều là hắn đang làm đoàn người đều trở nên hưng phấn chẳng qua là mọi người lại đều không nhìn thấy làm tiết linh nhi thấy rõ giữa sân thế cục về sau mặt trong nháy mắt lộ ra biểu tình kia có chút dở khóc dở cười càng mang theo vài phần không nói ra được tức giận tây môn tấn bay đầu đi đại tiểu thư hắn này không riêng gì đánh mặt ta càng là đánh lao tổ tông mà ta ngươi cần phải còn chưa nói xong chính là bị ba một tiếng văng dọn trực tiếp cắt ngang. Tiết Linh Nhi thon dài ngọc trưởng rối ra, một bạt thai tắt trên mặt của hắn. Chương 202, mục tiêu, Cửu Dương chân nguyên đan. Ra sức cực lớn, trực tiếp liền đem Tây môn tấn khuôn mặt đánh cao cao phùng lên. Cả người hắn đều choáng váng, bụng mặt ngơ ngác nhìn Tiết Linh Nhi, "Đại tiểu thư, ngươi, ngươi vì sao đánh ta?" Tiết Linh Nhi nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, chẳng qua là trực tiếp đi thẳng về phía trước. Nay bột một tiếng giòn vang, cũng làm cho này trong dạ đều trong nháy mắt tiên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người là tranh thủ thời gian tránh ra một lối. Sau đó, bọn hắn chính là thấy. Tiết Linh Nhi đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt, thật sâu hành lễ, gặp qua sư phụ. Cái gì? Gặp qua sư phụ? Đại tiểu thư nói cái gì? Hắn vậy mà quản Diệp Tinh Hà gọi sư phụ. Tây môn tấn chóng váng, huyết chỉ Bân chón váng, tất cả mọi người chóng váng. Tiết Linh Nhi, không phải Tây môn tấn mời tới chỗ dựa sao? Vậy mà quản gọi Diệp Tinh Hà sư phụ. Diệp Tinh Hà, đến cùng lai lịch gì? Đồ Dương Huy bỗng nhiên toàn thân đều sợ run. Giờ này khắc này, Tha Vương mới ý thức tới mình cùng Diệp Tinh Hà chênh lệch thật lớn. Vật Chỉ Bân là chính mình mời tới chỗ dựa. Tây Môn Tấn là Vật Chỉ Bân mời tới chỗ dựa. Mà Tiết Linh Nhi thì là Tây Môn Tấn mời tới chỗ dựa. Nhưng, là Tiết Linh Nhi, cái này thế giới ngầm ngàn kim công chúa tồn tại, cái này trong mắt bọn họ căn bản cao chèo không lên quý nữ. Vậy mà tại Diệp Tinh Hà trước mặt, không lưng hành lễ, cung kính hô một tiếng, "Sư phụ." Tây Môn Tấn hơi lấy lại tinh thần, thanh âm đều cả lầm, "Đại tiểu thư, này, đây là có chuyện gì?" Ngươi còn có mặt mũi hỏi? Tiết Linh Nhi bỗng nhiên quay người nhìn chầm chằm hắn, sắc mặt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Tây Môn Tấn ngươi học được bản sự a? Sư phụ ta là lao tổ tông thượng khách, ngươi cũng dám ra tay với hắn? Ngươi cũng dám nhục mạ tới hắn? Ngươi to gan quá rồi a." Thanh âm đột nhiên cất cao, tiến lên hai bước. "Ba, ba, ba." Lại là mấy cái bạn thai mạnh phiến trên mặt của hắn. "Tây Môn Tấn, thế giới ngầm đại hảo, vậy mà căn bản không dám hoàn thủ." Lúc này, hắn như thế nào biết chính mình đã là xông ra gì thiên đại họa. Trong mắt viết đầy khủng hoảng cùng rung động, không nói ra được hối hận. Diệp Tinh Hà, tuổi còn trẻ, lại là Tiết Linh Nhi sư phụ. Thực lực Ni Tiên. Vẫn là Đường Thái Hà lão tổ thượng khách. Thế lực cũng Ni thiên. Đây là cái đổ biến thái a. Ta đắc tội như thế nghịch thiên tồn tại, muốn chết a. Hắn hiện ở trong lòng, tràn ngập hối hận. Tiết Linh Nhi thấp giọng nói, sư phụ, ý của ngài là? Tây môn tấn mắt sáng lên, tiến lên hai bước, hướng về Diệp Tinh Hà khom người một cái thật sâu. Mặt mũi tràn đầy đều là định nọ. Diệp công tử, hôm nay là tại hạ đắc tội, tại đây bên trong cho ngài chịu nhận lỗi. Mọi người xôn xao, luôn luôn tại trước mặt bọn hắn ngang ngược càn rỡ, không ai bị nổi tây môn tấn, vậy mà đối người trẻ tuổi kia, túi đầu chịu thua. Diệp Tinh Hà nhìn xuống hắn, tây môn tấn sau khi đến, liền để ta dập đầu tạ tội. Hắn gõ gõ ngón tay, mỉm cười nói, ngươi như thế ưa thích người khác cho ngươi quỳ xuống, vậy không bằng nhường ngươi nếm thử cái này mùi vị, như thế nào? Dương Tung hành thế giới ngầm mấy chục năm tây môn tấn, quỳ xuống cho hắn dập đầu, đây là cực hạn đục nhã. Ánh mắt mọi người đều là rơi vào Tây Môn Tấn trên thân. Tây Môn Tấn trên mặt lộ ra một vẻ cực hạn vẻ khuất đủ. Nhưng khi Tiết Linh Nhi băng lãnh tầm mắt hạ xuống thời điểm, Tây Môn Tấn cũng không dám lại chọi cứng. Bình một tiếng, tầng tầng quỳ dạp xuống đất, dập đầu lạy ba cái liên tiếp. Diệp công tử, là ta sai rồi, ngài đại nhân đại lượng, tha cho ta đi. Diệp Tinh Hà cao giọng cười to, nhìn cũng không nhìn Tây Môn Tấn lên mắt. Động nhiên đứng dậy, tay háo phất một cái, đi ra ngoài. Linh Nhi đi thôi, muội muội bọn hắn cũng nhanh muốn tới đi. Thiết Linh Nhi đuổi theo sát, hôm nay không đến buổi trưa, khẳng định liền có thể đến. đợi Diệp Tinh Hà hai người rời đi về sau, Tây Môn Tấn ánh mắt tấm lãnh, rơi xuống vất chỉ bân trên thân, Vất trị bân run lên trong lòng, tầng tầng sợ run cả người, trên mặt mạnh gạt ra một vẹn nụ cười, nói khẽ, đại ca, ngươi, ngươi đây là, ngươi cái gì ngươi? ta cái gì ta? Tây Môn Tấn một tiếng hét lên, một quyền hung hăng nện ở trên người hắn, trực tiếp đưa hắn nện đến liên tục nôn ra máu. Tây môn tấn như cùng một cái chó điên nào tới, ngươi cái tạp trùng. Nếu không phải ngươi, ta như thế nào đoạn một đầu ngón tay? Nếu không phải ngươi, ta sao lại nhận làm nhục như vậy? Một bên cuồng hống giận mắng, một bên nắm đấm hung hăng rơi vào gắt chỉ bân trên thân, đem hắn đánh cho tiếng kêu rên liên hồi, điên cuồng cầu xin tha thứ. Nhưng rất nhanh, cái kêu cầu xin tha thứ thanh âm đều là mỏng manh số dưới, nhỏ khó thể nghe. Bên cạnh, tất cả mọi người bị hù một câu không dám nhiều lời. Đông nhiên, Tây môn tấn lại là đống nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm đồ dương huy tàn nhẫn tiếng nói, còn có ngươi. Đồ Dương Huy trong mắt lóe lên một vẻ cực hạn kinh khủng. Một tiếng hét thảm, trốn ra phía ngoài đi. Nhưng lại như thế nào trốn được? Tây môn tấn thủ hạ mấy người đã là đưa hắn trực tiếp bắt trở về. Tây môn tấn Ha Ha cùng Tiếu hướng hắn đi tới. Lão tử hôm nay nảy một buồn lửa giận, cần bắt các ngươi để phát tiết. Vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, để cho người ta nghe dùm mình. Sau một canh giờ, không say không về sau lầu môn mở ra, hai đạo tàn khuyết không đầy đủ thân thể bị ném đi ra tới. Thương lâu quận thành bên ngoài, Diệp Tinh Hà trông mong trông đợi. Nơi xa, một hàng đội xe chậm rãi đến, vừa mới dừng lại, liền có một đạo thú bóng người màu xanh lục cấp tốc nhào tới, trực tiếp bổ nào vào Diệp Tinh Hà trong ngực, ôm mặt của hắn hung hăng hôn mấy cái, thúy thanh tiếng hô, ca ca, chính là Diệp Linh Khê Diệp Tinh Hà thoải mái cười to, đem Diệp Linh Kê ôm thật chặt. Mặc dù cũng không phải là đã lâu không gặp, nhưng Diệp Tinh Hà nhưng trong lòng tưởng niệm vô cùng. Nguyên lai like trước đó. Diệp Tinh Hà xin nhờ Tiết Chính Tín đem Diệp Linh Khê hai người hộ tống đến Thương Nô Quận Thành. Tiết Chính Tín cũng là cực kỳ cẩn thận tính tình cẩn thận. Chờ Diệp Tinh Hà tại Thương Nô Quận Thành đứng vững góp chân về sau mới đem hai người bọn họ hộ tống đến đây. Bên cạnh hai người cung kính công lưng ra mắt công tử. Ngoại trừ Diệp Đông bên ngoài lại còn có một người, lại là Ách Thúc. Diệp Tinh Hà cười nói, Ách Thúc, ngươi cũng tới. Ách Thúc thanh âm khàn giọng khó nghe, công tử không tại khu nhà cũ, lao nô ở lại nơi đó cũng không có ý gì. Nghĩ đến. Khả năng giúp đỡ công tử điểm bể bụng. Diệp Tinh Hà gật gật đầu. Diệp Đông, ách thuốc, hẳn là đi làm gì. Trong lòng của hắn sớm đã có an bài. Diệp Tinh Hà có một cái kế hoạch đang nổi lên. Diệp Linh Khê đang muốn nói chuyện, đột nhiên toàn thân run lên, vẻ mặt trở nên một mảnh thanh bạch, toàn thân như một cái khối băng, tầng tầng đánh lấy lạnh quáng. Diệp Đông tranh thủ thời gian đưa lên Linh Diễm Thảo. Diệp Tinh Hà trong lòng đại thống, cho an Diệp Linh Khê nuốt vào. Lần này dùng trọn vẹn một canh giờ, Diệp Linh Khê mới khôi phục như thường. An Linh Diễm Thảo. Cũng theo trước đó ba cây biến thành 6 cái. Diệp Tinh Hà tâm tình trầm trọng, muội muội bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn nhìn về phía nơi xa, tầm mắt kiên nghị, trong vòng 2 tháng, ta nhất định phải cầm tới cựu Dương chân nguyên đan. Cùng ngày, đem Diệp Linh Khê đám người dàn xếp đến lớn trong nhà. Diệp Tinh Hà cấp tốc rời đi. Sau nửa canh giờ, hắn ngẩng đầu nhìn trước mặt cao ngất lầu các, chậm rãi thở hắt ra, chính là chỗ này à? Chương 203, đế đô giảm giá, lệnh bài lại hiện ra. Cao ngất lầu các đằng trước, trên đài cao trưng bày một tòa có tới cao ba trượng to lớn đỉnh đồng đầu thượng thư một chữ to đan nơi này chính là luyện dược sư hiệp hội lâu các ba tầng đằng sau còn có vô số lâu vũ tầng tầng lớp lớp nơi này đã là thương lâu của thành luyện dược sư hiệp hội đồng thời cũng là thương lâu của thành lớn nhất bán đan dược chỗ mặt khác một bên một cái to lớn mặt tiền cửa hàng diệp tinh hà dậm chân tiến vào bên trong lập tức liền có tiểu nhị tiến lên đón diệp tinh hà hỏi có không kiệu dương chân nguyên đan nghe thấy lời này Thanh y đi phục vụ lập tức ngây ngẩn cả người, mặt lộ vẻ khó xử. Vị khách quan kia, Cửu Dương Chân Nguyên Đan, cực kỳ chân quý hiếm thấy. Bực này cấp bậc đan dược, không phải có bạc liền có thể mua được. Diệp Tinh Hà đến, các nguyên nơi này cũng không có. Thanh y dự phục vụ lắc đầu. Sau đó, lại là đi thỉnh trưởng quý. Trưởng quý kia, thái độ vô cùng tốt, nhưng lời nói ra cũng là nhường Diệp Tinh Hà vô cùng thất vọng. Vị công tử này, Cửu Dương Chân Nguyên Đan, chính là tam giai thượng phẩm đan trong dược, luyện chế khó khăn nhất một loại. Kỳ chân quý trình độ đã tiếp cận với tứ giai trung phẩm, thậm chí ngũ giai nan dược. công tử, xin lỗi. đoán chừng ít nhất phải đến đại sở vương triều hoàng thành mới có thể tìm tới. diệp tinh hà cười khổ. lắc đầu, cáo tử rời đi. nơi đây khoảng cách đại sở vương triều hoàng thành núi cao đường xa, ánh sáng đuổi tới đó chỉ sợ thời gian mấy tháng đều không đủ. ngày đó buổi chiều, đại trạch thư phòng cửa bị đẩy ra, diệp tinh hà bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt vội vàng như thế nào? tiết linh nhi có chút tạm nhiên, lắc đầu nói. Ta đã sai người tại thương nô quận thành các nơi phòng đấu giá, dùng lớn nhỏ kia tiệm thuốc đều hỏi qua, đều không có. Mà lại, gần mấy tháng cũng đều không có cùng nhất có liên quan tin tức. Tiết Linh nhi đến, "Sư phụ, người đừng có gấp. Ta đã đem việc này cáo tri Đường Thái Hà lão tổ, hắn phân phó, tiếp đó, mấy vạn người đều sẽ dốc sức tìm kiếm." Hắn rơ rơ lên cái cằm, "Chúng ta thế lực, trải rộng chung quanh chính quận, chi chín quận bên trong có viên đan dược này tin tức, nhất định cho sư phụ mua về." Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở dài một hơi, trong lòng cảm niệm tự nhiên biết, đối với bọn hắn tới nói, này sẽ hoa mắt phí cực lớn đại giới. Ánh mắt của hắn thật sâu, Linh Nhi, đa Tạ. Tiết Linh Nhi cười nói, "Sư phụ, khách khí với chúng ta cái gì?" Diệp Tinh Hà, cũng cũng không sẽ đem tất cả hy vọng đều đặt ở trên thân người khác. Hắn hít một hơi thật sâu, mua không được Cửu Dương Chân Nguyên Đan phải không? "Tốt, ta đây liền chính mình luyện chế. Ta ban đầu liền muốn trở thành luyện đan sư, chính mình luyện thành Cửu Dương Chân Nguyên Đan, có gì không thể? Mong muốn luyện chế ra Cửu Dương Chân Nguyên Đan." Ít nhất cần muốn đạt tới Tam giai luyện đan sư, mà Diệp Tinh Hà chỉ có thời gian 3 tháng. Mong muốn tại trong vòng 3 tháng trở thành Tam giai luyện đan sư, đơn giản nói mơ giữa ban ngày. Nhưng Diệp Tinh Hà tràn ngập lòng tin. Ánh trăng mới lên, một chỗ mặt thất. Diệp Tinh Hà trong tay xuất hiện một viên to lớn nhận chữ vật, chính là trước đó theo Lăng Hoành Mạc nhận chữ vật. Bất quá về sau một mực không có đem hắn mở ra. Diệp Tinh Hà trong lòng có chút chờ mong. Lăng Hoành Mạc là Tam hoàng tử bên người cường giả, thực lực không yếu càng đến hoàng gia truyền thừa, không biết hắn trong nhẫn chứa đồ lại có dạng gì bảo vật. Phá vỡ phong ấn, nhỏ máu nhận chủ. Diệp Tinh Hà tâm niệm vừa động. Trong mấy mắt, trước mặt trên mặt bàn bày đầy đủ loại đồ vật. Nhiều như rừng, ước chừng hơn 10 dạng nhiều. Trong đó, có 500 khối linh thạch, lập lệ khổng lồ hùng hậu linh khí, phong ánh sáng long lanh. Diệp Tinh Hà nhãn tỉnh sáng lên. Trước mặt này 500 khối chính là hạ phẩm linh thạch. Nhưng coi như thế, cũng tương đương với 500 vạn lượng bạch ngân. Linh thạch có thể trực tiếp hấp thu cũng nhưng làm tiền tệ. Một khối linh thạch, một vạn lượng bạch ngân. Diệp Tinh Hà đem hắn thu hồi, tiếp tục xem đi. Đỗng nhiên, tấm mắt ngưng tụ, nhẹ nhàng a một tiếng. Hắn đưa tay, tại bàn kia bên trên cầm lấy một khối đồng thau lệnh bài. Lệnh bài ước chừng bàn tay một kích cỡ tương đương, cầm trong tay nặng trịch trịch, chế tác cực kỳ đẹp đẽ. Chính diện, viết một cái khổng lồ khương chữ. Mặt trái thì là khắc mấy cái bạch long, sát khí dày đặc. Diệp Tinh Hà trong lòng bàn tay lóe lên, tay phải đồng dạng cũng xuất hiện một viên lệnh bài. Cả hai so sánh độc nhất vô nhị. Bất quá, một cái chất liệu làm đồng tao, một cái là trắng kim, rõ ràng đẳng cấp khác biệt. Lệnh bài này lại là Đế đô Khương gia lệnh bài, Diệp Tinh Hà chấn động trong lòng. Đế đô Khương gia lệnh bài, cùng ta thân thế có quan hệ, mà lăng hoành mạc trong nhẫn chứa đủ, vậy mà cũng có một viên. Chẳng lẽ hắn là Đế đô Khương gia người? Hắn không phải tại Tam Hoàng Tử nơi đó hiệu lực sao? ở giữa rắc rối phức tạp chỗ, Diệp Tinh Hà thoảng qua đoán được một điểm. Nhưng mà vào lúc này, nhiên trên bàn có một vật hồng quang đại phóng. Tàn mát ra cường hãn nồng đậm lực lượng gọn sóng. Diệp Tinh Hà nhìn lại, đó là một khối giọt nước hình bạch ngọc, mà tại cái kia trong bạch ngọc lại đúng là bịt lại một giọt máu tươi. Lúc này, cái tia giọt máu tươi cấp tốc lập lòe hào quang màu đỏ, càng là có trận trận gọn sóng truyền đến. Diệp Tinh Hà cảm giác chỉ chốc lát, lập tức chính là trong lòng nhảy một cái. Nguyên Lai, like, hắn cảm giác cái tia giọt máu tươi cùng mình lại có quan hệ sâu đậm, mà hắn sở dĩ dọn này hiến máu lúc này có như vậy phản ứng cũng là bởi vì cảm thấy chính mình tồn tại a trong nay mắt diệp tinh hà trong óc như có một vệ sáng như tuyết vầng sáng lóe lên hiểu rõ hết thảy dọn này bị phong ấn máu tươi cùng ta có phần có liên quan cách ta lân cận cảm nhận được ta về sau liền sẽ báo nguy trước báo nguy trước cho ai lại vì sao báo nguy trước vừa xem hiểu ngay diệp tinh hà tầm mắt thật sâu nhẹ giọng tự nói Lăng hoành mạc mang theo này báo nguy trước bảo vật lại dẫn đế đô khương ra lệnh bài như vậy đơn giản hai cái mục đích thứ nhất Tìm kiếm hỏi thăm tung tích của ta. Thứ hai, truy sát ta. Mà lại, Diệp Tinh Hà khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, sát ý dâng lên, chỉ sợ người sau khả năng còn lớn hơn một chút. Diệp Tinh Hà trong lòng dâng lên thật sâu lo nghĩ. Đế đô Khương gia phái ra bao nhiêu người tìm kiếm khắp nơi truy sát ta? Mục đích lại là cái gì? Thân thế của ta đến cùng có dạng gì bí ẩn? Diệp Tinh Hà biết tất cả những thứ này đều rơi vào Đế đô Khương gia. Đi tới, trà ra manh mối. Thế nhưng Diệp Tinh Hà rất rõ ràng. Mình bây giờ còn không có năng lực tham gia đến như vậy trong tranh đấu. Đế Đô Khương gia, đây chính là so toàn bộ thương nô quận thành cộng lại còn cường đại hơn gấp 10 lần khủng bố thế lực. Có thể dễ dàng đem chính mình ép thành phấn vụn. Đế Đô Khương gia. Diệp Tinh Hà chậm rãi đem bốn chữ này đọc một lần, chôn thật sâu ở trong lòng, không suy nghĩ thêm nữa, chỉ có không ngừng tăng lên thực lực mới có thể tìm ra chân tướng. Trừ cái đó ra, chính là mấy món tạp vật, không có giá trị gì. Thu hoạch lớn nhất liền là cái kia cùng Đế Đô Khương gia tương quan manh mối. Tiếp đó, trọng điểm chính là hai chuyện. Thứ nhất, luyện đan. Thứ hai, tiếp tục tăng cao thực lực. Nhưng, luyện đan tuyệt không phải đơn giản như vậy. Có không mạnh đại sư phụ chỉ bảo, khoảng cách cực lớn. Chương 204, Chư thiên Thần Ma Tháp tầng thứ ba. Cường giả bí ẩn. Có lúc, khả năng sư phụ một câu chỉ điểm, liền sánh được chính mình đau khổ lĩnh hội 3 năm năm. Trước đó đã từng chỉ bảo qua Diệp Tinh Hà hai vị luyện đan sư, bản thân cấp bậc cũng thấp, mà lại cũng không có truyền thụ Diệp Tinh Hà quá nhiều đồ vật chỉ bất quá nhường Diệp Tinh Hà thoáng qua hiểu rõ đến một điểm cùng luyện đan tương quan tri thức mà thôi nếu là không thành ta đây liền căn cứ tử hà đan kinh tự động tìm tòi lúc này hắn bỗng nhiên nghĩ đến chính mình đêm hôm đó hấp thu thanh long tàn hồn thời điểm đạo cung bên trong thanh âm vang lên tựa hồ chư thiên thần ma tháp tầng thứ ba đã mở ra Diệp Tinh Hà còn một mực không có thời gian đi xem tâm niệm vừa động Diệp Tinh Hà xuất hiện tại đạo cung bên trong chậm rãi đi vào cái kia cao ngất vô cùng chư thiên thần ma tháp dưới từng bước mà lên đem tầng thứ ba cửa tháp mở ra. Ngay tại mở ra trong ngay mắt, Diệp Tinh Hà nghe được một tiếng tràn ngập phẫn nộ giống to, "Ta cổ Minh Tuấn, kỳ tài ngút trời." 15 tuổi luyện đàn, 20 tuổi đã thành lục giai luyện đàn sư, đến 30 tuổi trở thành đại yến đế quốc thủ tịch luyện dược sư. Được vạn người ngưỡng mộ, địa vị tôn sùng. Ai nghĩ đến, lại bị cầm tù tại này 3000 năm, chưa thấy mặt trời. "Ta hận, ta hận, ta hận." Thanh âm phẫn nộ cuộn cuộn truyền đến. Diệp Tinh Hà nghe, toàn thân chấn động. Tầng thứ 3 bên trong, cầm tụ, lại là một vị đỉnh cấp cường giả. Đại Yến Đế quốc thủ tịch luyện đan sư. Diệp Tinh Hà trong lòng dâng lên vô tận gợn sóng. Đế quốc, chính là so vương triều càng cao hơn một cấp quốc gia mới có thể dùng có được xứng hảo. Đại Yến Đế quốc muốn mạnh mẽ hơn Đại Sở Vương triều vô số lần. Cái này người, có thể trở thành Đại Yến Đế quốc thủ tịch luyện đan sư, đẳng cấp đến cao bao nhiêu? 20 tuổi thời điểm cũng đã là lục giai luyện đan sư, vậy bây giờ đâu? Có thể hay không đã trở thành cựu phẩm luyện đan sư, vẫn là càng cao? Diệp Tinh Hà trong lòng một mảnh nóng bỏng. Nếu như cái này người có thể chỉ bảo ta luyện đan, chỉ sợ toàn bộ đại sở vương triều tìm không thấy so với hắn tốt hơn sứ phụ. Đẩy ra cửa tháp, bước vào trong đó. Tầng thứ ba là một tòa cực kỳ cao rộng không gian. Một hàng giày nặng vô cùng kim loại lồng giam, đem hắn chia làm hai nửa. Nhà tù trong lồng lại có một tên khoan bảo đại tụ, nam tử trung niên. Nghe thấy động tĩnh, hắn bỗng nhiên quay người. Sau đó liền thấy được Diệp Tinh Hà. Trong ngay mắt, cả người ngốc tại chỗ. Nháy mắt sau đó phương phát ra chấn động vô cùng cuồng hô, người đến. Chư Thiên Thần Ma Tháp vậy mà người đến. Hắn kích động toàn thân đều đang run rẩy, mấy ngàn năm nay, Chư Thiên Thần Ma Tháp vậy mà có người đi vào rồi. Đột nhiên bổ nhào vào cái kêu lồng giam bên cạnh. Kim loại trên lan can lại đột nhiên có vô tận thanh quang phun trào, đưa hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Rõ ràng, hắn căn bản là không có cách phá vỡ này mạnh lao tù lớn. Nam tử trung niên vươn mình mà lên, hưng phấn vô cùng nhìn xem Diệp Tinh Hà, ngươi là người phương nào, ngươi cùng này Chư Thiên Thần Ma Tháp là quan hệ như thế nào? Diệp Tinh Hà trong lòng trong nháy mắt lóe lên vô số suy nghĩ. Tiếp theo, trên mặt lộ ra đã tính trước ý cười. Thản nhiên nói, "Ta chính là Chư Thiên Thần Ma Tháp chủ nhân." Diệp Tinh Hà biết, có thể bị giam giữ tới đây, đều là cực kỳ mạnh mẽ kiệt xuất nhân vật. Chính mình nhất định phải ngay đầu tiên đem hắn chấn trụ, mới có thể hoàn thành kế hoạch của mình. "Ngươi là Chư Thiên Thần Ma Tháp chủ nhân?" Cổ Minh Tuấn nhìn xem Diệp Tinh Hà, ánh mắt lộ ra vô cùng cực kỳ hâm mộ. Chư Thiên Thần Ma Tháp cường hãn cực điểm, trấn áp vô số Chư Thiên Thần Ma. Có thể xương này hoàn vũ đệ nhất trí bảo, không nghĩ tới, lại còn có chủ nhân. Diệp Tinh Hà, hắn không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Có thể đến nơi đây, bản thân đã nói minh hết thảy. Đương nhiên, hắn tiến đến lan can bên cạnh, tràn đầy chờ mong lớn tiếng thét lên, "Ngươi có thể hay không thả ta ra ngoài?" Diệp Tinh Hà mỉm cười, "Thả ngươi ra ngoài cũng được, nhưng muốn dạy ta luyện đan." Dạy ngươi luyện đan? Cổ Minh tuấn sững sở, sau đó tinh tế dò xét. Lúc này mới phát hiện, Diệp Tinh Hà thực lực, bất quá thần cương cảnh mà thôi. Nguyên lai, like. Chẳng qua là một cái thần cương cảnh sâu kiến. Trong mắt hắn, thần cương cảnh cường giả bất quá sâu kiến. Hắn trong mắt lóe lên một vẻ tức giận, tiểu tử này thực lực thấp, dựa vào cái gì có được chư thiên thần ma Tháp? Hắn cúi đầu, tựa hồ tại chấm tư, trong mắt lóe lên một vẻ tính toán cùng tham lam. Sau đó ngẩng đầu lên, "Tốt, ta dạy cho ngươi." "Nhưng, phải nói tốt, ngươi đến cảnh giới gì thời điểm, muốn thả ta ra ngoài?" Diệp Tinh Hà mỉm cười, "Đối đãi ta đến cửu phẩm luyện đan sư chi cảnh." Cổ Minh Tuấn lập tức biến sắc, "Ta kỳ tài ngút trời." chính là đại hiến đế quốc đệ nhất. Cũng dùng thời gian 10 năm mới đến cựu phẩm luyện đan sư chi cảnh, đây chẳng phải là ta còn muốn ở chỗ này chờ 10 năm. Không được. Nghe hắn nói như vậy, Diệp Tinh Hà cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Trực tiếp quay người, đi ra ngoài. Cổ Minh Tuấn lập tức hỏi rồi, la lớn, ngươi muốn làm gì? Diệp Tinh Hà hề phải đến, đã ngươi không đáp ứng, quên đi. Cổ Minh Tuấn sắc mặt đại biến. Hắn vừa mới bất quá là bản năng phản bác mà thôi, hắn đã bị nhốt ở đây mấy ngàn năm, đợi thêm 10 năm thì thế nào? Trên thực tế đừng để hắn chờ là năm, chỉ cần khiến cho hắn thấy một tia hy vọng, chính là 100 năm, hắn cũng nguyện ý. Mắt thấy hy vọng phá diện, Tranh thủ thời gian lớn tiếng nói, ta đáp ứng, ta cái gì đều đáp ứng. Diệp Tinh Hà quay người, mỉm cười đến, tại ta chỗ này, ngươi không có cỏ kẻ mặc cả tư cách. Cổ Minh Tuấn trong mắt lóe lên một vẻ tàn khốc, tiếp lấy biến mất. Hắn tựa hồ nhận mệnh, cẩn thận làm Diệp Tinh Hà giải thích nói, muốn luyện đan, cần phải có 3 điểm. Thứ nhất, một tôn đủ mạnh luyện đan đỉnh. Thứ hai, đủ mạnh đan vương. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất chính là phải có đủ mạnh hỏa diễm. Diệp Tinh Hà gật đầu, nghe rất là nghiêm túc. Cổ Minh Tuấn nói tiếp, ngươi có biết vì sao trở thành luyện đan sư hà khắc như vậy? Diệp Tinh Hà lắc đầu, mong muốn thành công không chế luyện đan hỏa diễm, phải có thiên sinh liệt hỏa chi thể. liệt hỏa chi thể cực kỳ hiếm thấy, thiên sinh liệt có thể thao túng hỏa diễm. Ánh mắt của hắn quét về phía Diệp Tinh Hà, phảng phất có thể đem hắn nhìn thấu. Ta nhìn ngươi có phải là hay không liệt hỏa chi thể? Diệp Tinh Hà gật đầu, thản nhiên gung ra phòng ngự. Sau một khắc. Cổ Minh Tuấn đong nhiên hung hăng nháy nháy mắt, tựa hồ không thể tin được. Tiếp theo, trừng to mắt, nhìn thật kỹ. Cuối cùng, vững tin chính mình suy đoán. Trong mắt của hắn trong nháy mắt bùng lên ra một vẻ thần thái, trong lòng nhấc lên vô tận ngợn sóng. Một thanh âm đang cuồng hống, tiểu tử này, tiểu tử này thân thể, vậy mà như thế người tiên, lại có mãnh liệt như vậy thiên phú. Tiếp theo, hắn trong lòng hơi động, đem cái kia thần thái dẫn đi. Nhưng Diệp Tinh Hà lại dùng bắt được này một kia dị dạng. Cổ Minh Tuấn cười nói, chúc mừng, làm thật không nghĩ tới. Ngươi chính là cực kỳ hiếm thấy liệt hỏa chi thể." Diệp Tinh Hà ngây ra một lúc, không nghĩ tới ta đúng là hiếm thấy liệt hỏa chi thể. Sẽ như vậy sao? Nhưng tiếp theo, hắn nghĩ tới vừa rồi cổ Minh Tuấn trong mắt lóe lên một màn kia hào quang. Nếu như ta chẳng qua là liệt hỏa chi thể, tựa hồ hắn không cần như thế kinh ngạc. Ta, vẹn vẹn liệt hỏa chi thể đơn giản như vậy sao? Chương 205, huyền Hỏa Bảng thứ 73, Phệ Hồn Quỷ Hỏa. Diệp Tinh Hà đem cái nghi vấn này chôn dưới đáy lòng, hỏi, nếu không phải là liệt hỏa chi thể đâu? Nếu không phải liệt hỏa chi thể, vậy thì phải dùng đặc thù tài liệu tạo ra hỏa diễm. Nếu như là cực kỳ chân quý tài liệu bùng cháy mà thành hỏa diễm, hiệu quả cũng rất tốt, nhưng tự nhiên không bằng liệt hỏa chi thể thuật tiện. Diệp Tinh Hà gật đầu, trong lòng sáng tỏ. Tốt, lão phu quá nhiều lời. Cổ Minh Tuấn cười cười, hiện tại, ta chính thức bắt đầu dạy ngươi luyện đan. Ngươi có không đàn lô? Diệp Tinh Hà gật đầu, đem tử đồng luyện đan đỉnh lấy ra. Cổ Minh Tuấn nhíu nhíu mày, từ tú nói, nhất giai thượng phẩm lò luyện đan, rất yếu. Bất quá đối với ngươi cảnh giới này tới nói, còn có khả năng gom góp dùng. Diệp Tinh Hà cười khổ. Nay tử đồng luyện đan đỉnh đã là cực kỳ đắt đỏ, mà ở trong mắt cổ Minh Tuấn, đây là cấp thấp nhất. Hiện tại ta dạy cho ngươi luyện chế nhất giai thượng phẩm đan dược, hỏa sát đan. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại. Đan dược này hắn cũng không xa lạ gì. Tại tử hà đan kinh bên trong ghi chép có này hỏa sát đan phương thuốc. Hỏa sát đan. Diệp Tinh Hà nhíu nhíu mày, làm sao luyện chế như thế ít thấy đan dược? Nói như vậy, luyện chế đan dược muốn theo dễ dàng đan dược vào tay nay hỏa sát đan cực kỳ ít thấy khó mà luyện chế chỉ sợ rất nhiều luyện đan sư đều chưa nghe nói qua thấy diệp tinh hà vẻ mặt cổ minh tuấn trong mắt lập tức lộ ra một vệt tốt sắc hắn coi là diệp tinh hà chưa nghe nói qua hắn mỉm cười nói này loại đan dược rất khó luyện chế ngươi như luyện thành cái này như vậy nhất giai hết thể đan, đan dược đều là có thể dễ dàng luyện thành mà lại loại đan dược này sau khi dùng đối với ngươi liệt hỏa chi thể có lợi thật lớn nếu như tu luyện là hỏa diễm loại công pháp võ kỹ cũng có cực trợ giúp lớn diệp tinh hà im lặng gật đầu lại là mắt sáng lên cổ minh tuấn coi là diệp tinh hà chưa nghe nói qua loại đan dược này xác thực bình thường người khẳng định không biết loại đan dược này nhất giai đan dược có tới mấy vạn mấy chục vạn loại chỉ sợ sẽ luyện chế cái này không có nhiều người nhưng hết lần này tới lần khác tử hà đan kinh bên trong liền ghi chép này loại ít thấy đan dược mà lại kỹ càng bày ra đan phương bất quá diệp tinh hà bất động thanh sắc cũng không nói ra tự mình biết Đan Vương. Chẳng qua là chờ Cổ Minh Tuấn nói tiếp. Cổ Minh Tuấn tiếp nhận giấy bút, xoạt xoạt xoạt, ở phía trên bày ra một hàng dữ liệu. Đây cũng là hỏa sát đan Đan Vương, ngươi theo này bố thuốc, cầm 50 phần tới. Hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, ung dung nói ra, nếu là hao hết này 50 phần, vẫn chưa luyện thành một phần đan năng lượng, như vậy chỉ có thể nói rõ ngươi thiên phú quá kém. Cùng luyện đan vô duyên. 50 lần thí nghiệm cơ sẽ bên trong thành công, chính là là trở thành một cái hợp cách luyện đan sư yêu cầu thấp nhất. Diệp Tinh Hà gật gật đầu đem cái kia đan phương tiếp nhận. Tầm mắt quét qua, lập tức, trong mắt Hàn Mang chợt lóe lên. Đan phương không đúng. Trên phương thuốc, hết thảy 13 loại linh dược. Diệp Tinh Hà ngưng thần trầm tư một lát. Từ Hà Đan Kinh, từ trong lòng lưu chuyển mà ra. Đối chiếu một cái phía dưới, liền đã chứng minh chính mình suy đoán. Từ Hà Đan Kinh bên trong, chỗ ghi lại hỏa sắc đan đàn phương, chỉ có 12 chủng linh dược. Diệp Tinh Hà so sánh một thoáng, phát hiện mặt khác đều đối được. Nhưng cổ minh tuấn đan phương bên trong, nhiều hơn một vị kế hoạch nham hiểm thảo. Bất quá, Diệp Tinh Hà bất động thanh sắc, lặng yên rời khỏi đạo cung. Sau đó, tìm tới Tiết Linh Nhi, đem thu thập dược liệu nhiệm vụ giao cho hắn. Tiết Linh Nhi không có nói bất luận cái gì nói nhảm, trực tiếp liền rời đi. Sau ba canh giờ, thì là trở về trên mặt mang theo một vệt không thể che hết giá rời. Nhẫn chữ vật vung lên, trong ngay mắt, thật chỉnh tề 50 phần dược liệu xuất hiện tại Diệp Tinh Hà trước mặt. Nàng to to thở dốc một hơi, tại Diệp Tinh Hà bên cạnh tòa hạ, sư phụ có thể giày vò chết ta rồi. Thủ hạ ta vài trăm người. Cơ hội là chạy một lượt phụ cận tất cả tiệm thuốc lớn, mới đem những này tập hợp. Ánh mắt của nàng nháy nháy nhìn xem Diệp Tinh Hà, tràn đầy hiếu kỳ nói, "Sư phụ, người vẫn là luyện đan sư?" Diệp Tinh Hà cũng không gật hắn, mỉm cười nói vài câu. Tiết Linh Nhi hết sức hưng phấn, "Sư phụ, nguyên lai like ngươi chẳng những có tầng tầng thần kỳ bản sự, lại còn là luyện đan sư, quá mạnh." Trong mắt mang theo không nói ra được hưng phấn cùng sùng bái. Đợi Tuyết Linh mà rời đi, Diệp Tinh Hà tầm mắt thật sâu, nhìn xem trước mặt này 50 phần hỏa sắt đan linh dược. Tiếp theo Lại đem này 50 phần chia làm 2 phần. Chỉ mang theo trong đó 25 phần, tiến vào đạo cung bên trong. Cổ tiên sinh, vội vàng phía dưới, chỉ thu tập được 25 phần. Diệp Tinh Hà nói ra. 25 phần, cũng được, nhưng chỉ sợ không đủ ngươi tiêu hao đến lúc đó vẫn phải phí sức đi mua. Cổ Minh Tuấn trầm giọng nói, đến, ta trước vì ngươi biểu diễn một lượng. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà đem một viên nhẫn chữa vật theo lan can trong khe hở mất đi đi vào. Bên trong chứa tử đồng luyện đan đỉnh cùng một phần dược liệu. Này chút lan can. Đỉnh Thiên lập địa, đi sâu thân tháp bên trong. Lan can bên trong khe hở cũng khá lớn, thậm chí Diệp Tinh Hà cảm giác có thể dung người tiến vào, đồ vật cũng có thể tùy ý ném vào. Nhưng liền là Cổ Minh Tuấn muốn lúc đi ra, sẽ bị cái kia thanh quang sinh sinh chặn đường, căn bản không có khả năng rời đi. Lấy ra Tử Đồng luyện Dan đỉnh, Cổ Minh Tuấn hít một hơi thật sâu, cả người trong nháy mắt khí tức nhất biến. Sau đó, tay trái nhẹ nhàng bắn ra, lập tức một đám lạnh ngọn lửa màu trắng xuất hiện tại hắn đầu ngón tay, này hỏa diễm, to như một đóa hoa sen tầng tầng lớp lớp, phản phất chia làm vô số tầng. mà khi ngọn lửa màu trắng vừa xuất hiện, cứ việc Diệp Tinh Hà cách nơi đó đủ có vài thước xa, nhưng vẫn là cảm giác một cỗ sâm nhiên lạnh lẽo đột nhiên bao phủ. hắn linh hồn sợ run cả người, lạnh như hầm băng. thậm chí, toàn bộ tầng thứ ba đều là nổi lên một tầng sương trắng. mà Diệp Tinh Hà tinh thần cũng là một hồi kịch liệt lay động, cơ hồ liền muốn nhịn không được trực tiếp nhào ra đi, bị cái kia lạnh ngọn lửa màu trắng hấp thu hết. Diệp Tinh Hà trong lòng run sợ, đây là lựa gì? cách xa như vậy, đều có uy lực như thế? Nếu như ngọn lửa này hướng ta đánh tới lời, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ đốt thành cho bụi, hồn phi phế tán. Cổ Minh tuấn mỉm cười, đây là ta huyền Hỏa. Huyền Hỏa bảng bài danh thứ 73, Phệ Hồn Quỷ Hỏa. Hắn trong lời nói tràn đầy ngạo nghễ. Diệp Tinh Hà trong lòng chấn động mãnh liệt. Lại là huyền Hỏa? Hơn nữa, còn là huyền Hỏa trên bảng nội danh mạnh mẽ Hỏa Diễm. Huyền Hỏa chính là Thương Khung Đại Lục cường hãn nhất kinh khủng một loại Hỏa Diễm, chính là là bởi vì đủ loại thần kỳ nguyên nhân tạo ra. Nói thí dụ như, Địa Tâm Dung Nham Thai nén vận năm Tại cực kỳ điều kiện hà khắc dưới, sinh ra cực hạn mạnh mẽ. Mỗi một loại huyền hỏa đều cực kỳ cường đại, có mạnh mẽ uy năng, kinh khủng lực sát thương. Đạt được một loại huyền hỏa có thể khiến thực lực tăng trưởng vô số lần. Mà lại, đối với luyện đan sư tới nói, huyền hỏa càng là tha thiết ước mơ. Huyền hỏa dùng tới luyện đan, nhưng để tự thân luyện đan cảnh giới tăng lên rất nhiều. Trong đó cường đại nhất 1000 loại huyền hỏa thì là đứng hàng huyền hỏa bảng. Huyền hỏa bảng, thượng cổ thần nhân chế tác, lưu truyền mấy chục vạn năm, không có một tia sai lầm. Không có một tia chỗ sơ suất. Cổ Minh Tuấn trong tay vệ hồn quỷ hỏa, vậy mà đứng hàng huyền hỏa bảng thứ 73. Sao mà khủng bố? Chỉ sợ toàn bộ đại sở vương triều vô số luyện đan sư cộng lại, đều không có cường đại như vậy huyền hỏa. Cổ Minh Tuấn ánh mắt lộ ra một vệt vẻ mê say, vô số thượng cổ lớn có thể chết đi về sau, một sợi u hồn bất diệt, linh hồn chi hỏa không tắt. Trải qua ngàn vạn năm, tại cực kỳ điều kiện hà khắc dưới, hóa thành vệ hồn quỷ hỏa. Không chỉ uy lực vô song, càng đối hồn phách loại hình, có cực mạnh phá hủy sát thương. Diệp Tinh Hà trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, nếu là ta một ngày kia luyện hóa này phệ hồn quỷ hỏa thực lực sẽ trở nên hạng gì người tiên? Hắn lắc đầu, đem tạm niệm xua tan, chuyên tâm xem Cổ Minh Tuấn luyện chế đan dược. Chương 206, hỏa sắt đan thành. Tấn cấp nhất giai luyện đan sư, phệ hồn quỷ hỏa trôi nổi tại tử đồng luyện đan đỉnh phía dưới. Cổ Minh Tuấn ngón tay liền động, đem một viên lại một viên linh dược gậy đi vào. Phệ hồn quỷ hỏa đem hắn bao vây, trước mắt về sau linh trong dược liền có tích tích linh dịch thẩm thấu mà ra tiếp theo này chút khác biệt linh dược bên trong dỉ ra linh dịch chậm rãi dung hợp lại cùng nhau tại phệ hồn quỷ hỏa lặng yên luyện chế phía dưới bắt đầu ngưng tụ thành một đoàn trở nên một mà, lực lượng bắt đầu thu lại bất quá mười cái hô hấp về sau đột nhiên theo một hồi dẻo dắt vụ vụ một viên thuốc đột nhiên mẻ ra đường kính nước chừng nửa tấc toàn thân tròn trịa lộ ra một cô mơ hồ hồng quang bạo liệt mà lại mạnh mẽ chính là hỏa sát đan cổ minh tuấn nhìn về phía diệp tinh hà thấy rõ ràng chưa diệp tinh hà không nói gì chẳng qua là nhắm mắt lại, mới vừa một màn kia màn ở trước mắt lưu chuyển mà qua, cái kia mỗi một cái động tác đều vô cùng tinh chuẩn, tốc độ rất nhanh, nhưng cũng để cho người ta thấy rõ ràng, không hổ là năm đó đại yến đế quốc tối cường luyện đan sư, với hắn mà nói, nay liền tiểu thí lưu đao cũng không bằng. Diệp Tinh Hà đột nhiên mở to mắt, trong mắt lăng lệ chi sắc chợt lóe lên. Hiện tại bắt đầu, hắn tiếp nhận từ đồng luyện đan đỉnh, tay trái ấn ép trên đó, Cổ Minh Tuấn nhẹ nói lấy, thường câu bí quyết tại trong miệng hắn lưu chuyển mà ra. Diệp Tinh Hà hết sức chăm chú, lực lượng lặng yên vận chuyển. Sau một khắc, Đông Nhiên, thân thể của hắn bên trên có hồng quang nhàn nhạt phát ra, chính là liệt hỏa chi thể bị kích phát. Sau đó, Đông Nhiên tay trái một hồi nhói nhói, nóng bỏng. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà thấy từ đồng luyện đan trong đỉnh lại có một chỗ ngọn lửa lặng yên bay lên, liệt hỏa chi thể tạo nên tác dụng, ta có khả năng không chế hỏa diễm. Diệp Tinh Hà thần tâm chấn định, không buồn không vui, đợi hỏa diễm ổn định về sau, liền đem vài quạng linh thảo ném tới bên trong. Đông Nhiên trong lòng hơi có gợn sóng lập tức hỏa diễm tăng lớn đem vài cọng dược liệu đốt thành cho bụi cổ Minh Tuấn thẳng nhiên nói lần thứ hai tiếp tục lần này Diệp Tinh Hà đem hỏa diễm không chế bình ổn nhưng rồi lại quá nhỏ hỏa diễm bao trùm cái kia linh dược về sau chập chạp chưa có thể đem bên trong linh dịch bước đi ra mà là nướng đến một mảnh khô vàng linh dược hiệu quả đã mất lại đến lần thứ ba lần này ngọn lửa màu đỏ kia tại linh dược bên cạnh lượn lở mặc dù thông thả nhưng cuối cùng đem linh dược này bên trong linh dịch bước ra tới nhưng hỏa diễm lại là hơi lớn một thoáng trong ném mắt liền đem hết thảy linh dịch toàn bộ bước hơi sạch sẽ lần thứ ba vẫn như cũ thất bại lần thứ tư thất bại lần thứ năm thất bại mà khi lần thứ năm thất bại về sau Diệp Tinh Hà một trái tim ngược lại trở nên phá lệ trầm tĩnh động nhiên trong lòng hơi động Diệp Tinh Hà ngươi làm sao quên vật kia đạo cung bên trong thiên thư mệnh hồn không gió mà bay lần đến Long Văn Tử Kim đỉnh cái tia một tờ Sau một khắc, to lớn Long văn tử kim đỉnh mệnh hồn, đột nhiên xuất hiện, trôi nổi tại Diệp Tinh Hà trên đỉnh đầu. Cổ Minh Tuấn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, này liền là của ngươi mệnh hồn. Diệp Tinh Hà mỉm cười gật đầu. Cổ Minh Tuấn đương nhiên sẽ không nghĩ đến, Diệp Tinh Hà có được kinh khủng Thiên Thư mệnh hồn, thôn phệ hết thảy. Mà này Long văn tử kim đỉnh mệnh hồn, chẳng qua là bên trong một cái. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà tâm niệm vừa động, Long văn tử kim đỉnh mệnh hồn, lặng yên hạ xuống, trực tiếp đem Tử Đồng Luyện Đan đỉnh, bao phủ trong đó. Diệp Tinh Hà ngược lại nhắm mắt lại. Nhưng, mặc dù hắn nhắm mắt lại, một trái tim lại là cảm giác được vô cùng rõ ràng. Tay trái lực lượng phong trào, hỏa diễm trong nháy mắt giấy lên. Vừa vặn, không mạnh không yếu. Sau đó, ngón tay liền động, đem dược liệu một gốc một gốc gảy đi vào. Lực khống chế cũng trở nên vô cùng tinh chuẩn. Động tác như nước chảy mây trôi, lại có mấy phần vừa rồi của Minh Tuấn Phong thái. Linh dược không ngừng bị luyện hóa thành linh dịch. Cuối cùng, 13 cây linh dược đều hòa tan. Lớn nhất đoàn đủ loại màu sắc linh dịch hòa vào nhau bắt đầu chậm rãi cô đạo, co vào, chất bẩn bị buốt hơi mà ra, ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà đã là cái chán đầy mồ hôi, toàn thân run rẩy, tiêu hao rất lớn. Mà đúng lúc này, đống nhiên ông một tiếng thanh thúy vang lên, một vật từ tử đồng luyện trong đan đỉnh mặt bay ra, rơi vào Diệp Tinh Hà lòng bàn tay, quay tròn lộn chuyển, đường kính ước chừng nửa tấc, toàn thân màu đỏ, mặt ngoài mất mô, phẩm tướng rất kém cỏi. Nhưng coi như là phẩm tướng lại kém, phía trên khí tức còn có cái kia linh khí nồng nặc cũng là nói cho tất cả mọi người. này là một cái thực sự luyện chế thành công hỏa sát đan. hỏa sát đan đã luyện thành. mặc dù phẩm tướng chỉ có hạ đẳng dưới, nhưng cũng là thực sự hỏa sát đan a. đan dược chất lượng, tổng cộng chia làm cửu phẩm. đi theo bên dưới đợi chút nữa, đến thượng đẳng lên. cổ minh tuấn đều trăng váng, há to miệng, ngốc ngốc đến, này như vậy liền thành. diệp tinh hà mỉm cười, cái kêu hỏa sát đan tại giữa ngón tay chuyển động, thế nào, có gì không ổn? cổ minh tuấn lắc đầu. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tán thán chi sắc, Ngươi này thiên phú, quả nhiên là quá mạnh. Hắn nói chuyện, Diệp Tinh Hà mới biết, Ngươi lai, like, có thể tại 50 lần bên trong luyện chế thành công, liền có thể coi là hợp cách luyện đan sư. Nếu là 25 thứ hai bên trong có thể thành, cái kia thiên phú liền hết sức xuất sắc, có thể coi là tiểu thiên tài. Nếu là 15 lần bên trong có thể thành công, vậy nhưng coi là thiên tài. Liên cổ minh tuấn lúc trước, đều dòng giá dùng 10 lần mới thành công. Mà Diệp Tinh Hà, vậy mà vẹn vẹn 5 lần, đã luyện thành đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Hắn trong mắt lóe lên một vệt vẻ chấn động, kẻ này thiên phú, như thế cứng hãn, chẳng những là như vậy thể chất đặc biệt, mà lại có được đặc thù mệnh hồn, đơn giản liền là trời sinh luyện đan sư phôi. Ta đều muốn đem nó thu làm chân truyền đệ tử, thế nhưng hắn trong mắt lóe lên một vệt vẻ lạnh lùng, đem trong lòng mình bay lên suy nghĩ, hung hăng chặt đứt. Hắn mỉm cười, Diệp Tinh Hà, chúc mừng, ngươi đã chính thức trở thành nhất giai luyện đan sư. Đem một viên nhất giai đan dược luyện chế thành công, liền có thể trở thành nhất giai luyện dược sư. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở dài một hơi, chỉ cảm thấy trong lòng từng khối lũy đã bị anh nhiên đánh vỡ, không nói ra được dễ chịu. Hắn nghỉ ngơi sau một lát, liền lại bắt đầu lần thứ hai luyện chế. Cổ Minh Tuấn thì ở bên cạnh, không ngừng chỉ bảo. Như thế, Diệp Tinh Hà tại đây chư thiên thần ma tháp tầng thứ ba, ngây người rồng ra ba ngày. Ba ngày sau, từng tiếng càng ngâm vang, từ đồng luyện đan đỉnh bên trong một viên thuốc xoay tròn bay ra, vẫn là hỏa sát đan. Giống như hồng ngọc khắc cũ, hồng quang mơ hồ, lại không ngoài đấu, phẩm chất cực cao. Cổ Minh Tuấn cười nói, chất lượng thượng đẳng lên. Diệp Tinh Hà cười to, thoải mái cực điểm. Hắn đã đem viên đan dược này luyện đến cực hạn. Cổ Minh Tuấn nhìn Diệp Tinh Hà liếc mắt, thản nhiên nói, Diệp Tinh Hà, ta nhìn ngươi tựa hồ còn ở vào thần cương cảnh. Hoa Sát Đan đối thần cương cảnh tu luyện có lợi thật lớn, ngươi có khả năng nuốt đi. Diệp Tinh Hà gật đầu, bất quá ta nghe nói loại đan dược này, nuốt mấy lần chính là vô hiệu. Bên ngoài, thủ hạ ta cũng đã lại đưa tới cho ta một chút linh dược, chờ ta sau khi ra ngoài. Đem thứ nhất lên luyện thành, một lần nuốt vào. Cổ Minh Tuấn gật đầu, cũng có thể. Diệp Tinh Hà cáo từ rời đi. Chương 207, mắt cho coi thường người khác. Mà liên tại hắn đi ra ngoài trong nháy mắt, Cổ Minh Tuấn trong mắt lóe lên một vẻ gian trá chi sắc. Phản phất âm như đạt được. Rời đi Chư Thiên Thần Ma Tháp, Diệp Tinh Hà đi đi ra bên ngoài, lập tức ngủ say một ngày một đêm. Hắn tinh thần cực độ tiêu hao. Tỉnh ngủ về sau, thân hoàn khí túc, thì lại bắt đầu luyện chế mặt khác cái kia 25 phần đan dược. Chỉ bất quá đem kế hoạch nham hiểm thảo cho bỏ đi. Lần này, hắn luyện chế hiệu suất càng cao, thủ pháp càng là thành thạo. Hai ngày sau đó, toàn bộ luyện thành. Diệp Tinh Hà nhíu mày, nhìn về phía trước mặt này hơn 40 miếng hỏa sát đan. Trong đó có 20 miếng tả hữu, là tăng thêm kế hoạch nham hiểm thảo. Mặt khác 25 miếng thì là tử hạ đan kinh bên trong đan phương. Cả hai hảo quang giống như lúc hồng quang nội liễm. Liên khí tức đều là không khác nhau chút nào, xem không đến bất luận cái gì dị thường. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên trong lòng hơi động sấu thị mệnh hồn bỗng nhiên xuất hiện, quét nhìn mà đi, không có thêm kế hoạch nham hiểm thảo hỏa sát đan. Bên trong một táng đỏ ánh ánh, chính là thuần túy nhất lực lượng, không có cái gì dị thường. Làm Diệp Tinh Hà xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía tăng thêm kế hoạch nham hiểm thảo hỏa sát đan, lại đột nhiên khỏe mắt hung hăng nhảy một cái. Nguyên Lai bên trong lại có lấy một đạo toàn thân màu xanh lá, như dựng đứng con ngươi đổ vật. Diệp Tinh Hà nhìn một chút, chỉ cảm thấy linh hồn tựa hồ cũng muốn bị hấp thu đi vào. Trong mắt, đầu đau đớn. Hắn tranh thủ thời gian rời khỏi thấu thị mệnh hồn. Rõ ràng, vật này chỉ sợ là tác dụng tại linh hồn phương diện. Diệp Tinh Hà khỏe miệng phát họa ra một tia cười lạnh, không biết tại suy nghĩ lấy cái gì. Sau một canh giờ, Diệp Tinh Hà ngẩng đầu nhìn trước mặt một tòa ba tầng cao lớn lầu các, trên tấm bảng, bốn chữ lớn, Thanh Dương dược trai Chính là chỗ này. Đây là một chỗ phố hoa đường đi, hai phía đều là xưa cũ kiến trúc, mùi thuốc tràn ngập. Trên đường người đi đường không nhiều, mỗi một cái lại đều là không phú thì quý. Nơi đây Tên là Dược Hương Đường phố. Thương lâu quận thành hết thảy phải tính đến tiệm thuốc lớn, đan trải, đều ở chỗ này. Diệp Tinh Hà tới, là muốn bán đan dược. Hỏa sát đan loại đan dược này, hắn còn khinh thường tại dùng, nhưng cũng dùng bán đi. Trước đó cái kia 50 phần dược liệu, tốn hao to lớn, cơ hồ hao hết Diệp Tinh Hà trong tay tất cả linh thạch cùng bạc. Đã là một nghèo hai trắng. Hắn cũng xem như hiểu rõ vì sao nói luyện đan sư liền là đốt tiền. Sau đó, hắn cần luyện chế mạnh hơn đan dược, cần càng nhiều dược liệu. Một cấp luyện đan sư cũng không phải Diệp Tinh Hà mục đích cùng thực hạ, hắn thấp nhất cũng phải trở thành tam giai luyện đan sư, muốn luyện chế cửu dương chân nguyên đan a. Những dược liệu này cần muốn tiêu tốn rất nhiều linh thạch. Thanh Dương Dược Trai không tính là cấp cao nhất lớn cửa hàng. Thế nhưng trước đó Diệp Tinh Hà cùng Thanh Dương Dược Trai ngụy đạm vân trường quý giao tình rất tốt. Đây cũng là Diệp Tinh Hà lựa chọn nơi đây nguyên nhân. Lúc này Diệp Tinh Hà một bộ đấu đồng màu đen, đem toàn thân che đến cực kỳ chặt chẽ. Diệp Tinh Hà cũng không muốn bại lộ hành tung. 15, 16 tuổi nhất giai luyện đan sư. Tất nhiên sẽ tại thương lâu quận thành dẫn tới hoành động. Vừa bước vào thanh dương dược trai, lập tức liền có một tên thanh y đi phục vụ tiến lên đón. "Không biết vị khách quan kia muốn gọi món gì?" Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, "Bán đa dược." Cái kia thanh y dị phục vụ nghe xong Diệp Tinh Hà thanh âm như thế tuổi trẻ, lại không có ở trên người hắn cảm nhận được cái gì cường hãn khí tức, lập tức trong mắt liền lộ ra mấy phần kinh ngạc. Tuổi con nhỏ, thực lực thấp, còn học người ta giấu đầu lộ đuôi. Trên mặt lập tức cũng biến thành lộ ra mấy phần thiếu kiên nhẫn, "Mua đan dược đúng không?" chính mình xem một chút đi. Diệp Tinh Hà nhựu nhựu mày, lặp lại một lần. Ta nói, ta muốn bán đan dược. bán đan dược. Thanh Y Giải Gã Sai Vật nghiêng mắt thấy hướng Diệp Tinh Hà, ngươi là luyện đan sư. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt gật đầu. Thanh Y Giải Gã Sai Vật suy một tiếng cười, vị công tử này, đừng nói dỡn liên ngươi tuổi tác, làm sao có thể là luyện đan sư? hắn phất phất tay, lan ra ngoài, đừng tại đây mà quấy rối. lại là coi là Diệp Tinh Hà là tới nơi này quấy rối. lúc này, Tựa Hầu nghe tới cửa truyền đến ồn ào thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Một tên trưởng quỹ từ nội đường đi ra. Thanh y rìa gã sai vật lập tức lên đón, thêm mắm thêm muối nói một phen. Tự nhiên, tại trong miệng hắn, liền thành Diệp Tinh Hà tới này bên trong sinh sự từ việc không đầu quấy rối. Tiểu tử này nghe xong tuổi tác bất quá 15-16 tuổi, hắn ở đâu ra đan dược? Trưởng quỹ kia lại không để ý đến hắn, chẳng qua là nhìn về phía Diệp Tinh Hà, chắp tay nói ra, "Vị công tử này, không biết muốn bán là đan dược gì?" Diệp Tinh Hà mỉm cười, "Hỏa sát đan." "Hỏa sát đan." Lập tức tất cả mọi người là xương sở hỏa sắt đan mặc dù chỉ là nhất giai đan dược nhưng luyện chế khó khăn độ khó tại nhất giai đan trong dược đều thuộc về tương đối cao mà lại hiệu quả cực kỳ mãnh liệt xưa nay làm rất nhiều võ giả ưa thích nhưng số lượng cực ít xưa nay một đan khó cầu thanh y liền người hầu bàn một tiếng cười nhạo liền ngươi. còn muốn xuất ra hỏa sắt đan tới nằm mơ đâu diệp tinh hà quay người nhìn về phía hắn giống như cười mà không phải cười nếu ta có thể xuất ra hỏa sắt đan đến lại như thế nào Nếu ngươi có thể lấy ra, ta hôm nay quỳ xuống dập đầu cho ngươi gọi ra ra." Diệp Tinh Hà mỉm cười, xem ra, hôm nay ta muốn thêm một cái cháu. Lúc này, rất nhiều người hầu bàn, thậm chí trong tiệm khách nhân đều là nghe đến bên này động tĩnh, tầm mắt dồn dập căng đi qua. Tiểu tử này nghe bất quá 15-16 tuổi, làm sao có thể là luyện đan sư? Toàn bộ thương nô quận thành hết thể luyện đan sư, đều không một cái còn trẻ như vậy. Cái này người, chỉ sợ là tới gần người. Hắn nhưng là tìm lộ chỗ, thanh dương dược trai trưởng quỹ con mắt được độ hắn như xuất ra chút hàng giả đến, có thể quả quyết không thể gặp được. sau một khắc, diệp tinh hà cười lạnh, tay phải chỗ sâu, trong nấy mắt chính là có nồng đậm ánh sáng màu đỏ mờ mịt mà ra. tại hắn trong lòng bàn tay, một viên màu lửa đỏ đan dược, tại quay tròn luồn chuyển, ánh sáng nội huẩn, khí tức cường hãn. thấy viên đan dược này, tất cả mọi người hét lên kinh ngạc thanh âm. trưởng quỷ kia kinh ngạc hô, hỏa sát đan, mà lại là chất lượng thượng đẳng nhất hỏa sát đan. hắn nhìn về phía diệp tinh hà ánh mắt trong nháy mắt biến mang theo không nói ra được rung động, còn có mấy phần kính sợ. Chẳng những là hắn, những người khác cũng đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Thiếu niên này là người nào? Tuổi nhỏ như thế vậy mà liền thành nhất giai luyện đan sư. Nếu là tin tức này truyền đi, chỉ sợ có thể khiếp sợ thương nô còn thành. Ta cùng luyện đan sư hiệp hội người có chút quen thuộc, chưa nghe nói qua có còn trẻ như vậy một vị luyện đan sư a. Đáng tiếc, thấy không rõ lắm bộ mặt của hắn. Cái kia thanh ý gì gã sai vặt thì trực tiếp chôn váng. Đợi ở nơi đó, khắp khuôn mặt là vẻ không dám tin. Ngươi, ngươi làm sao có thể? Nhưng tiếp theo, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong ngáy mắt, khuôn mặt trở nên làm đạm. Trường quỹ kia nhìn về phía Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy cung kính nói ra: Vị công tử này, tại Hạ tên là Ngụy Thanh, là căn này Thanh Dương Dược trai Trường Quyết. Công tử, mời vào nội thất, chúng ta đi vào đàm. Thái độ cực kỳ cung kính. Hắn biết rõ, này chút chất lượng thượng đẳng bên trên đan dược, ý vị như thế nào. Thiếu niên này, không nhưng bây giờ năng lực luyện đan cực cường, mà lại tương lai có vô hạn tiềm lực. Chương 208: Lại đột phá. Nhị giai luyện đan sư, giao hảo một vị tương lai luyện dược đại sư, với hắn mà nói, có vô tận chỗ tốt. Diệp Tinh Hà lại là tay phải vạch một cái, đem cái kia đan dược thu hồi, trực tiếp đi ra ngoài. Ngụy Thanh lập tức gấp, "Công tử ngài đây là?" Diệp Tinh Hà huề phải đến, "Không bán." "Công tử vì sao?" Ngụy Thanh vừa hỏi ra, lập tức sáng tỏ hết thảy. "Lập tức, biến sắc, đi đến cái kia thanh ý đi gã sai vặt trước mặt, đưa tay chính là ba mấy cái bạn thai mạnh." trực tiếp đưa hắn đánh cho miệng đầy là máu, mấy quả vỡ răng sập ra tới. mắt chó coi thường người khác đồ vật, đều mẹ nó trách ngươi, còn không mau quỳ xuống cho công tử nói xin lỗi. cái kia thanh ý gã sai vật còn chưa có lấy lại đến tinh thần, động tác dừng lại một lát. ngụy thanh trên mặt vẻ lạnh lùng chợt lóe lên, xoát xoát hai cước, đá vào đầu gối của hắn cong chỗ. ca một tiếng vang dọn, gã sai vật này xương bánh chè, trực tiếp bị xin sinh đá nát. Bình một tiếng, quỳ dặm xuống đất, đau đến hắn kêu thê lương thảm thiết. nhìn xem diệp tinh hà. Mặt mũi tràn đầy kính sợ kinh khủng, càng là hối hận cực điểm. Làm sao không biết, chính mình đã là trong lúc vô tình mạo phạm một vị đỉnh cấp luyện đan thiên tài. Cúi quít dập đầu, run giọng nói, vừa rồi tiểu nhân có mắt không chồng, đắc tội công tử, tiểu nhân cho công tử dập đầu. Không, cho ra ra dập đầu. Diệp Tinh hà hề vải khoát tay áo, "Miễn đi, ta nhưng không có ngươi mặt hàng này cháu trai. Nhanh chân hướng về nội đường đi đến, Ngụy Thanh đuổi theo sát. Nội đường bên trong, hai người tách ra ngồi xuống. Ngụy Thanh cười nói, "Công tử mang tới hỏa sát đan?" là này một viên." Diệp Tinh Hà mỉm cười, "Trên thực tế còn có càng nhiều." Tay phải vạch một cái, lập tức, trên mặt bàn 25 miếng hỏa sắt đan xuất hiện, quay tròn loạn chuyển lấy. Mỗi một miếng đều vầng sáng lấp lánh. 25 miếng hỏa sắt đan, tự nhiên là cái kia Tử Hà đan kinh đan phương. Mỗi một miếng, chất lượng đều là thượng đẳng bên trên, phẩm chất cực cao. Ngụy Thanh lập tức hít sâu một hơi. Nhìn xem Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, "Công tử, những đan dược này, tất cả đều là ngươi lựa chế." Diệp Tinh Hà nhàn nhạt gật đầu. Lập tức, Ngụy Thanh nhìn về phía trong ánh mắt của hắn, càng mang ra mấy phần vẻ kính sợ. Mặc dù chỉ là nhất giai đan dược, nhưng cũng cực thấy công lực. Mỗi một miếng luyện chế chất lượng đều là thượng đẳng lên. Rõ ràng thiếu niên này luyện đan trình độ cực cao, cơ hồ không có cái gì sai lầm. Tương lai, tất nhiên bất khả hạn lượng. Hắn trầm ngâm một lát, nói đến, "Công tử, bực này chất lượng hỏa sát đan, cực kỳ hiếm thấy. Tiệm chúng ta bên trong giá bán, mỗi một miếng 500 hạ phẩm linh thạch, mà lại còn thường xuyên thiếu hàng." Có ngày này một nhóm hỏa sát đan, có thể giảm bớt tiểu điểm khẩn cấp. nay mua bán, ta liền không kiếm tiền, hết thảy 1.250 miếng hạ phẩm linh thạch, như thế nào? Diệp Tinh Hà như mày. nay trường quỹ, cũng là cái sẽ làm ăn. ngụy Thanh cười nói, chỉ hy vọng kết một cái thiện duyên, về sau công tử nếu như lại có đăng dược, có thể ngàn vạn muốn lo lắng nhiều tiểu điếm. Diệp Tinh Hà mỉm cười, đó là dĩ nhiên. Một chén trà về sau, Diệp Tinh Hà đi ra thanh dương rực chai. Lúc này... Hắn trong nhận chứa đồ đã nhiều 1250 khối hạ phẩm linh thạch. Diệp Tinh Hà khỏe miệng phát họa ra một vệt ý cười. Có này chút hạ phẩm linh thạch, ta liền có thể mua sắm càng nhiều dược liệu. Bước kế tiếp, trung kích nhị giai luyện đan sư, Chư Thiên thần ma tháp tầng thứ 3. Cổ Minh Tuấn huy hào bắt mặc, viết liền một cái đan phương, đưa cho Diệp Tinh Hà. Tiếp đó, chính là luyện chế cái này, nhị giai thượng phẩm đan dược, Băng Linh Đan. Đây là đan phương, ngươi dựa theo này đi bắt 50 phần. Băng Linh Đan, nhị giai thượng phẩm đan dược, có thể trấn áp thương thế khiến cho chỉ hoán chuyển biến xấu, là cực kỳ thượng thừa chữa thương đan dược, so hỏa sắt đan càng phải đắt đỏ nhiều lắm. Diệp Tinh Hà gật đầu rời đi, tìm đến Tiết Linh Nhi, cũng không có cuốn cuồng khiến cho hắn đi mua này 50 phần dược liệu, mà là trước hết để cho nàng đi tìm một phần băng linh đan đan phương tới. Băng linh đan mặc dù nói đẳng cấp không thấp, giá cả đắt đỏ, nhưng cũng không tính hết sức hiếm thấy, Tốn hao khá lớn đại giới về sau. Vào lúc ban đêm, một tờ đan phương đặt ở Diệp Tinh Hà trước mặt, Diệp Tinh Hà so sánh một phen, quả nhiên. Cổ Minh Tuấn cho mình trên phương thuốc mặt, lại một lần nhiều hơn khác nhau dược liệu. Lần này, Diệp Tinh Hà có kinh nghiệm. Nhìn kỹ lại, lập tức phát hiện hai loại dược liệu cùng cái kia kế hoạch nham hiểm thảo một dạng, đều là cùng tinh thần có liên quan linh dược. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, lại để cho Tiết Linh Nhi đi mua sắm 50 phần dược liệu. Lần này, hắn vừa mới lấy được cái kia 1250 khối hạ phẩm linh thạch, lập tức bỏ ra sạch trơn, một chút không có còn lại. Trong đó có 10 phần, tăng thêm cái kia hai loại linh dược, mặt khác 40 phần thì đều không có sau đó Diệp Tinh Hà mang theo cái kia mười phần tiến nhập chư thiên thần ma tháp tầng thứ ba, cười khổ nói những linh dược này càng không tốt thu thập, khổ tâm vơ vét cũng chỉ bất quá được mười phần thôi. Cổ Minh Tuấn Tựa Hồ có chút thất vọng nhưng rất nhanh liền che giấu đi. Thản nhiên nói nếu là mười phần bên trong ngươi có thể luyện thành cũng có thể. đúng rồi. hắn quét Diệp Tinh Hà lên mắt hình như có ý giống như vô ý hỏi trước đó những hỏa sát đan đó ngươi có thể nuốt chừng Diệp Tinh Hà cười nói dĩ nhân còn muốn đa tạ cổ tiên sinh. Hắn lặng yên vận chuyển thanh đế trường sinh sách cổ trên thân thể, mấy đại thần khiếu hào quang lấp lánh. Ta trước đó chỉ mở ra hai cái thần khiếu, nuốt lấy những hỏa sắt đan đó về sau liền mở ba cái thần khiếu. Cổ Minh Tuấn trong mắt lóe lên một vệt bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy giọng địa mai chi sắc, tựa hồ yên lòng. Vậy thì tốt. Sau đó lại bắt đầu chỉ bảo Diệp Tinh Hà luyện chế băng linh đan. Ba ngày sau, Trư Thiên Thần Ma Tháp tầng thứ ba, theo một tiếng ầm ầm nổ vang từ đồng luyện đan đỉnh, toàn bộ đều là kịch liệt chấn động lên. Tiếp theo có rêu rắt thanh em rung động, một vệt hào quang màu trắng bay vút lên mà ra, mang theo trận trận băng hàn chi khí. này chính là là một cái ước trưởng hột đảo cỡ như vậy đan dược, toàn thân băng trắng chi sắc, bên trong có cực hạn băng hàn lực lượng, càng có mùi thuốc nồng nặc lan tràn tới. toàn thân mượt mà, vầng sáng nội liễm, tựa như bạch ngọc khắc liền, chất lượng tốt không thể tốt hơn, tuyệt đối là thượng đẳng lên. cổ Minh Tuấn một tiếng thấp giọng hô, nhị giai thượng phẩm đang dược, băng linh đan, chất lượng thượng đẳng lên. Diệp Tinh Hà vẻ mặt tạm đạm toàn thân mồ hôi đầm địa, mồ hôi ướt áo dài, chỉ cảm thấy tinh thần khô kiệt, cơ hồ chống đỡ không nổi, thân thể thoăn qua, liền tầng tầng nằm xuống đất. chẳng qua là, khoe miệng của hắn lại là phát họa ra một vệt nụ cười, sau đó hóa thành thoải mái cười to. băng linh đan, ta đã luyện thành, hiện tại ta đã là nhị giai luyện đan sư. cổ minh tuấn nhìn xem diệp tinh hà, trong mắt một màn kia kinh ngạc tán thán chi sắc, rốt cuộc không che giấu được. diệp tinh hà, ngươi quả nhiên là ta đã thấy luyện đan thiên phú người mạnh nhất, không có cái thứ hai. Nán ngủi 3 ngày thời gian nha, ngươi vậy mà liền theo nhất giai luyện đan sư, tiến giai thành nhị giai luyện đan sư. Hắn căn bản không nghĩ tới Diệp Tinh Hà vậy mà như thế nhanh chóng. Thậm chí, làm xong Diệp Tinh Hà lại đi mua bên trên 7, 8 lần dược liệu, dùng tới thời gian mấy tháng mới có thể đem băng linh đan luyện thành chuẩn bị. Chương 209, cường giả thời thượng cổ, thần tượng tàn hồn. 3 ngày. Đây là hạng gì tốc độ đáng sợ? Nếu là chuyến đi, chỉ sợ có thể làm cho đại sở Vương triều hết thể luyện đan sư đều chấn động theo. Diệp Tinh Hà chậm rãi đứng dậy, trong ánh mắt tràn ngập kiên nghị. Mục tiêu của ta là Tam giai luyện đan sư. Ta muốn luyện chế Cửu Dương chân nguyên đan, làm muội muội chữa bệnh kéo dài tính mạng. Ta còn muốn hướng phía dưới đột phá. Hắn nhìn về phía Cổ Minh Tuấn, trầm giọng nói, ta muốn tiếp tục trùng kích Tam giai luyện đan sư. Cổ Minh Tuấn thất thanh nói, ngươi điên rồi. Ngươi tiếp tục như vậy vô cùng có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Đột phá quá nhanh, cũng không phải chuyện gì tốt, dễ dàng căn cơ bất ổn. Diệp Tinh Hà loại tình huống này thậm chí sẽ dẫn tới liệt hỏa chi thể mất khống chế. tại luyện đan thời điểm, hỏa diễm trong nháy mắt mà bùng nổ, đi ngược lên trên, đem toàn thân đốt cháy thành một đoàn tro tàn. Diệp Tinh Hà tầm mắt kiên nghị, ta nhất định phải tại trong vòng một tháng trở thành tam giai luyện đan sư. Một tháng, đây là Diệp Tinh Hà cho mình kỳ hạn chót. Sau đó, hắn còn muốn tìm Cựu Dương Chân Nguyên Đan Đan Vương, còn muốn thu thập Cựu Dương Chân Nguyên Đan Cần Linh Dược, thời gian một tháng đã vô cùng gấp gáp. Diệp Tinh Hà không có thời gian có khả năng làm trễ lại. Thấy Diệp Tinh Hà trong mắt kiên nghị, Cổ Minh Tuấn liền cũng biết mình đang nói không có tác dụng gì. Đành phải thở dài, "Tốt, ta đây liền toàn lực tương trợ ngươi." Diệp Tinh Hà, hiện tại là hắn lớn nhất hy vọng, hắn cũng không dám nhường Diệp Tinh Hà chết đi. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà lại dùng 3 ngày thời gian, đem cái kia 40 phần băng linh đan tài liệu đều luyện chế thành công. Sau đó, lại một lần nữa đăng môn, đi hướng Thanh Dương dược trại. Nội đường bên trong, nhìn xem trên bàn một chữ triển khai 40 miếng chất lượng thượng đẳng bền trên băng linh đan. Ngụy Thanh Khiếp sợ đều nói không ra lời. Nhìn xem trước mặt đấu đồng màu đen thiếu niên, chẳng lẽ hắn trong thời gian ngắn ngủi, vậy mà theo nhất giai luyện đan sư tiến giai thành nhị giai luyện đan sư? Hắn tranh thủ thời gian lập đầu, chính mình cũng cười, làm sao có thể? Diệp Tinh Hà không nói, hắn tự nhiên cũng không dám hỏi nhiều. Băng Linh đan giá cả, chính là 150 khối hạ phẩm linh thạch một viên. Sau một lát, Diệp Tinh Hà mang theo 6000 khối hạ phẩm linh thạch rời đi nơi đây. Nhưng, bất quá mấy canh giờ về sau, này 6000 khối hạ phẩm linh thạch liền lại là hoa sạch sánh xanh. Lần này, hắn muốn mua tam giai đan dược, Sinh Huyết Đan, chỗ dược liệu cần thiết. Bất quá, theo nhị dai đan dược, đến tam giai đan dược cần có số lượng linh dược, số gia tăng gấp bội. Trân quý trình độ cũng là tăng gấp bội. 6000 hạ phẩm linh thạch chỉ đủ mua xuống 15 phần. 2 ngày sau đó, Chư Thiên Thần Ma Tháp tầng thứ 3. Oanh một tiếng tiếng vang, tử đồng luyện đan đỉnh đúng là trực tiếp tầm ầm nổ nát vụn, hóa thành vô số tử đồng mảnh vỡ, mang theo to lớn lực đạo tại Diệp Tinh Hà trên thân thể cắt gọt mà qua đưa hắn vẽ đến mình đầy thương tích Diệp Tinh Hà lại đứng tại chỗ động đều không động chẳng qua là lẳng lặng nhìn trước mặt một màn này tại chỗ chỉ còn khắp nơi bừa bộn vô số màu đen căn thuốc tản mát khắp nơi đều là ánh mắt của hắn tĩnh mịch lạnh lẽo như rét lạnh đầm sâu sau một hồi lâu Phương mới nhẹ nhàng thở dài một hơi lại thất bại hai ngày thời gian Diệp Tinh Hà thất bại dòm ra 20 lần tốn hao to lớn đại giới mua được 20 phần tài liệu toàn bộ tiêu hao sạch sẽ tại hôm nay Một lần cuối cùng thất bại thời điểm, càng đem tử đồng luyện đan đỉnh, ầm ầm nổ nát vụn. Cổ Minh Tuấn trầm giọng nói, Diệp Tinh Hà, sở dĩ thất bại, nguyên nhân có ba. Thứ nhất, mệnh hồn đẳng cấp quá thấp. Diệp Tinh Hà như mày, tiếp lấy chính là hiểu rõ. Chính mình Long Văn Tử Kim đỉnh, chỉ có thể chống đỡ đến nhị giai luyện đan sư, đã là cực hạn. Mong muốn lại đề thăng đến tam giai luyện đan sư, như vậy nhất định phải tăng lên Long Văn Tử Kim đỉnh đẳng cấp. Cổ Minh Tuấn tiếp lấy đến, thứ hai, ngươi cần một tôn đẳng cấp càng cao, năng lực chịu đựng mạnh hơn luyện đan đỉnh. Diệp Tinh Hà tiếp tục gật đầu, thứ ba đâu? Cổ Minh Tuấn lắc đầu, thứ ba, không nói cũng được, muốn ngươi bây giờ thuần phệ huyền hỏa, cũng không có khả năng. Ngươi bây giờ hỏa diễm, mặc dù hiệu quả không tốt, nhưng miễn cưỡng cũng tính đủ. Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, cáo từ rời đi, rời khỏi đạo cung. Tăng lên mệnh hồn, tìm kiếm luyện đan đỉnh, thăng lên hỏa diễm. Đô nhiên, trong lòng hơi động, tay phải nhận chữ vật hảo quang lóe lên. Trong lòng bàn tay đã là xuất hiện một khối đen kịt tầng đá. Tựa hồ nghĩ muốn tăng lên ta Long Văn Tử Kim đỉnh mệnh hồn, hiện tại liền có phương pháp trong tay hắn khối này đen kịt tảng đã chính là mệnh nguồn thạch ngay đó song bạc bên trong Diệp Tinh Hà cuối cùng mở ra cái viên kia cực kỳ chân quý trong nhận chứa đủ liền có một viên mệnh hồn thạch chẳng qua là Diệp Tinh Hà một mực chưa kịp hấp thu luyện hóa hiện tại chính là cơ hội tốt ba một tiếng vang nhỏ Diệp Tinh Hà đem mệnh hồn thạch trực tiếp bóp nát sau một khắc mệnh hồn trong đá một đạo sâu lắng hào quang đống nhiên ở giữa tuôn gia ra hiện ra Sau đó, trên không vang lên một tiếng kéo dài cao vút hí lên. Tiếp theo, hư không bên trong, lại xuất hiện một đầu cự tượng hư ảnh. Đầu này cự tượng, vô cùng to lớn, thể dài tới 30 mét, thân cao đi đến 20 mét. So diệp tinh hà trước đó thấy qua bất kỳ một cái nào mệnh hồn, đều môn lớn lớn. Bốn đầu chân lớn, giống như bốn cái lớn cây cổ lớn. Lúc này, đồng nhiên xuất hiện về sau, phản phất bị đè nén đã lâu. Cự tốt hung hăng đạp ở trong hư không, phát ra cao vút gào thét. Cự tượng mệnh hồn xuất hiện trong chấp này. Diệp Tinh Hà càng là thấy, hư không bên trong có ba đạo ánh sáng màu đen phát sáng lên. Ba đạo ánh sáng màu đen. Này, đúng là một đầu địa cấp tam phẩm mệnh hồn. Diệp Tinh Hà nhìn, lập tức khỏe mắt hung hăng nhảy một cái, trong lòng dâng lên một vệt rung động. Mà lại, Diệp Tinh Hà chú ý tới, nó cái kia thân thể, hơn phân nửa đều chính là hư vô. Rõ ràng, đây là một đạo tàn hồn. Vẹn vẹn một đạo tàn hồn, liền có địa cấp tam phẩm. Cái kia, mạng này hồn định phong thời điểm, đến cường đại cỡ nào? Sau một khắc, đầu kia cự tượng Nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trong miệng ngâm khẽ, ta chính là thần tượng chân nhân chi mệnh hồn. Thần tượng chân nhân? Diệp Tinh Hà như mày, đột nhiên nhớ tới cái gì. Lập tức, một tiếng thét kinh hãi, là vị kia yêu tộc thành thánh thần tượng chân nhân. Cự tượng tàn hồn, chậm rãi gật đầu. Trong thanh âm mang theo không nói ra được đắc ý, không nghi tới, ta chủ nhân tên chữ, ngươi vậy mà biết. Diệp Tinh Hà trong lòng chấn động mãnh liệt. Thần tượng chân nhân, tuyệt đối chính là một vị truyền kỳ. Nghe nói, hắn là vài ngàn năm trước một vị cường giả, lại không phải nhân tộc mà là một đầu cự tượng. Đầu này cự tượng, tuổi nhỏ thời điểm ngẫu nhiên đạt được kỳ ngộ, bên trong thân thể, huyết mạch đúng là phát sinh biến đến gì? Thức tỉnh thượng cổ thần tượng huyết mạch. Bởi vậy, linh trí sơ khai, không thua gì nhân tộc. Càng la đạt được một bài thượng cổ yêu tộc chi pháp môn tu luyện, khổ tu trăm năm về sau, đúng là dùng yêu tộc thân thể, hóa thành nhân hình. Tại thế giới loài người, sông ra cực lớn tên tuổi. Càng trở thành một vị cường hãn luyện đan sư, tại thế giới loài người, chính là chuyển kỳ. Thức chỉ sợ muốn vượt xa thần cương cảnh thập nhị trọng lâu a. Chương 210, thần tượng chân nhân lăng mộ. Chỉ sợ so với Lý Thuần Dương mạnh hơn nhiều. Cự tượng tàn hồn nhìn về phía Diệp Tinh Hà, đống nhiên nhếch miệng. Nó trên mặt lộ ra tàn nhẫn nụ cười, ta bị phong ấn ở này tối tăm không ánh mặt trời mệnh hồn trong đá, không biết bao nhiêu năm. Không nghĩ tới, bị ngươi phóng xuất. Làm trả thù lao. Nó giữ tận gầm nhẹ, ta sẽ đem ngươi thôn phệ, dùng huyết khí của ngươi đến bổ sung tự thân. Nó nhìn chằm Diệp Tinh Hà, trong mắt một mảnh huyết hồng. Giống như trong truyền thuyết ma tượng, ngươi cái này ti tiện thần cương cảnh võ giả, có thể bị ta thôn phệ, là vinh hạnh của ngươi." Diệp Tinh Hà tầm mắt lạnh lẽo. "Nguyên lai, vật này bị nhốt rất lâu, đã ma hóa." Diệp Tinh Hà mỉm cười nói, "Ta đánh cược, ngươi nuốt không xong ta." Cự tượng tàn hồn rít lên một tiếng, "Chỉ bằng ngươi cái này thần cương cảnh sâu kiến sao?" Hung hăng hướng phía dưới phóng đi. Diệp Tinh Hà mỉm cười, tay phải vung lên. Trong ngáy mắt, đạo cung mở ra, hạo đại khí tức bay lên. Thiên thư mệnh hồn trực tiếp xuất hiện cảm nhận được này, cự tượng tàn hồn, thiên thư mệnh hồn phía trên, lập tức bay lên một cỗ tên là tâm tình hưng phấn. Tựa hồ thấy được thức ăn của mình một dạng. Sau một khắc, vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, điên cuồng hấp lực truyền đến. Cự tượng tàn hồn, đúng là khống chế không nổi thân thể của mình, hướng về kia vòng xoáy bên trong phóng đi. Trong nay mắt, hắn ánh mắt lộ ra cực độ vẻ hoảng sợ, càng phản phất nhớ tới cái gì khủng bố chuyên ôn. Không dám tin khàn giọng quát, thôn vệ chi lực. Ta cảm nhận được kinh khủng thôn vệ chi lực, thần cấp mệnh hồn. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết cái kia đạo thứ chín thần cấp mệnh hồn? Hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, phát ra tuyệt vọng gào thét. Ngươi lại bị đạo thứ chín thần cấp mệnh hồn nhận là chủ nhân? Ta sai rồi. Cầu ngươi, tha ta. Diệp Tinh Hà cười lạnh, một. Cự tượng tàn hồn bị cái kia vòng xoáy, từng điểm từng điểm hấp thu đi vào. Tại hắn tuyệt vọng trong tiếng kêu thảm, cuối cùng biến mất không còn tâm tích. Trong ngay mắt, bàn lớn như trời dòng sông trôi to lớn mệnh hồn lực lượng, tràn ngập tại Thiên Thư Mệnh Hồn các nơi. Sau một khắc, Thiên Thư Mệnh Hồn. Hết thể trang sách, đồng thời xoay tròn ra. Thiên nhãn mệnh hồn, trăm năm quỷ vương mệnh hồn, Long văn tử kim đỉnh mệnh hồn, đồng thời xuất hiện. Một trang cuối cùng bên trên, cái kia nho nhỏ thanh long tàn ảnh lại không phải lật lên. Diệp Tinh Hà tâm niệm vừa động, tất cả mệnh hồn lực lượng lập tức đều hướng về Long văn tử kim đỉnh chuốt xuống mà đi. Trong ngay mắt, Long văn tử kim đỉnh hào quang rực rỡ, hình thể trở nên càng ngày càng khổng lồ. Sau nửa canh giờ, hết thể mệnh hồn lực lượng tất cả đều quán thâu vào. Nó lặng lặng trôi nổi ở nơi đó phản phất tại thủy biến chúng sinh sau một khắc đông nhiên mặt ngoài có tia sáng màu vàng lấp lánh một đạo hai đạo mãi cho đến chín đạo chín đạo tia sáng màu vàng lấp lánh qua đi đông nhiên ở giữa hết thảy tia sáng màu vàng dung hợp một thể hóa thành một đạo huyền ánh sáng màu đen địa cấp nhất phẩm mệnh hồn lúc này lại còn chưa dừng lại vậy mà lại có đạo thứ hai ánh sáng màu đen lấp lánh mà ra hai đạo ánh sáng màu đen xoay quanh tại long văn tử kim đỉnh mệnh hồn bên cạnh long văn tử kim đỉnh mệnh hồn chính thức tấn cấp làm địa cấp nhị phẩm. Diệp Tinh Hà khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười, hiện tại, địa cấp nhị phẩm Long Văn Tử Kim đỉnh mệnh hồn, đủ để thành tiểu tam giai luyện đan sư. Đây đối với Diệp Tinh Hà tới nói, chính là niềm vui ngoài ý muốn. Đương nhiên, Diệp Tinh Hà ánh mắt nhất động. Hắn thấy, tại cự tượng tàn hồn tan biến địa phương, lại còn tồn tại lấy một kiện đồ vật, không có bị thiên thư mệnh hồn hấp thu. Diệp Tinh Hà nhìn lại, chỉ thấy cái kia đúng là một khối dài một thức bạch ngọc quỷ trùng. Diệp Tinh Hà vừa sờ đụng một cái, quyển trục từ từ mở ra, Trên đó, phát họa ra từng hàng chữ viết. Ta chính là thần tượng chân nhân, yêu thú xuất thân. 30 đến kỳ ngộ, thức tỉnh thượng cổ thần tượng huyết mạch. 50 bước vào thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu. 200 tuổi, lúc, đặt chân thế giới loài người, bắt đầu tiếp xúc luyện đan chi đạo. 300 tuổi, lúc, đang kiếm song tuyệt, thành tựu đại sở vương triều võ đạo thứ nhất, kiếm đạo đệ nhất. Về sau, tự biết thọ nguyên không bao nhiêu, tại trong mộ tòa hóa. Suốt đời sở học, vùi sâu vào phân mộ, mà đối đại hữu duyên. Diệp Tinh Hà hô hấp, trong nháy mắt nóng rực lên thần tượng chân nhân, thực lực đáng sợ như vậy. Đan kiếm song tuyển, đan đạo, võ đạo đều là đại sở vương triều đệ nhất. Cái này cần là tu vi gì? Đem suốt đời sở học vùi sâu vào trong phân mộ, vậy hắn trong mộ đến có cỡ nào lợi ích cực kỳ lớn? Nếu là có thể đến hắn truyền thừa lợi, chỉ sợ ta vô luận là kiếm pháp vẫn là luyện đan chi đạo, đều sẽ tăng nhanh như gió. Diệp Tinh Hà hiện tại đối với một môn mạnh mẽ kiếm pháp cực kỳ khao khát. Thanh Đế vẫn trường sinh, tuy phi thường cường hãn, nhưng một chiêu dùng ra, lực lượng toàn thân hao hết lại không dư lực, mà lại vô cùng chói mắt, cũng không là có thể thường ngày sử dụng kiếm pháp. Diệp Tinh Hà hiện tại vô cùng cần thiết một môn đủ mạnh, lại chẳng phải thu hút sự chú ý của người khác kiếm pháp. Đến mức thuật luyện đan, lại càng không cần phải nói. Nếu có được thần tượng chân nhân luyện đan đỉnh, suốt đời luyện đan chi tầm đến, đột phá vào tam gia luyện đan sư, nhẹ nhàng. Chính mình rút đi, xuất hiện một bộ địa đồ. Có núi non sông ngòi, hải dương hoàn đảo. Trừ cái đó ra, càng có một ít đối với cái kia trong phần mộ kỹ càng bản đồ địa hình đủ loại nói rõ các loại. Mà Diệp Tinh Hà thấy này địa đồ về sau, nhưng trong lòng thì bay lên một cỗ cảm giác quen thuộc. Ta tự hồ trước đó đã gặp ở nơi nào này bức bản đồ. Chẳng qua là, cũng không nhớ ra được. Diệp Tinh Hà xem rõ ràng về sau, hắn liền đưa tay mong muốn đem quyển trục này thu vào trong lòng bàn tay. Chẳng qua là, sau một khắc, bức tranh lại vỡ thành lấm ta lấm tấm bụi trần, trực tiếp tan biến. Bức tranh phá toái thời điểm, cái kia họa trục bên trong, lại có một vật rơi ra. Diệp Tinh Hà tranh thủ thời gian cầm trong tay, Đây cũng là một cái nho nhỏ như đồ trang sức mặt dây chuyền đồ vật, ước chừng dài ba tấc, hình dạng con cong, toàn thân màu ngà sữa bên trong, mang theo một điểm vàng nhạt, tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, xem ra đúng là một cái nho nhỏ ngà voi, tựa hồ là loại kia cực nhỏ cực nhỏ sữa tượng, rất xuống răng. Tại mặt ngoài thì là tuyên khắc hai cái chữ nhỏ thần tượng, diệp tinh hải như mày, như có điều suy nghĩ. Vật này hắn mặc dù không biết là cái gì, nhưng tất nhiên cùng thần tượng chân nhân có quan hệ sâu đậm. Lúc này đồng nhiên cửa phía ngoài bị gõ vang. Tiết Linh Nhi thanh âm truyền tới, "Sư phụ, người có thể có ở đây không?" Nghe được Tiết Linh Nhi thanh âm, Diệp Tinh Hà trong nháy mắt trong ngóc, chớp mắt, nhớ ra cái gì đó. "Ta nhớ ra rồi." Trước đó, Linh Nhi nói với ta lên qua, muốn đi một chỗ thượng cổ môn phái di tích thám hiểm, này địa đồ, cùng bộ kia địa đồ không khác nhau chút nào à? Chẳng lẽ nói, thần tượng chân nhân chi mộ, vậy mà liền tại cái kia thượng cổ môn phái di tích bên trong sao? Tiết Linh Nhi tiến đến, cười nói, "Sư phụ, Hôm nay có thể là chúng ta thời gian ước định. Diệp Tinh Hà cười ha ha một tiếng, "Tốt, ta cùng ngươi đi chuyến này." Diệp Tinh Hà cùng Tiết Linh Nhi rời đi trại viện, một đường hướng đông mà đi. Trên đường đi, Diệp Tinh Hà biết được, Tiết Linh Nhi chi đội ngũ này mấy tên thành viên đều cũng không phải là tắc hạ học cùng người. Chương 211: Phế vật, tiếp ta Ba Chiêu. Chính là môn phái khác người nổi bật, thực lực đều có chút không tầm thường, được cho là tuổi trẻ tuấn kiệt. Rất nhanh, đi vào tiếp cận cửa thành đông một chỗ trong sân. Hai người đi vào trong đó. Trong sân, sớm có mấy người đã chờ đợi ở chỗ này. Cùng sở hưu hai nam một nữ. Vài người nhìn thấy Tiết Linh Nhi về sau, trên mặt đều là lộ ra thân mật chi sắc. Linh Nhi, ngươi đến rồi. Diệp Tinh Hà biết, mấy người kia liền là chuyến này đồng bạn. Ánh mắt của hắn quét qua, chậm rãi gật đầu. Mấy người kia, thực lực mặc dù không tính quá mạnh, nhưng, ít nhất sẽ không gây trở ngại. Tiết Linh Nhi lớn tiếng cười nói, chư vị, vị này chính là ta sư phụ, Diệp Tinh Hà. Trước đó từng đề cập với các ngươi mấy lần Trong đó một nam một nữ đều là đứng dậy, hướng Diệp Tinh Hà gật đầu ra hiệu. Diệp Tinh Hà tầm mắt quét tới. Đứng lên một nam một nữ này, nam tử thân hình cao lớn cứng cáp, người mặc chiến giáp, có tới chừng 2m, vẻ mặt ôn hòa. Nữ tử kia, có chút nhỏ gầy, vẻ mặt khô héo, tựa hồ dinh dưỡng không đầy đủ. Cái kia không có đứng lên nam tử, tài cao gầy, sắc mặt trắng bệnh, cười toe toét ngồi ở chỗ đó, tầm mắt rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, mang theo vài phần nhìn xuống cùng ngạo mạn. Tiết Linh Nhi thấy nam tử cao gầy biểu hiện, nhíu nhíu mày lấy che dấu bất mãn trong lòng, cười nói, "Sư phụ ta có thể là vị đại cao thủ, lần này mời đến hắn, chúng ta nhiệm vụ xem như 10 phần chắc chín." Tiếng nói vừa ra, cái kia nam tử cao gầy lập tức hừ lạnh một tiếng, lộ ra mấy phần khinh thường. "Chỉ bằng hắn?" Trong tiếng nói, địch ý 10 phần. Càng mang theo tràn đầy xem thường, rõ ràng rất là xem thường Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nhíu nhíu mày, không nói thêm gì. Nhiệm vụ này, hắn tự nhiên muốn đi, đó là bởi vì hắn muốn bắt đến thần tượng thật bí mật của người. Nhưng Diệp Tinh Hà hoàn toàn có khả năng chính mình đi. Hắn sợ dĩ tới này bên trong cùng Tiết Linh Nhi đám người cùng nhau đi, đó là bởi vì cho Tiết Linh Nhi một lần mặt mũi. Trên thực tế, mấy người kia cùng Diệp Tinh Hà cùng đi, ngược lại sẽ trở thành hắn liên lụy, cũng không thể mang đến cho hắn cái gì trợ giúp. Diệp Tinh Hà, thuần túy là cho Tiết Linh Nhi mặt mũi này. Tiết Linh Nhi lập tức biến sắc, hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Thạch Hạo, im miệng. Tiết Linh Nhi làm Diệp Tinh Hà giới thiệu hai người kia. Cao hơn 2 mét thanh niên trắng kiện, tên là Hạ Hầu Nguyên. Diệp Tinh Hà tầm mắt quét tới, hắn thực lực đại khái tại thần cương cảnh đệ tam trọng lâu sơ kỳ, tương đương không tầm thường. Cái kia sắc mặt khô héo gầy yếu thiếu nữ, thì là Mục Thanh oánh. Nàng cũng là chúng ta chi đội ngũ này linh dược sư. Linh dược sư. Diệp Tinh Hà như mày, ba chữ này có chút lạ lắm. Thấy Diệp Tinh Hà như vậy vẻ mặt, Thạch Hào lập tức một tiếng cười nhạo, liền linh dược sư là cái gì cũng không biết. Làm chân thực lực thấp, tiểu môn tiểu hộ xuất thân, không có gì hiểu biết. Tiết Linh Nhi, trước đó chỉ nói cho bọn hắn Diệp Tinh Hà là sư phụ của mình cũng không kỹ lượng hơn nói Diệp Tinh Hà lai lịch, bọn hắn cũng không biết Diệp Tinh Hà chính là tác hạ học cung cao đồ, thực lực mạnh mẽ. Thạch Hào nhìn về phía Tiết Linh Nhi, lạnh lùng nói đến, Linh Nhi, ngươi từ chỗ nào tìm như thế cái phế vật tới Liên loại người này cũng xứng cùng chúng ta đồng hành. Tiết Linh Nhi vẻ mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Thạch Hào vừa nhìn về phía Diệp Tinh Hà, tràn đầy thiếu kiên nhẫn, mang theo vài phần quát lớn chi ý, tiểu tử, ngươi như còn có chút xấu hổ tri tâm, liền tranh thủ thời gian chính mình lăn ra ngoài. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh lẽo. Thạch Hào nhiều lần khiêu khích, Diệp Tinh Hà không muốn chấp nhận với hắn, còn không dứt phải không? Tiết Linh Nhi ấy náy nhìn thoáng qua Diệp Tinh Hà, lạnh giọng quát: Thạch Hào ngươi thả cái gì cầu thí? Hắn là sư phụ ta, thực lực cực kỳ cường đại, cũng không phải cảnh giới đủ khả năng thể hiện ra. Ha ha ha, Thạch Hào cười to, ta chỉ biết là một chút đại năng cường giả, thực lực cũng không phải là cảnh giới có khả năng thể hiện. Không nghĩ tới, hôm nay còn tận mắt nhìn thấy một cái. Trong tiếng cười mang theo chế nhạo cùng đùa cợt, rõ ràng căn bản không tin. Hắn làm ra một bộ hiểu rõ tư thái, Diệp Tinh Hà, không biết ngươi làm sao lừa gạt Tiết Linh Nhi đối ngươi như vậy si mê, còn nhận ngươi làm sư phụ. Ngươi bất quá chỉ là cái tiểu môn tiểu hộ xuất thân dân đen, mong muốn đi theo chúng ta dính chút ánh sáng thôi. Tiết Linh Nhi trong mắt sát cơ thoáng hiện, nghiêm nghị nói, Thạch Hào, ngươi còn dám nói nhiều một câu nói nhảm, liền cút ra ngoài cho ta. Thạch Hào sắc mặt đại biến, hung hăng nói, Tiết Linh Nhi, tâm ý của ta đối với ngươi, ngươi không có khả năng không biết. Vì tiểu tử này, ngươi vậy mà cùng ta trở mặt. Diệp Tinh Hà ở bên cạnh Trầm rãi lắc đầu, gương mặt dính nhau. Hắn tự nhiên nhìn ra được, Thạch Hào đối tiết Linh Nhi ý đồ kia. Bất quá, Tiết Linh Nhi đối với hắn không có nửa phần để ý. Mà hắn, thấy Tiết Linh Nhi cùng chính mình như vậy thân mật, liền đem hỏa đều rơi tại trên người mình. Đây là muốn thông qua chèn ép ta chút giận a? Ta thoạt nhìn dễ khi dễ như vậy. Thạch Hào đống nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà nghiêm nghị quát, ngươi phế vật này, hiện tại tiếp ta ba chiêu. Nếu ngay cả ta ba chiêu đều không tiếp nổi, liền chính mình xéo đi. Diệp Tinh Hà lắc đầu, Thản Nhân nói, ngươi cảm thấy ta liền ngươi ba chiêu đều không tiếp nổi, đầu chỉ ba chiêu, một chiêu đều không tiếp nổi. Thạch Hào cười lớn, trên thân khí tức bay lên, ta có thể là thần cương cảnh tầng thứ hai lâu đỉnh phong. Diệp Tinh Hà Thản Nhân nói, thần cương cảnh tầng thứ hai lâu đỉnh phong, rất đáng gờm sao? Hai ngày trước, ta tựa hồ vừa giết một cái thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu. Nghe được Diệp Tinh Hà lời này, mọi người đầu tiên là sương sờ, sau đó Thạch Hào tuôn ra một hồi không ngừng cười to, chỉ Diệp Tinh Hà nói, ngươi lai. Like, Ngươi phế vật này không chỉ thực lực thấp, hiểu biết thiên cận, lại còn yêu nói khoác. nghĩ đến liền là dựa vào bản sự này mới che đậy Tiết Linh đi, căn bản không tin. Liên Hạ hầu nguyên cùng Mục Thanh ngó nghe, trên mặt cũng đều lộ ra một vệt vẻ không cho là đúng. Diệp Tinh Hà lắc đầu, nói thật ra, lại vẫn cứ có người không tin. Thạch Hào một trưởng hung hăng hướng Diệp Tinh Hà đánh tới, Trường Kiếm cũng không ra khỏi vỏ. Hán thấy Diệp Tinh Hà còn không đáng được bản thân dùng kiếm, một trưởng vũ ra, thanh thế lăng lệ, trên thân thể mấy chục cái thần khiếu. Đồng thời sáng lên. Hắn cười ha ha, một trường này, ta chỉ dùng ba thành lực lượng, nhưng đủ để đưa ngươi đánh thành trọng thương. Diệp Tinh Hà đứng tại chỗ, động đều không động, chẳng qua là tùy ý một trường vỗ ra. Sức mạnh mạnh mẽ đụng vào nhau, vang một tiếng tiếng vang. Diệp Tinh Hà thân hình đều không có lay động một thoáng. Ma Thạch Hạo thì là một tiếng thét kinh hãi, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mười mấy mét. Rơi trên mặt đất, lào đảo mấy bước, mới đứng vững, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Ngươi rõ ràng chỉ có thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu, lực lượng làm sao cường hành như vậy? Trên mặt mọi người cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc. Bất quá Thạch Hào tiếp theo, liền không ở ý cười cười. Xem ra ngươi còn có chút thực lực, bất quá, vừa rồi ta chỉ dùng 3 tầng thực lực mà thôi. Hiện tại ta cũng phải nhờ ngươi kiến thức một chút ta chân chính lực lượng. Một tiếng hét lên, lại không nương tay, khắp toàn thân từ trên xuống dưới 18 cái khiếu huyệt, đồng thời hào quang sáng lên. Toàn bộ lực lượng hướng Diệp Tinh Hà hung hăng quanh tới. Chương 212, ngươi tiếp ta một chiêu là được. Cực kỳ cứng hãn, đem này trên mặt đất cát đá, đều bao phủ mà lên. Diệp Tinh Hà vẫn đứng tại chỗ, vẻ mặt nhàn nhạt, nhạt, vẫn như cũng một trưởng vô gia. Một tiếng vang thật lớn, Thạch Hào lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Rên lên một tiếng, một ngụm máu tươi bắn ra, huyết khí cuồn cuộn, đã thụ thường. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động, "Ngươi, lực lượng của ngươi vậy mà so ta toàn lực ra tay còn cường hắn hơn?" Hạ Hầu Nguyên, Mục Thanh Oánh cũng vẻ mặt giận mình, rung rung động tầm mắt, nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Thạch Hào thẹn quá hóa giận, một tiếng hét lên, "Cái này cũng không tính là gì. Ta am hiểu là kiếm pháp" lại tiếp ta một kiếm. Một tiếng rào rào, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, hướng về Diệp Tinh Hà, hung hăng chém đi. Diệp Tinh Hà đứng tại chỗ, vẫn như cũ là động cũng không động. Thạch Hào trong lòng vui vẻ, nhưng liền sau đó một khắc, nụ cười trên mặt bỗng nhiên ngưng kết. Một tiếng thanh thúy vang lên, một đường to lớn vô cùng lực lượng từ trên trường kiếm vọt tới, trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ngoài. Trường kiếm đều nắm cầm không được, cao cao bay lên không trung. Hạ Hầu Nguyên, Mục Thanh ánh, đồng thời hét lên kinh ngạc thanh âm. Bọn hắn thấy rõ ràng Nguyên lai like ngay tại vừa rồi một khắc này, Diệp Tinh Hà nhất chỉ bắn ra, rơi vào kiếm tích phía trên, trực tiếp đem Thạch Hào bắn bay. Ý vị này, Diệp Tinh Hà thực lực vừa xa Thạch Hào. Thạch Hào mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, vừa muốn nói chuyện, Diệp Tinh Hà đã là lười biếng nói, đánh xong chưa? Đánh xong, hiện tại liền tới phiên ta. Hắn duỗi ra một ngón tay, cười lạnh, ta không cần ngươi tiếp ba chiêu, ngươi tiếp một chiêu là đủ rồi. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà một tiếng gầm nhẹ, Kim Bằng Quyết bỗng nhiên phát động đi vào thạch hào trước mặt, một trưởng vỗ ra. Thạch hào mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, tranh thủ thời gian ngăn cản, nhưng lại như thế nào chống đỡ được? hết thể phòng ngự, bị Diệp Tinh Hà một quyền này trực tiếp đánh nát. Sau đó Diệp Tinh Hà nằm đấm, hung hăng khắc ở trên ngực hắn, tách tách tách kết, xương cốt sụp đổ thanh âm liên tục vang lên. Thạch hào một tiếng hét thảm, ngực trực tiếp bị đánh xương cốt lõm, máu tươi hỗn hợp có nội tạng mảnh vỡ phun tung toé mà ra, thân hình tầng tầng bay ra ngoài, đứng lên cũng không nổi, bản thân bị trọng thương hắn nhìn về phía diệp tinh hà lại không nửa phần vừa rồi hung hăng cặn quái. cha đầy, chẳng qua là kinh khủng cùng run dậy. diệp tinh hà thật mạnh lúc này mọi người tự nhiên đều thấy rõ ràng vừa rồi diệp tinh hà bất quá là chơi đùa với hắn kỳ thực thực lực hoàn toàn nghiền ép diệp tinh hà nhìn về phía thạch hào nhàn nhạt phun ra bốn chữ tự rước lấy nụ xoát mũi thoáng thạch hào mặt đỏ lên như heo lá gan một dạng chỉ cảm thấy một mảnh nóng rát tìm không được một cái lỗ để chui vào hắn lúc này tự nhiên biết Diệp Tinh Hà cũng không phải cái gì phế vật, vừa văn ý nghĩ, thực lực vượt xa chính mình, mà chính mình lại còn mưu toan khiêu khích với hắn, đơn giản thật là tức cười, luôn làm cho hề. Nếu không phải xem ở Tiết Linh Nhi trên mặt mũi, Diệp Tinh Hà đã là đem Thạch Hảo trực tiếp giết. Tiết Linh Nhi cười một tiếng, sư phụ giáo hấn thì tốt hơn. Lời này càng làm cho Thạch Hảo vẻ mặt khó xử, túi đầu, trong mắt lóe lên một vẻ toán độc. Vẫn là Mục Thanh Ánh thiện tâm, tiến lên chữa trị cho hắn, móc ra dược dịch vì hắn rót xuống dưới. Tiết Linh Nhi mỉm cười lại giải thích vài câu. Diệp Tinh Hà liền cũng hiểu rõ linh dược sư này tác dụng. Ngươi lai, vô số người muốn trở thành luyện đan sư, nhưng trở thành luyện đan sư, đối thiên phú yêu cầu thực sự quá cao, cực kỳ hà khắc. Rất nhiều người vô phương trở thành luyện đan sư, lại mở ra lối riêng, trở thành linh dược sư. Linh dược sư không luyện đan, nhưng cũng tinh thông linh thảo, linh dược chi thuật, có thể điều phối ra đủ loại dược dịch dược tẻ, cũng là có chữa thương, tăng cường thực lực, trợ tác dụng. Cung đan dược có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu đương nhiên hiệu quả còn kém rất rất xa đan dược địa vị của bọn hắn cũng thua xa luyện đan sư chờ thạch hào hơi khôi phục một chút đoàn người chính là xuất phát thạch hào trầm mặc không nói một lời chẳng qua là trong ánh mắt thỉnh thoảng lóe lên một kia hận ý diệp tinh hà đám người vì để tránh cho quá mức chói mắt cũng không có ngồi cưới cái gì cường đại yêu thú nói thí dụ như diệp tinh hà đầu kia cường đại địa long vật cưới chẳng qua là ngồi cưới lấy tiết linh nhi mang tới truy phong ngựa chiến một đường hướng đông truy phong nửa chiến hậu tiên tam trọng yêu thú thực lực không mạnh, tốc độ có phần nhanh, số lượng rất nhiều, giá cả tiện nghi là rất nhiều võ giả vật cưới. mấy người cưới lên cũng không thu hút sự chú ý của người khác, một đường hướng đông, chọn vẹn ba ngày. Diệp Tinh Hà tại dọc theo con đường này cũng là phát hiện có không ít cường đại võ giả, đều là hướng phương hướng này tới, tựa hồ là cùng bọn hắn cùng một cái mục đích. Ba ngày sau đó, nhìn xem trước mặt này tòa cao lớn thành trì, Tiết Linh Nhi nhẹ nhàng thở ra, mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi, chúng ta đến, nộ Đao Thành. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu nhìn cái kia cao lớn cửa thành. Thành trì không lớn, nhưng lại cực kỳ kiên cố. Một con sông lớn nối thẳng vào biển, Nộ Đào Thành vào chỗ tại con sông lớn này cửa sông chỗ. Nộ Đào Thành đông ngoài cửa thành, chính là mênh mông vô bờ hạo hãn vô ngần biển cả. Chúng ta đã đặt tới Nộ Đào Thành chi tân. Thiết Linh Nhi mỉm cười nói. Diệp Tinh Hà như mày, chẳng lẽ nói, tòa kia di chỉ, cũng chính là Lôi đỉnh chân nhân mộ huyệt, lại là ở trên biển. Hắn nhớ tới trước đó chính mình thấy địa đồ, Tiết Linh Nhi cùng Diệp Tinh Hà địa đồ, đều không có cụ thể phương pháp đi vào, còn cần tìm hiểu. Đoàn người tiến vào nộ đào thành bên trong. Vừa tiến đến, mặt tràn đầy huyên náo. Nộ đào thành, cực kỳ phồn hoa. Người đến người đi, thương đội vô số. Trên đường cái, càng là có thể thấy rất nhiều dị tộc cách ăn mặc người. Tựa hồ, cũng không phải là đại sở vương triều người. Hai phía cửa hàng, liếc nhìn lại không nhìn thấy phần cuối. Tiết Linh Nhi nói khẽ, nộ đào thành bên trong, sản xuất rất nhiều, nơi này chính là thương nghiệp trọng trấn. Diệp Tinh Hà đám người tìm tới một chỗ khách sạn ở lại. Sau đó, Diệp Tinh Hà cùng Tiết Linh Nhi hai người, chính là trên đường phố trước đi tìm hiểu. Đi một đường về sau, hai người liên nhau, trong ánh mắt đều là lộ ra một vẻ dị dạng chi sắc. Tiết Linh Nhi nhẹ nói ra, tới đây đội ngũ số lượng không ít, chỉ sợ có mấy chục trên trăm. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, đoán chừng, bọn hắn cũng đều là vì cái kia gì chỉ mà đến. Lại tìm hiểu ước chừng nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà hiểu rõ. Tin tức đã truyền ra. Tại khoảng cách nộ đào thành bên ngoài 300 dặm, Một tòa trên hải đảo, gần đây có di tích xuất thế. Tin tức này dẫn tới rất nhiều cường giả tới chỗ này. Tiết Linh Nhi trên trán có chút lo lắng. Diệp Tinh Hà lại mỉm cười, vỗ vỗ bả vai nàng, yên tâm, càng nhiều người càng tốt, vũng nước đủ mới tốt mò cá. Tin tức đã đánh tra rõ ràng, Tiết Linh Nhi bỗng nhiên cười nói, sư phụ, ngươi không phải luyện đan sư sao? Ta nghe nói nội đào thành bên trong sản xuất rất nhiều đặc thù linh dược, muốn không mau mau đến xem. Diệp Tinh Hà gật đầu, hai người rất nhanh chính là đi dạo mấy nhà. Diệp Tinh Hà trong lòng cũng là không khỏi kỳ lạ. Nguyên lai, like, trong này linh dược, chủng loại rất nhiều. Linh thảo linh dược, có tới mấy ngàn loại, mà lại có thật nhiều, đều là tại thương ngô quận thành căn bản tìm không thấy. Không chỉ phẩm chất cao, giá cả còn tiện nghi. Diệp Tinh Hà trong mắt hương phấn, trong nháy mắt liền đã là dâng lên vô số suy nghĩ. chương 213, ta nếu không mua, lại như thế nào? Tự hồ, ta có khả năng ở chỗ này đại lượng mua vào một ít linh thảo linh dược, đối với sau luyện đan có trợ giúp rất lớn. Hai người lại một lần bước vào một nhà tiệm thuốc. Cửa hàng này cực lớn, có chút xa hoa, chính là phụ cận lớn nhất mặt tiền cửa hàng. Vô song đường đường, thấy hai người tiến đến, cái kia cổng dựa vào lấy thanh ý liền người hầu bàn, Về mặt đánh giá một phen. Tiếp theo, trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường cười nhạo. Giống như là hắn này loại thanh ý liền người hầu bàn, mỗi ngày đối đãi người, ánh mắt cực độc Liếc thấy đạt được đến, hai người một cái thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu, một cái thần cương cảnh tầng thứ hai lâu. thực lực này, cũng là tính không sai. Nhưng đặt ở cường giả san sát nộ đào thành bên trong, có thể liền không coi vào đâu. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, hai người bọn họ quần áo cách gian mặc cũng không xa hoa. Lập tức, thanh y người hầu bàn kết luận, hai người này, chính là tiểu gia tộc xuất thân. Thực lực, tài lực, đều không xuất sắc.